Vẽ bổ nha. Khai vật phù, Đùa bình an, Đùa hồn mệnh, Nhân duyên phù, Việc học thành công phù, phàm là có thể tăng lên tự thân khí vận, cái gì cần có điều có. Đương nhiên, suy xét thi viết lúc sau vòng đào thải, đại khái suất hẳn là khảo sát sức chiến đấu, nàng cũng chuẩn bị không ít phòng ngự phù cùng công kích tính đỗ chú. Vẫn mặc mỗi ngày đầu choáng váng nao chướng, cơ hồ đào rỗng toàn bộ tinh thần lực, hóa ra ước chừng hơn 20 chương đỗ chú, mỗi chương đều là hiện giai đoạn nàng có thể ngưng tụ cực hạn. Khảo thí ngày này, Tân Mục dậy thật sớm, mở ra kia điệu thấp huyền phù xe đi đưa nàng. "Sớm a, chuẩn bị thế nào?" Tân Mục tâm tình thức tốt chào hỏi. Vân Mạc hơi nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, "Ngươi cầm làm sao vậy?" Tân Mục ngượng ngùng cười mỉa một tiếng, "Hắc hắc, không cẩn thận khái một chút, không có việc gì, trong chốc lát đi bệnh viện phun điểm chữa trị dược tề liên hảo." Vân Mạc thâm thở dài một hơi, vạn phần không muốn từ trên tay cởi xuống một cái phù chú, đưa qua. "Làm gì?" Tân Mục có chút sợ, cô nương này đổ vật thật sự không hảo tiếp, không chừng phải có chuyện gì. Cam Cung Xưng là huyền vết tưởng, Veno buộc cùng, này bộ vị xuất hiện vết thương, dễ đưa tới tiểu nhân hám hại, ngươi sắp tới nhiều chú ý một chút. Tân Mục có chút lăng, kia càng bị thương nhiều đi, đều phạm tiểu nhân sao? Vẫn mặt kéo qua tới hắn tay, chỉ vào ngón trỏ hệ dễ nghiêng hướng về phía trước hai sọc lỗ, lấy một loại lao phụ thân nhọc lòng ngữ khí nói, tiểu nhân văn đã xuất hiện, trường điểm tâm đi, thiếu niên. Tân Mục tức khắc bị hoảng sợ, Ngươi nói thật." Vân Mạt Biên mở cửa xe liền nói, "Cho tới nay mới thôi, ta còn không có đánh quá lời nói dối." Tân Mộc sáng sớm hảo tâm tình bị nàng bại không còn một mảnh, buồn bã hữu sỉu đưa nàng tới rồi địa phương. Đây là Vân Mạt lần đầu tiên bước vào rẹ trẻ Sở trường quân đội, ngay sở tự liên bang tổ kiến tới nay, liền vẫn luôn tồn tục trường quân đội, có thâm hậu lịch sử nội tình. Trường học này, cơ hồ là đối chiếu căn cứ quân sự bộ dáng thành lập, cửa la súng vắt vai, đạn lên nòng lính gác, trải qua nghiêm khắc gan kiểm sau, Ánh vào mi mắt chính là khai quốc nguyên soái thật lớn vĩ tượng. Thấy không rõ lắm là cái gì tài liệu làm thành, nhưng cao rưỡi 2m, biểu tình túc mục, làm người đánh đấy lòng sinh ra một loại kính ý, có không yến học sinh trải qua sau, hướng hắn kính một cái cú lễ. Vườn trương chiếm địa cực lớn, cũng không có trang trí tính tự vật, ngược lại là thẳng tắp thả vô che đậy cây cối chiếm đa số, các loại vật kiến trúc vị trí cũng đều cực có chú ý, giá thượng viễn trình vũ khí, có thể vô góc chết phong tỏa toàn bộ giáo khu. Bên giả, việc lớn nước nhà cũng Vân Mạc vừa đi vừa nhìn, liên tục gật đầu. Đại môn vị đỉnh sơn quý hướng kiêm chưa xấu, lưng giữa thanh sơn, ngồi nam chiếu bắc, trước cửa cờ xí phần phật có phòng. Đến đại giang chi trở thế, trước cửa tiểu sa đảo hình thành tả hữu sa, điện hình thủy khẩu la tinh, rất có trước hô sau hứng, đại tướng lên đài cách cục. Hoa. Một đường đi phía trước, một đường nghe được tân sinh kinh hồ, một đài 4m rất cao trọng trang cơ giáp, thình lình chốt vót ở khu dãy học trước cửa. Cơ giáp mặt trên tràn đầy vết đạn cùng chảy ra Tiêu loang lỗ kim loại sắt ngoài, sau lưng cùng đầu vai vô số phao ống, làm người minh bạch, trọng trang, cơ giáp cái này danh tử, vì sao sẽ trở thành trên chiến trường mặt định hải thần châm. Đây là đời thứ nhất lôi thần sao? Nếu ta có thể sờ sờ thật sự thì tốt rồi. Tưởng cái gì đâu. Ngươi cũng liền ở trong vọng bắt trước chiến quá đam niệm, cơ giáp tham số không có khả năng công khai, chúng ta chỉ có tiến vào quân bộ lúc sau mới có cơ hội thật sự tiếp xúc đến. Hoa. Hoa. Hôm nay không biết khảo cái gì. Hướng về phía Lôi Thần, ta cũng đến cố gắng một chút. Vấn mặt một đường nghe, một đường đi phía trước, thực mau liền đến trường thi. "Gì?" Trú sinh giữa theo tự hào bài bài đứng thẳng, phía trước là vô số hình vuông ô vuông, mỗi cái đều có cả hai cùng tồn tại phương mễ tả hữu, tràn ngập các màu dây giỡn. "Làm gì vậy? Mọi người châu đầu ghẻ thay." Lộc cục. Quân đǔn thanh âm vang lên, chỉnh đề mà lại đĩnh bạc thân ảnh ánh vào mi mắt. Vững vàng hữu lực lên bước, từng bước một, tựa hồ đạp ở chúng sinh ngữ. Trái tim bang bang rung động, có một cổ hào hùng muốn bàng bạc mà ra, đây là quân nhân. Thượng trăm cái quân nhân, toàn bộ lưu trữ thực đoạn đầu tóc, ngăm đen làn da thượng tràn ngập dương cương chi khí, lộ ra một cổ uy nghiêm. Cầm đầu vị kia, thậm chí có huyết tinh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Trúng sinh thần sắc nghiêm nghị, theo bản năng căng thẳng hai chân, ngẩng đầu đứng thẳng. Đây là một đám đầy người sát khí quân nhân, đồng thời kia đầy người công đức kim quang, cũng hoảng đến vân mạt qua mắt. Nhưng trừ cái này ra, Vân Mạt cư nhiên nhìn không thấu bọn họ tướng mạo, bọn họ trên người giống như che một tầng sương mù giống nhau, vô pháp xuyên thấu. Vân Mạt nheo lại hai mắt, tập trung tinh thần, trong lòng bàn tay không ngừng lướt ve tám cái tiền xu. Nhìn không thấu, vẫn là nhìn không thấu. Tình huống như thế nào? Vân Mạt quay đầu lại nhìn về phía chung quanh đồng học, có tướng mạo rõ ràng có thể thấy được, trật tự rõ ràng, nhưng cũng có một ít người tựa hồ ẩn ở một tầng thứ gì phía dưới, vô pháp xuyên thấu. Ngà không? cũng không thể nói hoàn toàn nhìn không thấu, mà là nhìn không thấu khí. Lấy tiền tài cung vì lệ, tỉ như nàng có thể nhìn đến cái mũi thượng thẳng văn, cũng dưới đây phán đoán người này dễ vì con nuôi hoặc thu người khác vì con nuôi. Nhưng là, cái mũi khí sắc đỏ đậm hoặc là có hắc trần loại này, dẫn tới phạm tiểu nhân cùng hao tiền trợ khí, loại này người thường nhìn không tới độ vận, hiện tại nàng cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ là tinh thần lực? Vấn mạc ngáy mắt, âm thầm cần nhắc Nàng biết chính mình tinh thần lực có thể chuyển hóa thành linh lực, như vậy đồng dạng, tinh thần lực cực cao những người khác, có phải hay không cũng sẽ khai phá ra mặt khác tác dụng. Nàng có phải hay không chỉ có thể nhìn thấu tinh thần lực so nàng thấp, hoặc là hoàn toàn rỡ xuống phòng ngự người. Không dung nàng nghĩ lại, cầm đầu quan quân đã đứng dậy, "Ta hộ vệ, là lần này khảo hạch tổng huấn luyện viên, các ngươi có thể kêu ta vệ huấn luyện viên." Vệ huấn luyện viên tự giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, ngữ điệu bình thản, cơ hồ không có phập phòng, trừ bỏ dòng họ ngoại cũng không mặt khác. Nhưng chúng sinh trong lòng lại không dám có chút coi khinh. Hiện tại, căn cứ chí nào nhắc nhở, theo thứ tự tiến hành thể năng cùng tinh thần lực số liệu thí nghiệm. A. Chúng sinh lập tức phát ra kêu rên, bọn họ bên trong không thiếu muốn đục nước béo cỏ, tiến vào thể nghiệm khảo hạch nội dung. Đệ nhất hạng số liệu thí nghiệm, hiển nhiên liền phải trước si rớt này bộ phận làm rối. Bước vào tinh tế thời đại tới nay, mọi người tố chất cùng ngày ra tăng mãnh liệt. Trong quân doanh thân thể tố chất cường hạng nhất một loại binh lính, ví dụ vì siêu S chiến sĩ. Loại người này có thể thừa nhận liên bang cao cấp nhất chiến đấu cơ giáp áp lực, chịu đựng càng gian khổ vượt vũ trụ chiến đấu, trong thực chiến phát huy thực lực cũng càng thêm cứng hãn. Cùng này đối ứng, còn xuất hiện một loại tinh thần lực đạt tới siêu S tiêu chuẩn nhân tài, trước mắt còn không biết siêu S tinh thần lực binh lính cực hạn ở nơi nào, nhưng đã phát hiện, bọn họ ở cơ giáp chế tạo, đặc biệt cơ giáp hơi thao phương diện càng có thiên phú, loại người này cũng càng vì hi hữu. Trước mắt liên bang tồn tại siêu S chiến sĩ không vượt qua 10 vị. Có ba vị đã xuân ngũ. Siêu S tinh thần lực binh lính không vượt qua năm vị, có một vị đã là liệt ứng thủ lĩnh, cũng chính là Liên Nghệ. Thí nghiệm tiêu chuẩn đơn giản thô bạo, tinh thần lực cấp bậc đạt tới A cấp cập trở lên, trực tiếp miễn thi nhập vệ, chờ đợi tiếp theo luân khảo hạch. Không đạt được miễn thi tiêu chuẩn, thể chất tiềm lực ít nhất yêu cầu đạt tới B cấp. Cái này tiêu chuẩn so thống đấu thầu chuẩn cao một đoạn, nhưng chúng sinh đều không có đáng nghi. Rốt cuộc, đây chính là đặc chiêu. Nói nữa, trường học tài nguyên hữu hạ khẳng định nguồn ưu trung chọn ưu tú. Dựa theo cho các ngươi đánh số, tìm được máy móc, mang lên mũ giáp. Huấn luyện viên lời ít mà ý nhiều, tiến lên làm mẫu một lần, màn hình thượng chói lọi tinh thần lực S, thể chất S tiêu chuẩn, làm chúng sinh tức khắc có cổ cũng bái xúc động. Vân Mạt đem mũ giáp mang lên, cảm giác có chút kỳ quái, có loại bị xâm phạm lãnh địa không khỏe. Dùng ngươi lớn nhất ý chí lực chống cự, huấn luyện viên thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Vân Mạt nhắm mắt lại, nỗ lực ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng ăn mòn cảm. Không biết qua bao lâu thời gian, cả người đều là hãn. Hảo, xuất hiện đi. Kết quả sớm đã dùng đỏ tươi trước cái, hiện ra ở sau người thật lớn máy móc thượng. Vân mạng, tinh thần lực B, thể chất B, khảo hạch thông qua. Lại xem những người khác. Trương Minh Phong, tinh thần lực B, thể chất A, khảo hạch thông qua. Lý Chiêu Hân, tinh thần lực A, thể chất S, khảo hạch thông qua. Kết quả thấy được đi, đều tán đi. Dự trệ sở trường quân đội địa điểm thi thí sinh cộng lại ước vì 14 vạn 8000 người, thông qua khảo hạch nhân số ước 4 vạn người. Trong đó đơn binh tác chiến hệ, khảo hạch thông qua nhân số ước chừng 1 vạn 8000 người. Vấn màn song B tiềm lực, ở một chúng cấp đoạt đặc chiêu danh ngạch thí sinh trước mặt, cơ hồ là lọt đế tồn tại, vừa xoa đạt tiêu chuẩn tuyển thông qua. 24 tìm trường thi. Lạc Truyền học sinh, bị khách khí đưa ra cổng trường, thông qua khảo hạch 4 vạn người, Tắc Khuê Chieng gọ mọ tham gia buổi chiều thi viết. Trường học không có vì bọn họ an bài nơi, cũng không để ý đến bọn họ. Thậm chí từ cơm trưa sau khi kết thúc, này tòa to như vậy vượt trường, cũng chỉ dư lại 4 vạn nhiều danh thí sinh, cùng với giám thị nhân viên. Mà bọn họ chí náo cùng với quang náo chờ tùy thân thiết bị, cũng sớm đã bị lặng yên không một tiếng động chặt đứt tín hiệu. Sao lại thế này? Không tín hiệu. Sớm nhất phát hiện chính là cái nữ sinh, nàng thích mọi việc sớm làm chuẩn bị. Trường học này bản đồ, nàng vốn đã kinh lý tuyến đạo loạt chuẩn bị xem thời điểm mới phát hiện, đã là màu sáng không thể dùng trạng thái. Gì? Thật đúng là a. Các ngươi ai xem qua bản đồ, hoặc là ai tới quá nơi này, đứng ra một chút. Có nam sinh bắt đầu thu xếp. Đã tới cũng vô dụng, hiện tại chỉ có trường thi đánh số, hoàn toàn không biết đánh số đối ứng kia đống vật kiến trúc, một cái khác nhỏ gầy nam sinh đi theo đáp lại. Xem ra, đối chúng ta khảo hạch đã bắt đầu rồi, một cái một em M9 tả hữu nam sinh, đôi tay cắm túi ị ở cây cột bên cạnh nói, "Đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi, buổi chiều khảo thí thời gian là 2 điểm. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu ở 1 tiếng rưỡi nội, ở chiều rộng 1000 nhiều hecta rẻ chè sở trường quân đội, tìm được chính mình trường thi." 1000 hecta là cái gì khái niệm? Ước chừng tương đương với 3 cái di hỏa viên lớn nhỏ, liền tính dùng chạy vội, cũng đến lưu lưu chạy đủ cả ngày. Nếu không thể đúng hạn đến trường thi, chúng ta đều phải tính làm đảo thải đi." Một cái hậu môi nữ xinh nói, Chói lọi thái dương treo ở đỉnh đầu, cần nghiên cứu thêm học sinh giống như Héo Tiểu Hoàng Dư, vẻ mặt ngốc ngức, trừ bỏ há hốc mồm vẫn là há hốc mồm. Trình Lăng cũng liền 5 phút, bọn học sinh đồng thời bắt đầu hành động, tìm được đồng minh chính là việc quan trọng nhất. Hợp tung liên hoành, lúc này, không phải trình chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Ngươi là cái nào trường thi? Lập tức có nhiệt tâm nam đồng học đi lên hỏi Vân Mạc. 33 trường thi, Vân Mạc nói, Ta kêu Lâm Phàm Thành, chúng ta ở một cái trường thi, cùng nhau tìm đi. Bên kia mấy cái là ta đồng học, chúng ta cùng nhau tìm một đoạn một đoạn bài tra, thế nào? Nam sinh đề nghị được đến tích cực hưởng ứng, mọi người bình tĩnh lại sau, đều lựa chọn đồng dạng phương pháp. 12 trưởng thi bên này hội hợp. Đã có nam sinh hô lên. Tiếp theo, hết đợt này đến đợt khác tiếng gào vang thành một mảnh. Nam hảo trường thi bên này. 68 hảo trường thi, 68 hảo trường thi đồng học, bên này hội hợp. Mọi người cảm xúc được đến cực kỳ nhất trí, giai đoạn trước sách lược cũng độ cao thông nhất. Trước tìm đồng đội, lợi dụng tập thể lực lượng tìm mục tiêu. Thời gian cấp bách, ta tự tiến cử một chút, làm 33 hảo trưởng thi Lâm thời đội trưởng, đại gia có ý kiến sao? Lâm Phạm Thành chủ động đứng ra, bọn họ cái này trưởng thi, ước chừng hơn 40 người, đen nhìn nghị đầu người, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn xem. "Không có, Phạm Thành, ngươi mau nói đi, tính toán làm sao bây giờ?" Một cái mập mạp nam sinh dẫn đầu nói tiếp, hiển nhiên là người quen. "Chúng ta cũng không ý kiến, không quen biết cũng tiếp theo tỏ thái độ." Hiện tại không phải tranh đoạt thời điểm, có cái dẫn đầu, so năm vẻ bảy mảng hào rất nhiều. Chí náo không dùng được, giấy bút đã cho các người, ven đường đem sở hữu nhìn đến trường thi đều nhớ kỹ, nếu không tìm được 33 hảo, chúng ta liền đi theo các đội trao đổi tin tức. Bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Lâm Phàm Thành hỏi. "Ta, ta có vấn đề." Một cái hoa hoa mặt nữ sinh nhấc tay, xem trên người nàng nhắn hiệu, tên cứ gọi là Hàn Tĩnh. "Hàn Tĩnh?" Ngươi nói, Lâm Phàm Thành thực khiêm tốn. Chúng ta có phải hay không nên xác định một chút đại phương hướng? Trước theo một phương hướng tìm, Hàn Tính nói. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lâm Phàm Thành tán đồng, sau đó thực khiêm tốn hỏi đồng đội ý kiến. Hướng phía đông bắc hướng, Vân Mạt nói. Gì? Lâm Phàm Thành có chút không phản ứng lại đây, ngươi có căn cứ sao? Cảm giác, Vân Mạt lời nói không nhiều lắm, dù sao nói căn cứ bọn họ cũng không tin. Chu dịch của quyết, dùng cho tìm vật, nhất thích hợp bất quá. Cái gọi là giáp chư đất ly bính tân khôn, đinh càn mộc khảm mình tuấn môn, ngày canh vật bị mất đoái thượng tím, nhân quý nhưng ở cấn thượng tím. Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Tuấn, Ly, Khôn, nói tám quẻ tượng, trên thực tế chính là từ tây bắc phương bắt đầu, thuận kim đồng hồ tỏ vẻ tám phương hướng. Mà giáp, đất, bính, đinh, mộc, mình, canh, tân, nhân, quý lại phân biệt đại biểu canh giờ. Như vậy lấy hôm nay tình cảnh vì lệ Hiện nay là tinh lịch 1172 năm 4 nguyệt 5 ngày, năm này là nhâm tốt ngày, đối ứng ca quyết trung nhâm quý, nhưng ở cấn độ tìm, cấn phương hướng chính là đông bắc. Đến nỗi khoảng cách có bao xa, khẩu quyết là giáp mình 5 dặm mà, đất canh ngàn dặm hương, bính tân chỉnh 10 dặm, đinh nhâm 3 dặm tảng, mộ quý xoay quanh, này là vật bị mất phương, hiển nhiên này quẻ đối ứng chính là đinh nhâm 3 dặm tảng, hẳn là ở phía đông bắc hướng ước chừng 1.5 km vị trí. Lại phối hợp thượng cụ thể canh giờ, đã có thể cực đại thu nhỏ lại mục tiêu phạm vi. Lâm Phàm Thành ha hả cười một chút, đương nàng là nói giỡn, không hướng trong lòng đi. Còn có người có ý tưởng sao? Hắn hỏi tiếp. Các ngươi chú ý tới không? Huấn luyện viên Đao Huân Trương nói chuyện chính là cái kia dạo loạt bản đồ nữ sinh, tên gọi Châu Tiếu, nàng quả nhiên cũng đủ cẩn thận. Huân Trương. Lời này vừa ra, không ít người bắt đầu trầm tư. La Khai Dương Tinh, Huân Trương. Lâm Phàm Thành trước hết phản ứng lại đây. La, Khai Dương Tinh Trâu Tiếu gật đầu. Ta không xác định ta suy đoán đúng hay không, huấn luyện viên nói tan thời điểm, hắn thủ thế là đánh hướng phía trên bên phải, Trâu Tiếu tiếp theo nói, Khai Dương tinh ở trung ương tinh phía đông bắc hướng, ta nhớ rõ lúc ấy huấn luyện viên đối diện chúng ta đứng thẳng, như vậy hắn bên phải cũng là đông bắc, Lâm Phàm thành ánh mắt sáng lên. Nay có phải hay không cái tín hiệu? Ta nhớ rõ dạy học khu sát thật chủ yếu phân bố ở cái kia phương hướng, nếu là thi viết, nơi đó là tương đối thích hợp địa phương. Đi hỏi một chút mặt khác đội ngũ. Nếu huấn luyện viên thủ thế đều là một phương hướng, chúng ta suy đoán, đại khái suất là đúng, chúng sinh tức khắc hưng phấn lên, mồm năm miệng mười nói. Lâm Phàm Thành đã sớm đi qua, cùng mấy cái đội ngũ câu thông một vòng sau, phát hiện thật là như vậy. Trường thi tuy rằng không giống nhau, nhưng là toàn bộ tập trung ở phía đông bắc hướng. Xuất phát. Hắn bàn tay vung lên, chúng sinh tan tác như ong vỡ tổ, nhanh chóng hướng tới phía đông bắc hướng chạy đi, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa. Thật đúng là đông bắc a. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện huấn luyện viên thủ thế. Có đồng học Thọc Thọc Vân Mạn. Vân Mạn bình tĩnh bị chờ info hất hốc, để lại cho nàng một cái cao nhân bóng dáng. 10 phút sau, bọn họ ở một đống thật lớn khu dạy học trước hội hợp. Đây là một mảnh dạy học khu, đá vụn từ lộ từ cây tối cao to dàn kéo dài qua đi, một mảnh ăn tinh tưởng hỏa cảnh tượng. Ngược lại khiến bọn học sinh nội tâm càng thêm nôn nóng. Nơi này giải rác phân bố 45 đống lâu, dựa theo mỗi đống lâu 30 tầng. Chẳng sợ bọn họ toàn bộ hành trình lao tới, bài tra một tầng 1 phút kế, một đống dưới lầu tới cũng muốn 30 phút. Một người một đống, trước tìm đi, Lâm Phàm Thành cắn răng nói. Nửa giờ sau, lục tục có người đã trở lại, Lâm Phàm Thành cầm trang giấy đang khẩn trương ký lục. Có người tìm được rồi sao? Lâm Phàm Thành hỏi. Không có. A. Vẫn mặt một câu môi, có ý tứ, cư nhiên toàn bộ đều không có. Các ngươi cũng chưa tìm được 33 hảo trường thi. Trúng sinh đều có chút há hốc mồm, nếu khu vực này không có, vậy muốn hướng xa hơn phương hướng đi, còn thừa 45 phút, đây là muốn nằm liệt giữa đường tiếp đâu a. Chúng ta đây, tiếp tục hướng phía dưới đi. Lâm Phàm Thành cũng cảm thấy có chút không yên ổn. "Không cần." Vân Mạt nói. Mọi người tầm mắt tức khắc nhìn lại đây, muốn nghe xem nàng nói cái gì đó. Lúc này, vô luận là ai, nói ra điểm nhi có căn cứ nói, đều có thể có điểm dẫn dắt tác dụng. Trường thi liền ở chỗ này, Vân Mạt nói. "Ngươi xác định?" Ngươi không phải không tìm được sao?" Học sinh nhíu mày hỏi nàng. "Nơi này có người đang nói dối." Vân Mạt hai tròng mắt như điện, quét về phía mười mấy học sinh, mấy người kia phụ trách lâu đống, là bọn họ xuất phát chính phía đông bắc hướng. "A, ngươi có ý tứ gì?" Một cái nam sinh thập phần không khách khí chào vúng, "Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nói dối? Dựa ngươi kia nữ nhân chức quan thứ 6 sao? Có phải hay không nói dối?" Bài tra một chút liền hảo, "Ta kiến nghị" trọng điểm đi xem bọn họ mấy cái phụ trách lâu đống, Vân Mạt thật mạnh nói. Không được, ta không tán đồng, Hàn Tính kêu lên, bài tra một đống lâu yêu cầu 30 phút, chúng ta chỉ còn lại có 45 phút, không có thời gian lãng phí ở chỗ này, hơn nữa bọn họ có cái gì lý do nói dối. Đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Có chỗ lợi, nếu có người tìm được rồi mà chúng ta lại đều bị chi đi rồi, có thanh âm nhược nhược vang lên. Chúng sinh tức khắc dùng mình, xác thật như thế à? Khi đến ít giả đã có thể chỉ có một người, ngáy mắt đào thải rất nhiều như vậy đối thủ. Người rốt cuộc có cái gì căn cứ? Lâm Phạm Thành nghiêm túc nhìn Vân Mạc. Căn cứ không thể nói, các ngươi nhưng dĩ vang trước nhìn xem, tiếp theo phiến vật kiến trúc ly chúng ta có bao xa, các ngươi cảm thấy, 45 phút, đủ đem tiếp theo phiến địa phương bài tra song sao. Các ngươi cảm thấy, trường học giả thiết loại này khảo hạch, chính là vì làm học sinh đua vận khí sao. Vân Mạc chậm điều tư đặt câu hỏi. Nếu không phải, như vậy, này một mảnh chính là nhất thích hợp trường thi vị trí, bọn họ mấy cái, chính là chúng ta xuất phát chính phía đông bắc hướng. Vân Mạt nói vừa xong, phía dưới bắt đầu ồm năm miệng mười, một trận náo ngóng thanh. Nang nói có đạo lý, ta tán đồng một lần nữa bài tra một lần, lập tức có quả quyết đồng học theo vào. Kia hành đi, nguyện ý lưu lại, trao đổi bài tra, trọng điểm này mười đống, nắm chặt đi. Lâm Phàm Thành cũng không có do dự, đi theo nói. Lại là nửa giờ, tất cả mọi người đã trở lại. Có người tìm được rồi sao? tìm được rồi." Nam đạo thanh âm trầm miệng một lời. Lâm Phàm thành táo bạo muốn mắng chửi người, hắn biết có người sẽ làm dối, lại không nghĩ rằng làm dối có nhiều như vậy. Còn có 15 phút, cứ việc này năm người nói tầng lầu thập phần khẳng định, từng cái đi xem cũng xác thật có thể làm được. Nhưng vạn nhất bọn họ vẫn cứ là nói láo đầu, vạn nhất cũng không phải này năm châu đâu. Khảo thí còn không có bắt đầu, chú sinh chi dàn đã suy diễn ra một hồi về quyền ưu tầng lớn. Đã đến lúc lợi giả khả năng tiếp tục dấu dính. Đã đoán được khả năng nghe nhìn lẫn lộn, binh bất tiệm chá sao? Đã không thể cùng phụ quý, kia liền cộng trầm luân đi. Hiện tại bãi ở trước mặt mọi người, chính là một đạo chỉ số thông minh đề. Nay liền giống vậy, A nói B nói dối, B nói C nói dối, C nói A B nói dối, trong đó chỉ có một người ta nói dối hắn là ai? Nhưng trước mặt chẳng thái, hiển nhiên không ngừng một người nói dối. Lâm Phàm thành lo hô đầu tóc đều mau kéo xuống. 25 câu nhận, là hắn. Thời gian 1 giây 1 giây quá. Trốn sinh trên đầu đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Có cái gì ý tưởng sao? Đều nói nói nha, Lâm Phàm thành nóng nảy, còn có 15 phút, chẳng lẽ muốn đua vật khí? Dạy học lầu 1502 phòng học, chính là trường thi, Vân Mạn nói. Vì cái gì? Cảm giác, Vân Mạn không có nhiều làm giải thích. Nàng xem qua bài tra kia đống lâu nam sinh, tướng mạo không tồi, bàn tay rắn chắc thả mềm mại hữu lực, ngón trỏ hệ dễ phía dưới sao một khâu phát đạt, người như vậy thích truy đuổi quyền lực, dã tâm cũng rất lớn bất quá bọn họ thông suốt quá đang lúc thủ đoạn cùng chính mình nỗ lực, tới đạt được muốn đồ vật, sẽ không vì bản thân chi tư đi thương tổn người khác. Ta còn cảm thấy là số ba lâu đâu, một cái nam sinh khẩu khí có chút hướng. Đắc án đã nói cho các người, chính mình định đi, ta đi trước một bước, vân mặt khí định thần nhàn hướng dạy học lầu một đi đến. Những người khác bị nàng quả quyết hù nhảy dựng, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, nàng có phải hay không biết cái gì nội tình. Theo sau, nếu không đúng, còn có thời gian Lâm Phàm thành một dặm chân, xông vào Vân Mạn phía trước. Thật đúng là a, nàng có phải hay không khai quải. Nữ nhân thật sự có giác quan thứ 6 sao? Vân Mạn là từ thang lầu bò lên tới, đương nàng đẩy ra lối thoát hiểm thời điểm, bên trong xuất hiện nháy mắt án tĩnh. Ngay cả cửa huấn luyện viên đều theo mọi người ánh mắt quét lại đây. Sau đó, huấn luyện viên trầm mắt, cùng Vân Mạn ánh mắt chính đối diện ở cùng nhau. Trong không khí tràn ngập một cổ khôn kể hòa hoa. Vân Mạn trong lòng lột bộ một chút. Cầu nhật cư nhiên là hắn. Huấn luyện viên nhìn thấy Vân Mạn, đồng tử co chặt, cũng có chút há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Vân Mạn sẽ là hắn trường thi thí sinh, mà Vân Mạn cũng không nghĩ tới sẽ phải bị hắn giáng thị. Hiện tại huấn luyện viên như vậy nhìn Vân Mạn, y li theo nàng luôn luôn xem người chuẩn xác độ, nàng cảm thấy chính mình muốn chơi xong. Thời gian phải về đến mấy ngày trước. Ngày đó buổi tối, phía tư nhà An Vĩnh phòng đột vào tới một cái nam nhân, hướng về phía một cái khác nam nhân cùng với Đông Đảo Bảo tiêu vung tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, bộ đồ ăn cùng bàn ghế nát đầy đất. Trờ Vân Mạt đi vào thời điểm, trên mặt đất đã quỳ một loạt người, tất cả đều mặt mũi bầm dập, một cái trên đầu nhỏ rượu vang đỏ nữ nhân còn ở anh anh khóc thút thít. Cuối cùng lấy nữ nhân thiêm thuộc ly hôn hiệp nghị, cùng với nam nhân uống say mềm kết cục. Đương nhiên, hai bên chi gian khắc khẩu những cái đó, cái gì thật hư, cái gì hại tử không phải ngươi linh tinh nói, Vân Mạt đều nghe được. Mà cái kia đánh người nam nhân, cùng trước mắt huấn luyện viên Hiển nhiên chính là một người. Hiện tại, giờ phút này, Vân Mạt cảm thấy chính mình muốn xui xẹo. Quan quân yêu cầu tuyệt đối quyền uy, mới làm cho phía dưới người kỷ luật nghiêm minh. Hắn tuyệt không sẽ cho phép chính mình không quyền uy kia một mặt, bại lộ ở bất luận cái gì thủ hạ trong mắt. Nếu có, vậy thu thập đến ngươi liền thân gia gia đều nhớ không nổi trình độ lại nói. Đương nhiên, nếu có thể từ căn nhi thượng liền ngăn chặn người này, trở thành chính mình thủ hạ, vậy càng tốt. Mà nàng, không riêng đã biết nhận ra đỉnh đầu xanh ngự. Còn biết nhận ra thật hư, thậm chí còn biết đảo người góc tường người thường xuyên tới bọn họ nơi đó ăn cơm, có lẽ còn biết chút chính hắn cũng không biết đồ vật. Nếu này huấn luyện viên là Lâm Thời điều lại đây còn hảo, nếu khai giảng về sau huấn luyện đều từ hắn tới phụ trách, ẻm. Hiện tại, vị kia huấn luyện viên, Nga, từ hắn kiêng hun chương xem, hắn hẳn là ít nhất là cái thiếu tá. Vị kia thiếu tá chính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vân Mạt, Vân Mạt run là cập, cũng chỉ có thể kiên cường xem trở về. Một cái thiếu tá Một học sinh, liền như vậy đối diện, giằng co. Ngay cả Lâm Phàm Thành đều giác ra tới không thích hợp, hắn kéo một Phen Vân Mạt, huấn luyện viên, các ngươi nhận thức. Huấn luyện viên khệ miệng kéo kéo, uy hiếp nhìn Vân Mạt liếc mắt một cái. Vân Mạt tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì, hôm nay tình thế không bằng người, chấp nhịn xuống này khẩu địa khí. Vào đi thôi. Huấn luyện viên mị mị đồng tử, nói câu đầu tiên lời nói. Lâm Phàm Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn đầu cởi xuống chí náo hướng trong đi. Ngươi Chuyền tay cùng trên cổ đồ vật, hái xuống. Huấn luyện viên chỉ vào Vân Mạt nói: "Cái này." "Đây là giấy làm." Vân Mạt ngưng lên thủ đoạn, là một chuối bữa chú làm thành lớp tay. "Mở ra." Huấn luyện viên nói. Vân Mạt có chút thì đau, này chơi ý mở ra sau, hiệu lực sẽ chịu ảnh hưởng. Nơi này đầu còn có mấy chương huyết phù, hiện tại làm nàng mở ra. Nàng cảm thấy chính mình ngón tay đều đau. Nhưng mà, hổ lạc bình dương. Vân Mạt vẫn là hậm hực mở ra một chương. Lung tung rối loạn màu đen đường cong, làm huấn luyện viên nhăn chặt mày. Hắn mở ra đầu cuối, muốn mượn dùng vạn năng ngàn độ, phân biệt một chút đây là thứ gì. Nhưng mà không có kết quả. "Phóng chỗ đó, vào đi thôi." Huấn luyện viên nói. Vân Mạt cảm thấy chính mình chỉ do nao chịu, sớm biết rằng mở ra cũng không cho mang, nàng hà tất làm điều thừa. "Hử, nghèo kiến hủ lâu." Sau lưng truyền đến một cái thập phần ngạo mạn nữ âm. Vân Mạt bước vào phòng học, tạ mi một trọn, nghiêng đầu nhìn lại. Nữ sinh đã đem trên cổ mặt treo năng lượng thạch giải xuống dưới, lách cách ném tới tổn chữ bên trong hộ, trên cổ tay lại lui ra tới vài xuyến lắc tay, tất cả đều là hy hữu nguồn năng lượng thạch, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Làm ị gì ạ bạ lì nổ, phía sau có người khe khe nói nhỏ. Đó là ai? Mễ lỷ á ngươi cũng không biết sao. Dốc mồ bịu nguồn năng lượng công ty, ngươi tổng nghe qua đi. Liên bang lớn nhất cơ giáp nguồn năng lượng công ty. Là năng à, chắc không được, sớm đã Nói chuyện nam sinh nhanh chóng ngậm miệng. Vân Mạt cảm thấy rất mệt mẻ, nay độ phá hoại tinh cầu, linh khí không có, táo bạo người đảo không chỗ không ở. Hoang nên các vị thí sinh đi vào dãy trại trở trường quân đội, bổ chàng thi viết tổng cộng 4 tiếng đồng hồ, tích thanh sau, tỉnh lại ra bắt đầu đáp đề. Máy móc ba báo âm, làm mọi người tâm nháy mắt nhắc lên, cũng vô tâm tư lo chuyện báo đồng. Trường thi hơn 40 người, theo dõi không chỗ không ở, bốn cái hỏa nhãn kim tinh huấn luyện viên nhìn chăm chú hạ. Không gian lẫn khả năng cơ hồ không có. Vân Mạt Cở lại mở quang não, đăng nhập giao diện, chuẩn bị đáp đề. Tiếng hút không khí thanh truyền đến. An tĩnh. Huấn luyện viên đứng lên. Mấy cái phát ra âm thanh thí sinh, tức khắc lùi về đầu, hình như chim cút. Khảo thí ước chừng 500 nói, trước 400 nói là đơn tuyển đề, sau 100 đề vì nhiều tuyển. Đề hình đề cấp văn học, nghệ thuật, y lý thuật, điện tử học, lượng tử cơ học, cơ giáp tri thức, không gian lý luận chờ. Vân Mạt lấy nguyên chủ ký ức thể, khảo đề nội dung, tuyệt đối vượt qua bọn họ cái này tuổi tác nên có tri thức số lượng dự chữ. Xem xong sau, Vân Mạt cảm thấy bất lực. Suy nghĩ một lát, nàng lấy ra kia tam đồng tiền tinh tế. Lúc này, nham trán hút hoảng giám thị nhân viên, rốt cuộc tinh thần tỏa sáng. Vị kia thiếu tá, càng la ngồi đến thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. "Lão trương, 165 hảo khả bản, nhìn đến cái kia thí sinh sao?" Giám thị huấn luyện viên trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Ở thông tin trung bắt đầu giao lưu. Nhiều ít năm chưa thấy qua như vậy thấp kém gian lận thủ đoạn. Đánh lên tinh thần tới, chào nàng cái thứ nhất khởi đầu tốt đẹp. Ngay cả tổng khống bên kia giám thị nhân viên đều bắt đầu thông qua theo dõi nhìn chằm chằm khẩn vân mạn, liền chờ nàng ra chiêu. Kết quả, nàng. Nàng cư nhiên công khai chơi nổi lên ném tiền xu trò chơi. Chúng giám thị viên cảm thấy thực chứng đau, chính mình cảm xúc đều ụp rủ hảo, chỉ còn một bước, phát hiện đối phương tiêu chảy. Đây là cái phế vật đi. Ngươi có bản lĩnh ném tiền xu, như thế nào không suy xét sao một sao? Vân Mạt cũng rất khó chịu, chung quanh người đều ở múa bút thành văn, chỉ có nàng, nồng đậm học tra hơi thở gì lâu không tiêu tan. Liên tính là 6 hào bạc tính, nàng cũng chỉ có tam quẻ năng lực. Tính cái gì? Đây là một nan đề. Tiền xu ở trong tay chuyển động nửa ngày, Vân Mạt quyết định tâm hỏi. Đệ nhất hỏi, lần này khảo thí tỷ lệ đào thải bao nhiêu? Đệ nhị hỏi, đơn tuyển đệ trung, A, B, C, D bốn cái lựa chọn. Cái nào làm đáp án, xuất hiện xác suất tối cao. Đệ tam hỏi, nhiều tuyển đề chung, toàn tuyển xác suất có bao nhiêu đại? Đệ nhất quẻ, là mã phong thắng quẻ, tốt nhất quẻ, nói cách khác, lần này khảo hạch, tỉ lệ đào thải không cao. Đệ nhị quẻ, đơn tuyển đề tuyển bên nói, chính xác suất sẽ vượt qua 30%, ý nghĩa nàng có thể làm đối 120 đề. Đệ tam quẻ, nhiều tuyển đề tuyển toàn tuyển, chính xác suất ước chừng 50%, nói cách khác, nàng còn có thể lại đến 50 nói đề điểm. Như vậy suy tính số giấy, đơn tuyển đề mỗi đề 1 phần, nhiều tuyển đề mỗi đề 5 phần, 900 phần đề mục bên trong, nàng hẳn là có thể được đến 370 phần tà hữu. Không sai biệt lắm đi. Sau đó, Giang thị lão sư liền nhìn đến, cái kia nữ sinh ngón tay ở trên quang nao nhanh chóng hoạt động. Điểm điểm điểm, chính là mấy chục đạo đề. Lại điểm điểm điểm, lại là mấy chục đạo đề. Nay còn không có dùng 5 phút, 500 nói đề toàn bộ điền xong rồi. Vẫn mặt quyết đoán điểm đánh đệ trình. Hướng huấn luyện viên nhấc tay bí bảo, bình tĩnh rời đi. Một chung thí sinh hướng nàng được rồi chú mục lễ, đồng thời may mắn đối thủ lại mất đi một cái. Hảo hán, không tiễn lâm phàm thành cũng ở trong lòng mặc nghiệm một câu. 26 ngươi sao một cái như vậy đáp án. Vân mặt lấy chính mình trí não cùng bữa chú, thừa dịp thời gian còn nhiều, liền ở vườn trường đi dạo lên. Trường quân đội dương cương chi khí thực trọng, lộ ra một loại lãnh ngạnh, lúc này vườn trường đã khôi phục bình thường, không hề là chống dông trạng thái. Có học sinh tiếng cười nói truyền đến. Vân Mạt đi ở một mảnh lục viên nội, nghe được hai nam sinh đang ở phấn khởi kêu to. Mau mau, chốn nha. Đó là cận chiến cơ giáp, ngươi một cái viễn trình ra giọn, đi lên làm gì? Ngốc sao? Hoa. Wow. Nay động tác như thế nào làm được? Hai người thanh âm thập phần có sức cuốn hút, Vân Mạt nhịn không được đến gần đi xem, phát hiện bọn họ đang ở quan khán cơ giáp phát sóng trực tiếp. Cái này như thế nào đổ bộ a? Vân Mặt kéo kéo trong đó một cái nhìn qua thực dễ nói chuyện. Tình võng, cơ giáp cường trường, điểm đánh quan chiến là được. Nam sinh đầu cũng không quay lại, tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình màn hình. Nga nga, Vân Mặt cũng ở một bên ngồi xuống, điểm đi vào quan khán. Quan chiến tịch ngồi đầy người, phía trước khói thuốc súng tràn ngập, hai giá hình người cơ giáp đang ở đánh nhau kịch liệt, lửa đạn laser luân phiên long lánh, làm người ạ diện lỉnh tiêu thang. Nguyên Lai, like, đây là cơ giáp chiến đấu. Kìa 4 mét rất cao cao thiết thân hình. Mắt thưởng cơ hồ vô pháp phân rõ tốc độ, cùng với cả người vũ khí hạng nặng. Chiến không được sẽ trở thành đương đại trong chiến tranh quan trọng nhất phối trí. Bất quá, cơ giáp động tác hơi hiện đông cứng, cũng không thể làm ra giống người khớp xương giống nhau lưu sướng động tác, đây là một đại tệ đoan. Trận này phát sóng trực tiếp liên tục thời gian khá dài, trong lúc có cận chiến cơ giáp đánh giáp lá cà, cũng có điều tra cơ giáp xuất quỷ nhập thần, Vân Mạn xem liên tục gật đầu. Xem xong cơ giáp chiến, nàng nhịn không được đổi bộ tinh vong thương thành Muốn đi xem cơ giáp bán tình huống. Cư nhiên thật sự có, chẳng qua tất cả đều là bắt chiếc số liệu, không có vật thật. Thả tham số đều là 4 đời cơ giáp, cùng trước mặt quân đội 6 đại cơ giáp, có tương đương chiến lệnh. Dựa theo phối trí cùng tài liệu bất động, giá cả phổ biến ở mấy ngàn tinh tệ đến mười mấy vạn tinh tệ không đợi. Hơn nữa quá mua số liệu vô dụng, nếu muốn tham dự cơ giáp chiến, còn phải có nguyên bộ mô phỏng thiết bị. Từ 4 đời cơ giáp bắt đầu, cũng đã vứt bỏ tay thao kỹ thuật, sửa vì thần kinh truyền. Mặc Hào mô phòng thiết bị sau sẽ tự động bắt giữ tham dự giả động tác, phản hồi đến trong cơ giáp tiến hành đối chiến. Vân Mạt có chút lưu luyến, quả nhiên, tới rồi cái nào thời đại, nhất kiếm tiền đều là kỹ thuật ngành nghề a. Liên ít như vậy mô hình tham số, liền có thể bán được hôm nay giới trình độ. Kia nàng nếu là bán đỗ chú, có phải hay không cũng sẽ thực nhu bức. Từ từ, đỗ chú. Đúng vậy, như thế nào đem này cấp đã quên. Vân Mạt một phách đầu, đứng lên. Hiện tại đỗ chú Dựa vào nàng tinh thần lực cố hóa ở trang giấy mặt trên, phát huy tác dụng. Nếu một ngày kia, nàng tinh thần lực tiến thêm một bước tăng lên, có phải hay không, cũng có thể suy xét cấp cơ giáp xứng với bự chú. Nếu viên chỉnh cơ giáp trang bị phòng ngự phủ, sẽ như thế nào? Nếu cận chiến cơ giáp xứng với xâm chớp mưa bá phủ, sẽ như thế nào? À, chỉ cần suy nghĩ một chút, Vân Mạt liền cảm thấy, có lẽ nàng có thể phá cuộc đời này nhờ mệ. Vân Mạt càng nghĩ càng hưng phấn. Không được, con phải nắm chặt thời gian tăng lên tinh thần lực. Nga không, quang tăng lên tinh thần lực vũ trụ. Nàng hiện tại liền cùng Vương Giả nông dược bên trong anh hùng giống nhau, phóng đại chiêu thời điểm, làm lệnh thời gian có chút trưởng. Việc cấp bách, vẫn là trước chữa trị nguyên thần, sau đó nếm thử chứa đựng tinh thần lực. Vẫn mặt kích động không thôi, một bên tưởng vừa đi, thình lình bên cạnh lại đây một người, cùng nàng đánh vào cùng nhau. Rầm, đối phương trong tay phồn đở rơi xuống đất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không thấy được. Vân Mạt chạy nhanh ngồi xổm xuống, xuống, đem đống loạn văn kiện nhặt lên, một lần nữa đưa tới trong tay hắn. Không có việc gì, nam nhân tiếp nhận sau không có dừng lại, mà là tiếp tục đi trước. Ai, Vân Mạt thở nhẹ một tiếng, hình như có chút khó hiểu, muốn theo sau. Xin dừng bước, mặt sau phó thủ bộ dáng người ngăn cản nàng. Vân Mạt vước cằm, nhìn nam nhân bóng dáng, lâm vào thật sâu tự hỏi. Người này qua tuổi 50 tuổi, trên người bao trùm một tầng hắc khí, lại không phải cái loại này bất tường hắc khí mà càng như là một loại tử khí. Nàng vừa mới tuy không có thấy rõ ràng đối phương mặt, nhưng người này mối hạ nhân chung có thiện, không giống như là trưởng tọa người a. Nhưng từ hắn hành tẩu nện bước tới xem, hắn lại là cực kỳ khỏe mạnh, nơi nào không quá thích hợp a. Vân Mạt quay cổ suy nghĩ trong chốc lát, tính, nếu hắn tại đây sở trưởng quân đội, về sau hẳn là có cơ hội tái kiến. Vân Mạt xoay người hướng trưởng thi phương hướng đi đến. Nàng không biết chính là, đại đi vào một cái an tĩnh phòng học sau, Tiên nam nhân trong mắt lóe ra một mặt tinh quang, hướng tới phó thủ vẫy vẫy tay. "Tiết hiệu trưởng, làm sao vậy?" Phó thủ nhẹ giọng hỏi. "Vừa mới cái kia nữ sinh, điều tra một chút, trên người nàng có loại làm ta không quá thoải mái cảm giác." Tiết hiệu trưởng nói. "Ta tra xét một chút, nàng kêu Vân Mạn, Lam Tinh Nguyệt, tới tham gia đặc chiêu." Phó thủ nói. "Lam Tinh Nguyệt? Họ Vân? Cùng Vân phong cái gì quan hệ?" "Là hắn muội muội." Phó thủ trả lời. Lam Tình Cơ giáp nguồn năng lượng, tham minh số lượng dự trữ sao. Tiết hiệu trưởng hỏi, chỉ biết độ dày cơ cao, tạm không rõ ràng lắm có bao nhiêu, nhưng bên kia chống cự cảm xúc rất nặng, Liên bang Tân Kiến tinh luyện trung tâm bị phá hư rất nghiêm trọng, mà khác, ảnh phạt tình cũng ở chênh đoạt. Nếu bọn họ quyết tâm đánh đánh lâu dài, chúng ta bên này không nhất định có thể đứng vững dân tình áp lực, phó thủ nói. Nay Vân Phong cũng là một nhân vật, tiết hiệu trưởng nhắm hai mắt lại. Kia, hiệu trưởng, Nay Vân Mạc Có phải hay không đem nàng soát? Phó thủ có chút không xác định. Không cần, bên ngoài quá nhiều đôi mắt, Thiết hiệu trưởng sau khi nói xong, vẫy vẫy tay, không có tiếp tục nói chuyện. Chờ Vân Mạt trở lại trường thi thời điểm, thành tích đã ra tới. Nàng kia chói lọi loại 370 phân, thập phần tăng bệnh chiếm cứ cuối cùng một người chúng tuyển giả vị trí. Lưu Phạm thành trợn mắt há hốc mồm, Ngoa tảo, đây là tình huống như thế nào? Phía dưới học sinh càng là không dám tin tưởng, sôi nổi gào thét, chuyện này không có khả năng. Huấn luyện viên, nàng có phải hay không gian lận? Có phải hay không hệ thống trục chậm? Ta không phục. Chúng ta yêu cầu xem đáp án. Dẹ trẻ sát tở chẳng lẽ muốn bao che gian lận giả sao? Vô số học sinh ở phía dưới không phục gầm rú, đặc biệt là kêu bị đào thải rất gần vạn danh học sinh. Đồng dạng là học cha, dựa vào cái gì trước tiên nộp bài thi vân mạng, liền có thể thông qua. Nàng rốt cuộc làm bài sao? Chúng sinh hò hét thẳng tới thiên nghe, về huấn luyện viên xin chỉ thị sau. Ở trên màn hình lớn triển lãm văn mặt bài thi, Thuần Mộc Sắc B cùng với A Bở cỡ giờ lựa chọn, quả thực muốn cho đem học sinh đau lòng đến Thái Bình Dương đi, nếu Thái Bình Dương còn ở nói. Trúng sinh phảng phất bị vạn tiện suy tâm, sôi nổi che lại ngực, sao lại có thể có như vậy tao thao tác? Vì cái gì bọn họ cực cực khổ khổ làm nửa ngày đề, còn không bằng nhân gia tùy tiện ngông một cái. Ngay này, trở thành vô số học sinh ngắc ngộ. Lưu Phạm thành vọt tới văn mặt trước mặt, thập phần không thể tưởng tượng hỏi Người đây là như thế nào tuyển đáp án? Hắn đo lường tính toán qua, vấn mạch này bộ tổ hợp, tuyệt đối là học tra tôi ưu tổ hợp. Liên tính áp dụng đồng dạng tỉ bản, nếu không phải giống nàng như vậy tuyển, cũng tuyệt đối không chiếm được 370 phần. Vấn mạch vỡ ra địa ngục tươi cười, phun ra hai chữ, đoán. Mau đi người đoán đi. Ngày này, vô số người làm á mộng, bọn họ mơ thấy một người nữ sinh, tí một hàm răng trắng, nói hai chữ, đoán. 27 tinh vong phát sóng trực tiếp khảo hạch. Ngày đầu tiên thưởng quy khảo thí cũng không có cái gì mạnh mẽ. Nếu một hai phải nói có lời nói, kia khả năng chính là tinh lịch 1172 năm vóng hồng tử ngữ nhiều mấy cái. Thí dụ như có một loại thương tổn gọi là đếm ngược đệ nhất. Hôm nay ngươi có đoán được sao? Sắp nhận xem qua thần, này để tiền b. Vẫn mặt đối này tỏ vẻ thực vô tội. Từ ngày hôm sau bắt đầu, trận này cái gọi là đặc chiêu mới chân chính xuất sắc lên. Mắt khác chuyên nghiệp tạm không hiểu được ít nhất đơn binh tác chiến hệ đạt chiều, sẽ lấy lead tình thế triển khai. Thưa bạn người lead, đặc biệt vẫn là chân nhân vòng đảo thải, khiến cho các phát sóng trực tiếp ngồi cao lưu lượng thẳng tắp bay lên. Trên tinh võng mặt thậm chí liền minh tinh học sinh khai ra đánh cuộc, tầm mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, muốn tìm kiếm chính mình hắc mã. Tiền tài kích thích, thanh xuân sao động, tóm lại, trong lúc nhất thời làm người lang huyết sôi trào. Vân Mạc nhìn đến kia đánh cuộc trong ao càng mệt càng cao đánh cuộc kim, có chút kích động. Đánh cuộc, bản thân là có ma lực Rất nhiều người biết rõ vô pháp không chế, rồi lại nhịn không được tưởng thử một lần, nghèo rất giả hy vọng thay đổi vận mệnh, cự phú giả muốn thao tác vận mệnh. Ai đều không thể tưởng được, làm một người huyền học người trong, vận mệnh cũng là thích đánh cuộc. Willow nhớ rõ năm đó lần đầu tiên xuất ngoại, nàng ở Tân Gia Sơn núi Thánh Đảo Sa đảo, dùng 50 mị kim đánh cuộc suốt cả đêm. Cuối cùng túi trống chân rời đi. Ai cũng không biết, nàng lại như thế nào làm được 50 mị kim đánh cuộc 10 cái giờ. Sư phó giáo dục quá nàng vô số lần, nàng vĩnh viễn không có khả năng tính đến chuẩn chính mình, cho nên nàng bài bạc sẽ vẫn luôn thua. Nhưng vân mặt cho rằng, mọi việc không có tuyệt đối. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo thiếu 1, nhưng lưu một đường sinh cơ. Huyền học vốn chính là nghịch thiên hành sự, nguy nan hết sức này một đường sinh cơ, không phải cũng là một loại đánh bạc sao. Hiện tại, cơ hội lại tới nữa. Người khác nàng quản không được, đoan xem đánh cuộc nàng có thể thông qua, bồi suất 1-100A. Một bồi một trăm cái gì khái niệm? Nàng quăng vào đi một vạn tinh tệ, có thể được một trăm vạn A. Nay không phải thỏa thỏa một đêm phất nhanh tiết tấu sao. Đi hắn ngũ tệ tam khuyết, có này một trăm vạn, làm điểm nhi gì không thành. Vân Mạt ước lượng một chút trong tay tài khoản, cho chính mình để lại 5.000 tinh tệ dự phòng. Mặt khác, toàn bộ quăng vào đánh cuộc trì, mua nàng chính mình có thể quá quan chẳng tướng. Lần này cần phát đạt. Vân Mạt lén lút xoa xoa tay. Dễ trẻ sợ là nàng xem qua khí vận phù hợp nhất chính mình địa phương, nàng không cho rằng chính mình liền cái đặc chiêu đều không thông qua. Buổi chiều một chút bắt đầu thi đấu, nhưng từ buổi sáng bắt đầu, trên tinh võng mặt đã ròng người chen chúc số đẩy, các loại phân tích gián phi đầy trời. Nay đó, Vân Mạt đã không biết. Nàng sớm tại buổi sáng 8 giờ thời điểm, liền cùng mặt các học sinh cùng nhau, bị huấn luyện viên ném thượng hàng hạng, đi theo tới rồi một viên không người tinh. Ngã không, cũng hoàn toàn không xem như một viên không người tinh. Phải nói Đây là một viên mức đi tính cẩu. Quay chụp tiểu trùng đi theo các đại hàng hành trung, chuẩn bị đạt được phê chuẩn sau, phát sóng trực tiếp học sinh tình huống. Tới gần 12 giờ rưỡi thời điểm, ôn hòa nữ ấm bắt đầu quảng bá. Tinh lịch 1172 năm rư S đặc trưởng quân đội đặc chiêu lít, đem với nửa giờ sau bắt đầu, thỉnh các vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Thi đấu hình thức: vòng đào thải. Trận đầu: đoàn đội tái. Khảo thí thời gian: 24 giờ. Đoàn đội nhân số: 5 người cặp dưới. Thắng bại tiêu chuẩn, đoàn đội dù sao cũng phải phân. Tính phân thu hoạch phương thức, đầu sát 5 phân, mỗi đánh chết một danh tuyển thủ dự thi đến 1 phân, đệ một cái đến trung điểm đạt được 50. Thỉnh chưa tổ đội đồng học nhanh chóng tổ đội. Thật lớn hàng hạng thượng tức khắc ồn ào một mảnh. Năm người đoàn đội. Cơ hồ tất cả mọi người ở lựa chọn hiểu biết thả nhất có ưu thế đồng đội. Giang thị lão sư cũng có chút hưng phấn, hắn đem quang não phát sóng trực tiếp giao diện mở ra, nhìn này đản thiên chân thiếu niên. Năm người thành đội, thực mau Trên quang não liền xuất hiện một nắm một nắm học sinh. Tại đây khẩn trương kịch liệt bầu không khí hạ, hai người thân ảnh có vẻ đặc biệt cô đơn. Trong đó một cái là Vân Mạn, ai làm nàng thi viết thành tích như vậy cao điệu đâu? Tất cả mọi người đã biết, này đầu tiên là cái học tra, tiếp theo là cái nữ sinh, lại lần nữa tiềm lực chỉ có song B. Đây là tốt nhất đầu người phân. Trong đội ngũ nếu có như vậy cá nhân, chỉ có kéo chân sau phần. Không ít người đã đem nàng coi làm mục tiêu, chuẩn bị dùng lạt thủ tồi hoa này một thao tác Tới mở ra chính mình lần này lít tiếc tấu. Cái gì thương hương Tiên Ngọc? Dù sao nàng cũng sống không lâu, không bằng dùng hữu hạn tích phân vì chính mình bá đồ tăng thêm một phần mối. Sau này nhật tử đều có tấm biển tới viết bọn họ này bằng thực lực độc thân hán tử nhóm công tích vĩ đại. Một người khác, tựa hồ là mới tới, trung gian gia điểm trạng huống, thiếu chút nữa không đuổi kịp hàng hạng, tự nhiên cũng chưa kịp tìm được đồng đội. Người này đôi mắt băng khoanh một vòng, tỏa định vân mặt sau, đã đi tới. Đồng học, liền chúng ta hai Tổ đội sao?" Nam sinh hỏi, sau đó có lễ phép tự giới thiệu, "Ta kêu Lưu Dược." Lưu Dược ưỡn bụng, lộ ra thập phần thân hòa tươi cười. Loại này ôn hòa hình nam sinh, rất ít sẽ làm người đề phòng, huống chi, hắn vẫn là thiệt tình lại đây yêu cầu tổ đội. Vân Mạt đã sớm chú ý tới hắn, lưu nguyện nữa. "Ngươi tên thực hảo." Lưu Dược đầy đầu hạt tuyến, nhảy lên nhảy, bàn ngược, không phải béo. "Nga." Vân Mạt xem hắn kia đều có chút đột ra tới bụng, không nói nữa. Lưu Dược theo nàng tầm mắt túi đầu. Vì cái gì mỗi người đều cảm thấy hắn hẳn là kêu Lưu Béo? Tổ đội sao? Lưu Dược cắn răng, nếu không phải chỉ có này một cái lựa chọn, hắn tình nguyện làm một mình. Nhưng song quyền khó địch bốn tay, đồng đội lại nhượng, tốt xấu cũng có thể đường phá hồi xử nha. "Không, cảm ơn." Vân Mạt thối đáp, làm Lưu Dược khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn tình cảm mãnh liệt dâng trào, cảm nghĩ đều nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị dùng hắn ba tốc không lạn miệng lưỡi, làm này nữ sinh biết, mặc dù chỉ có bọn họ hai người cũng đủ soát hoàn chỉnh cái phó bản. Ai thành tưởng, đương nhiên là cái này là án. Vì cái gì? Nay vẫn là Lưu Dược lần đầu tiên bị như vậy trắng ra cự tuyệt, vẫn là tại đây loại tình thế hạ. Ngươi không có lựa chọn khác. Vân Mạt lại lần nữa đánh giá trên đầu của hắn, hắc khí kéo dài không tiêu tan, hảo nhất phái sao chổi cao chiếu cảnh tượng. Kia mặt mày, kia mũi, kia miệng, không một chỗ bất chính thật dài ở xôi xẻo vị trí. Đây là một cái trời dáng sao chổi a, nhưng lại là một cái phá vật giả. Cái gì là phá vận giả? Chính là có thể bằng vào bản thân chí lực, hậu thiên nỗ lực, bài trừ mình thân hết thảy vận đen vận rủi người, cũng là cái có thể thành đại sư người. Người ta không ở một cái đội ngũ, chúng ta đều có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Vân Mạt lại lần nữa xác nhận một lần sau, nói, "Cái gì? Chỉ bằng ngươi?" Lưu Dược không dám tin tưởng đào đào lốt hai, phảng phất ảo giác giống nhau. Đơn người muốn thắng được khảo hạch, phải lấy một địch năm. Chính hắn thực lực là rõ ràng, một người khó khăn điểm nhi. Nhưng cũng không phải không thể nào. Liên Nai nữ sinh. Nói dở đi. Hành đi, tùy ngươi đi, Lưu Dược nói xong cũng không đi, vẫn là ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng, hang hầm sổ đỉnh, huấn luyện viên thanh âm vang lên. Học sinh nhanh chóng đổi hảo phòng hộ phục, đem chính mình từ đầu cháo tới rồi lòng bàn chân. Cùng lúc đó, quay chụp tiểu trùng lao lao khởi động, trên dưới tung bay, đem một màn này mạc mà thật khi truyền đạt đến trên mạng. Mỗi người trên quần áo đều treo một cái tiểu bài bài đã có thể biểu hiện chính mình tích phân, lại có thể biểu hiện sinh mệnh giá trị. Đồng thời còn có thể làm hướng dẫn dụng, mặt khắc đồng học vị trí, đều có thể ở chỗ này hiện ra. Huấn luyện viên đây là liền trốn tránh cơ hội đều không cho bọn họ đâu. Bọn học sinh thực mau đã bị thả xuống tới rồi bất đồng địa điểm. Bọn họ vị trí vị trí là một mảnh cổ thành, nơi nơi đều là đá lởm chẩm tự thạch, cùng với leo lên ở trên vách tường tự vặn, thật lớn khiến la đón gió phấp phới, có một loại ma tính cảm giác. Khí hậu thực nhật Nhiệt độ ước chừng đến có hơn 40 độ, cách phòng hộ phục, tia chói lọi thái dương cũng phơi đến người mặt đau. Thả xuống điểm tập trung ở 10 cái địa phương, mỗi chỗ 1000 người tà hữu. Thi đấu mở màn, thường thường là cùng với huyết sắc trình diễn. Nhân viên nhất tập trung nơi, chính là tốt nhất tàn sát nơi sân. Ghi danh đơn binh tác chiến nữ sinh vốn là hi hiu, cái này nơi sân cũng liền giải rác 200 nhiều người. Vẫn mặt rơi xuống đất sau nhanh chóng trước buôn, thẳng tắp hướng thạch lâm chỗ sâu trong phòng đi. Nhang sau lưng vang lên một trận hư thanh. Giám thị nhân viên cũng nhịn không được lắc lắc đầu, có ích lợi gì đâu? Cũng liền trốn một thời gian thôi. Giám thị nhân viên tầm mắt đã không ở trên người nàng, sớm đã nhận định nàng bị loại trừ tương lai. Vẫn mặt thẳng tắp buôn tập, ven đường có không ít biến dị cây cối, lớn lên có chút vặn vẹo, đối tiến lên tốc độ có ảnh hưởng. Nhưng huấn luyện viên tựa hồ dựa sạch quá, vẫn chưa phát hiện đối sinh mệnh có uy hiếp chủng loại. Hôm nay các vị là Phương Đông, chính là nơi này. Nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hoặc bá cùng học trai nhóm chém giết đã bắt đầu. Ha ha ha, phát hiện phía trước nữ sinh, màn ảnh cho ta. Chúm ảnh lưu niệm, ta muốn hoàn thành đầu sát. Vân Mạt bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một vị nam sinh, thân thủ mạnh mẽ, khổ người đủ để để thượng nàng một cái nữa. Cẩn thận. Lưu Dược cùng theo ở phía sau, duỗi trường cánh tay hướng về phía Vân Mạt, mau tránh. Vân Mạt hướng bên cạnh một lần, né tránh trường đao, thuận tay túm lên đến chính mình kia đem, một sau một gém. Nam sinh thủ đoạn đi theo vãn một cái hoa. Vân Mạt tiến lên một bước, bắt lấy đầu dao, theo lực độ lôi kéo, nam sinh lão đảo vọt lại đây. Sau đó đã bị nàng một đao chọc tới rồi ngực. A. Lưu Dược ở phía sau xem trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hắn, này nam sinh chỉ do chính mình chủ động tặng đầu người. Chỗ nào có người chủ động hướng người binh khí thượng đâm? Đầu sắt đạt thành. Kia học sinh giải ra nằm trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu mây trắng, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Vân Mạt xuất đao tốc độ cực nhanh, nhãn lực cùng linh hoạt tính đều không bình thường, Lưu Dược chỉ nhìn đến kia đao, chút xíu chi gian liền phải đâm đến nàng phòng hộ phục, nàng lại trở tay lôi kéo, trong nháy mắt, đối phương đã cống hiến một phân. Người sẽ cổ võ. Lưu Dược có chút hưng phấn theo lại đây. Ngươi rời đi điểm, ly ta 2 mét xa. Vân Mạt hướng hắn quát. Lưu Dược, hợp tác đi, ta cảm thấy chúng ta thực thích hợp. Vân Mạt tiếp tục lui về thạch lâm, ném cho hắn một cái vô tình, không 28 biểu tình bao. Nơi xa có thể nghe được tiếng sinh gào giống, sống mái với nhau hơi thở càng diễn càng liệt. Vẫn mạt không nghĩ tới, dẫn đầu đến trung điểm cũng sẽ là cái khảo hạch. Trung điểm ở Thạch Thành một khắc đầu, khoảng cách ước chừng 30 km, nếu không có ngoài ý muốn, nhanh chóng buôn tập qua đi, ôm cây lợi thỏ, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Nhưng là có ý tưởng này người, rõ ràng có rất nhiều, nàng là cái da dọn, linh hoạt có thừa, kéo giải tính không đủ. Bất quá Sấn mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, dẫn đầu qua đi, đảo cũng là cái chiêu số. Vân Mạc ngầng đầu nhìn nhìn sắc trời, nung vân như mực, chập tiếng sấm nhiên, kia trói lõi thái dương cũng cư nhiên bị che khuất. Là muốn trời mưa sao? Vân Mạc có chút những mảy, nếu thật sự trời mưa, sẽ càng gia tăng trận này chém giết khó khăn. Vì trận này so đấu, Vân Mạc chuẩn bị không ít đùa chú. Có phòng ngự dùng kim cương phủ, có công kích dùng lưới dao gió phủ, sấm chấp mưa bao phủ, hỏa vân phụ trở. Tuy rằng đều là cấp thấp dược chú, nhưng có chút ít còn hơn không. Bất quá, nàng làm phụ thời điểm, cũng không có nghĩ đến, lần này cư nhiên có tinh vong phát sóng trực tiếp. Kia khả năng tạo thành dị tượng sấm chớp mưa báo phù cùng hỏa vân phù, nếu không có đủ tốt tiềm hộ, vẫn là không cần thì tốt hơn. Vân Mạt đã ở chính mình lựa chọn các vị, lâm vào thật sâu suy tư. Đánh cuộc, đi đoạt lấy đệ nhất danh. Vân Mạt vỗ đùi, hạ quyết tâm. Nhưng nàng này song bệ tiềm lực Nếu muốn chạy qua những cái đó a cấp thậm chí S cấp bạn cùng lứa tuổi, quả thực cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Cho nên, việc Cắc Bách nàng yêu cầu một chương thần hành phù. Thần hành phù cấp bậc không thấp, hiện tại một không bút nhị không giấy, lại muốn đào rỗng tinh thần lực, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy khó chịu. Vân Mạt chính trong lúc suy tư, một cái nam sinh bị chém phiến, thi thể vừa lúc ngã xuống nàng trước mặt. Nam sinh đôi mắt vẫn là mở to, vân Mạt đôi mắt cũng là vừa hảo chiều hắn đánh giá. Vân Mạt trong mắt nháy mắt tuôn ra khác thường thần thái, giống như lâu đói người thấy được tốt nhất thịt ba chỉ. Ngươi muốn làm gì? Nam sinh nghiêm túc sắm vai thi thể, nhưng không chịu nổi Vân Mạt ánh mắt có chút thấm người. Vân Mạt không nói chuyện, ngồi xổm xuống liền bắt đầu bái hắn phòng hộ phục. Uy, ngươi làm gì? Nam sinh đã phá âm giống nhau hô to, ta kêu huấn luyện viên. Câm miệng, thi thể không cần nói chuyện. Đừng làm cho ta đánh bộ ngươi. Vân Mạt hung tợn nói. Tinh vong quần chúng cũng bắt đầu không bình tĩnh. Này không phải đông hoàn giáo khu đi. Quên Hoàng đánh phi làm các đồng chí đều chỗ nào vậy? Cái này tuyển chọn còn chơi mang sắc như sao? Trung quanh người đều ở anh dũng giết địch, nam sinh kêu to che giấu ở một loại tức giận mắng bên trong, ai đều không có ý thức được, đại thạch đầu mặt sau bạo hành. Khi ngày này, giám thị lão sư cũng nhịn không được đỡ chán, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Muốn ngăn lại nàng sao? Trước nhìn xem, huấn luyện viên nói, quy tắc không có cấm. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Trên tinh vống mặt làn đạn cực kỳ thông nhất, này muội tử đủ hảo phóng, đây là chỗ nào tới dân bản xứ? Ta mẹ nó phục, ta cho rằng đối chiến đã là hôm nay ta đối lịch lớn nhất chờ mong, không nghĩ tới, Hắc Mã lại ở chỗ này a. Người này ai? Vị kia hy sinh đồng chí, kia trương sống không còn gì luyến tiếc mặt, bị nhanh chóng làm thành biểu tình bao, ở bằng hưu vòng trung truyền phát. Hắn phát hỏa, từ một cái khắc mặt tượng, vân mặt lột ra hắn phòng hộ phục, bên trong quần áo là màu trắng, miên chất. Xem ra nguyên liệu không tồi. Nàng quyết đoán cầm lấy lại đao. "Uy, ngươi dừng tay." Nam sinh tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Tình phóng mọi người cũng nhịn không được xoay qua đầu đi. Liên nhìn đến, vun mặt đem hắn vải đông quần áo, xé thành một khối hào phóng phiến, mở ra trên mặt đất, sau đó còn hảo tâm lại giúp hắn kéo lên phòng hộ phục. "Ta nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao?" Nam sinh đã hưu khí vô lực, sống không còn gì luyến tiếc. Tới Mượn ta điểm nhi huyết vân mạt thanh đao phóng tới hắn đầu ngón tay biên, không đau, một chút liền hảo. Ta mẹ nó, ngươi như thế nào không cần chính ngươi. A. Nam sinh đầu ngón tay toát ra huyết hoa, Vân Mạt nhanh chóng kéo hắn tay, ở bố phiến mặt trên bật việc. Bẩm sinh phù, chú ý một chút linh quang tức thành phù. Này nam sinh cùng nàng phân cao thấp, dùng thực sự ở không có phương tiện. Vân Mạt vừa thấy thật sự không dùng tốt, đành phải ở chính mình ngón tay thượng cắt cái khẩu tự. Tệ cũng thật đau. Thân hành phù vẫn như cũ là lợi dụng tự thân tinh thần lực điều khiển, lấy máu tươi ve bữa, tinh thần lực đảo rông thập phần tấn mãnh. Đại bữa chú hoàn thành sau, Vân Mạt chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh ngôi sao nhỏ, chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh. Trung quanh thập phần an tĩnh, tựa hồ hình thành một cái chân không. Vân Mạt thừa dịp không người quấy rầy, ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều tức vài phút. 5 phút sau, nàng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ véo động chỉ quyết, miệng lẩm bẩm. Tinh võng lằn đạn thượng tràn đầy đều là. Nàng đang làm gì? Đây là thứ gì? Nàng không phải cho rằng chính mình là vương giả nông dược thái văn cơ đi? Không, ta cảm thấy, nàng cho rằng chính mình là Trình Giảo Kim, rất huyết mới có thể lợi hại hơn. Không dung bọn họ nghĩ lại, Vân Mặc trong trẻo thanh âm đã truyền ra tới, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Tỉnh bóng mọi người. Đây là dân bản xứ khẩu hiệu sao? Như thế nào như vậy độc đáo? Không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh, nhưng là Vân Mặc đã đứng lên, đem kia khối nhiệm huyết bố phiến tới eo lưng gian một dự. Khom lưng áp chân, làm mấy cái cơ bản động tác sau, liền hướng tới phương đông vọt qua đi. Tinh Phong quần chúng hoàn toàn mắt choáng váng. Ta vì cái gì phóng suất sắc đối chiến không xem, phải tốn thời gian xem này nguội tử chơi bảo. Trên lầu đừng xảo, ta đều dùng tới châm phóng, trở về một bước một bước tinh tế nghiên cứu, ta không phải càng lấp bước. A, ta mua mấy nữ sinh có thể thông qua, ta hiện tại rút về đánh cuộc kim còn kịp sao? Vẫn mặt đi phía trước chạy động. Trong đám người Hoắc Xuyên cũng bị bốn người vây quanh ở trung gian, một đường chạy như điên. Đua tra, vĩnh bất quá khi. Hoắc Xuyên chính là cái kia đua tra đánh đến không bằng hữu. Bốn cái tổ đội bạn cùng lứa tuổi, tất cả đều là người xuất sắc, vì hắn hộ giá hộ tổng. Hoắc Xuyên cũng đủ kiêu ngạo, hắn cũng xác thật có kiêu ngạo tư bản. Hôm nay, hắn liền phải làm mọi người kiến thức một chút, Hoắc thiếu gia trừ bỏ tiền, còn có mạo, trừ bỏ mạo, cũng còn có tài. Liên Tính phòng hộ phục đem mặt đều che đi lên. Lúc này màn ảnh cũng nên dừng ở trên người hắn. Hoắc Xuyên làm một cái chứng minh cho rằng thập phần soái thủ thế. Bốn vị đồng đội biết hắn lại rút gần nhi, nhịn không được nhắc nhở, "Hoắc thiếu, muốn tụt lại phía sau." Hoắc Xuyên giả làm bình tĩnh lên tiếng, cao giọng quát, "Đến đây đi, hôm nay ta đến mang các ngươi, bắt lấy bổn chàng mở vở tờ." Hoắc Xuyên điều chỉnh tư thế, lấy ra soái nhất tạo hình, bắt đầu lao tới. Năm người đều là A cấp trở lên tiềm năng, bên trong thậm chí có hai cái ẩn ẩn tới S cấp. Bậc. Cái này tiểu đoàn đội một đánh sâu vào, nhanh chóng ở trong đám người hình thành một khối chỗ trống. Hoắc Cục đỏ thẫm, Hoắc Xuyên đầy mặt ý cười. Hắn đôi mắt ở ban khoăn nhiếp ảnh tiểu trùng, màn ảnh đâu? Hoắc thiếu, tới trước trung điểm nha. Tuy Tùng Giác cảm thấy thẹn hô, hắn có chút hối hận thu nhân ra một vạn tinh tế, nói không chừng lần này sẽ bị cái này nhị hóa liên lụy. Hướng, đệ nhất danh là của ta. Hoắc Xuyên còn ở trong miệng hàm chứa, một đạo lực hiện mảnh khảnh thân ảnh từ bên cạnh người sẽ qua. Không thể so không biết, Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên đám người đứng ở một cái trên vạch xuất phát sau, mọi người mới phát hiện, nàng tốc độ có chút mau. Hoắc Xuyên có chút sửng sốt, bên cạnh nữ sinh bước đi như bay, bước chân mạnh cực đại, rơi xuống đất thanh âm cũng rất hấp, đây là cực kỳ hao tổn thể lực một loại chạy pháp. Ngăn lại nàng. Hoắc Xuyên giống to, một đạo ánh đao liền theo Vân Mạt bổ qua đi. Vân Mạt trở tay một chán, loạng choạng. Quả nhiên, thể chất trên lệch quá lớn, cổ tay của nàng rút gần giống nhau đau. Nếu không phải kia Trương Kim Cương phủ, vân mặt tiếc hận nhìn trên cổ tay đã biến thành màu đen một chuỗi bự chú, mau hết sạch. Hoắc Xuyên không chú ý, nàng cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi trước. "Hoắc thiếu, tiểu tâm a." Tùy Tung ngất hét lớn một tiếng, thế hắn chặn lại một lần công kích. Dưới loại tình huống này, sao dung đạt được thần? Hoắc Xuyên kinh giấc chính mình đã bị vây quanh, vội vàng thu hồi tầm mắt, đội ngũ vừa đánh vừa lui. Người quá nhiều, trước lao ra đi. Hoắc Xuyên không lốc, hắn chỉ là tự phụ. Lúc này càng có chút phiền muộn, sắc. Có thể a, người trẻ tuổi nên như vậy. Giám thị quan nhìn chằm chằm quăng náo có chút hưng phấn. Dung cổ Long đại thúc đã từng miêu tả, lúc này ước chừng hẳn là mưa to phía trước, Thạch Lâm đỉnh, một đao tây tới, thiên ngoại phi tiên. Vẫn mạn không để ý đến phía sau ở nào, nàng đã thâm nhập Thạch Lâm. Vô số người chỉ có thấy nàng chạy vội tốc độ, không có người chú ý tới, tay nàng chỉ đang không ngừng béo động. Kỷ môn độn giáp có 8 môn, Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, tra cửa, cảnh môn, chết môn, kinh môn, mở cửa. Khai hưu sinh vị tam cát môn, chết kinh thương vị tam hung môn. Nhưng cụ thể vận dụng khi còn muốn xem vượng tương hưu tử. Địa điểm cùng canh giờ bất động, cát môn vị trí cũng là bất động. Cố nhân có ca quyết, cát môn bị bắt cắt không phải, hung môn khắc cùng sự càng hung. Đa số huyền học người trong thói quen sử dụng la bàn đo lường tính toán cát vị, Vân Mạt Tam hiểu tính nhẩm, từ kết quả xem, nàng tính cực nhanh. Thân hành phù công hiệu mau tới rồi. Tuân nữa cường đại nữa phụ trợ tính bổ chú, cũng yêu cầu nàng bản thân thể chất cùng được với. Đối với Vân Mạt tới giảng, mạnh mẽ cao tốc chạy vội này hơn 1 giờ, đã là cực hạn. Vân Mạt tốc độ bắt đầu chậm lên. Tình phóng đa số người xem còn đang xem kia nhiệt huyết sôi trào chém giết, cũng không có chú ý đến nàng, Vân Mạt bắt đầu chậm chậm đi lại sau, liên tiếp cuối cùng tỏ mò ánh mắt đều dịch xa. Thằng đến chém giết mọi người, lâm vào một mảnh biến dị cây cỏ chung, mọi người mới giật mình lựa chọn hồi phóng. Lúc này Bọn họ hầu tri hầu giác phát hiện, cái kia cô nương, một đường đi tới, luôn là ở nhất thích hợp vị trí, giơ đi sắp đối mặt nguy cơ. Đây là vật khí, vẫn là thực lực. Nàng nhất định có cực cường trinh sát năng lực. Cho nên ta đánh cuộc kim còn có khả năng trở về, đúng không? Ta nhớ ra rồi, nàng chính là cái kia đếm ngược đệ nhất. Cái kia thi viết toàn dựa ngông đếm ngược đệ nhất. Này vật khí, ta cảm thấy nàng không phải người, nàng là ông trời tư sinh tử đi. Đây là muốn nằm thắng tiết tấu a. Trên tinh vóng mặt thảo luận không đông nhất, đề tài Thiên Không Biên Nhi. 29 hợp tắc sao. Vân Mạc nghỉ ngơi trong chốc lát sau, lại bắt đầu chạy như điên. Nàng thập phần rõ ràng, chương bao quá trình là gian nan, nhưng một khi dừng lại, liền càng không nghi chạy, còn không bằng một cổ làm khí. Lại hoa nửa giờ, nàng đến trung điểm nơi thạch thác tháp. Nay thạch ngoài tháp xem như bình, nguy nga hùng tráng, hạ vị khối thạch lũy xây bốn căn cột đá, tỏa thân, đỉnh tam bộ phận toàn dùng đá xanh điêu khắc kiến thành. Đỉnh chóp phủ kín điều thạch, xây nên một cái giảng giáo thức đại tòa. Có 13 vòng mang hình phù điêu, thượng chí cùng hình tròn ngưỡng liên tiểu tòa, này thượng đó là tháp đỉnh. Này tháp nhìn thập phần xinh đẹp, nhưng nếu lúc này làm văn mạc hình dung, nàng đại khái chỉ có một chữ, phi. Quá thực quá hố. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì một hai phải năm người tổ đội. Thạch tháp 3m có hơn có năm của đá, thượng thư tương đồng quy tắc, nhưng ý tứ biểu đạt thật không minh bạch, đập. Đập cái gì? Vân Mạt sửng sốt một cái chớp mắt, ý đồ đánh một quyền, cột đá phía trên xuất hiện từng tinh, tinh điểm điểm lực độ giá trị. Lại như thế này sao? Vân Mạt lại đánh một quyền, lại là vài giờ lực độ giá trị hiện ra. Dùng hết toàn lực đánh 10 tới hạ, Vân Mạt đã minh bạch, cần thiết muốn 5 căn cột đá công kích giá trị đều đạt tới ngạch giá trị sau, mới có thể thỏa mãn mở ra Thạch Tháp đại môn điều kiện, mới có thể đến chân chính trung điểm. Ngoa tạo. Vân Mạt đưa lưng về phía thạch tháp, đôi tay đè lại đầu gối, trước thở hổn hển trong chốc lát. Sau đó liền dứt khoát kiên quyết đi rồi, nàng quyết định trở về Suất Vân. Cái này trung điểm đối với nàng, căn bản chính là con lựa trước mắt cả rốt, mong muốn mà không thể thành. Vân Mạt lại một lần cảm nhận được tinh tế đối chính mình không hữu hảo. Nàng xem qua, nàng toàn lực một kích, ở cột đá mặt trên liền một tiểu ti dấu vết cũng chưa lưu lại, chỉ sợ này đến vô số người toàn lực đả, mới có thể thỏa mãn yêu cầu đi. Thỏa mãn yêu cầu lúc sau đâu, lại là một hồi sống mái với nhau, loại này mãng phu sống mái với nhau không thích hợp nàng loại này người văn minh. Vân Mạc đau lòng chính mình đã hao rất tinh thần lực, càng đau lòng chính mình thể lực. Vì thế, nàng hoa gấp hai thời gian, trở lại tới khi trải qua kia phiến rừng cây, tránh ở dưới tảng cây từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt ánh mắt lại vô cùng kiên định, Vân tiểu thiếu chủ không thích thua. Nơi đây rừng cây vần quanh, thập phần thích hợp che giấu. Vân Mạc khẽ cắn môi, chịu đựng hao hết thể lực nhấc mỏi chậm rãi bò lên trên thụ. Tiếng bước chân thực mau liền truyền tới, ồn ào, cẩn thận. Vân Mạt đem chính mình giấu ở lá cây chung, cảnh giác nhìn dưới tầng cây, cho dù còn có mấy chương kim cương phù, cũng không phải nàng thiếu cảnh giác tư bản, đặc biệt là đối thủ tất cả đều là tiểu đội hoạt động, liên năng một người đơn thương độc mã, loại này tình thế đặc biệt bất lợi. Vân Mạt tại đây khu vực đã đãi 1 giờ, nàng hiện tại rất mệt. So với suất mấy cái lạc đơn đi lấy cái vài phần, nàng càng có khuynh hướng tìm kiếm một cái hợp tác giả, nàng hiện tại có chút hối hận cự tuyệt lưu béo. Đã buông tha đi mấy sóng người, Nàng ở cành lá gian vẫn không nhúc nhích, dần dần điều chỉnh chỉnh chính mình hô hấp, giống như là chờ đợi đi săn con báo. Phong pháp sóng trực tiếp người sớm đã dịch khai tầm mắt, cho dù vân mặt mở đầu huyết sắc thao tác, làm cho bọn họ vui vẻ một thời gian, nhưng bọn hắn không có hứng thú xem một bộ trạng thái tính đồ. Theo thời gian trôi qua, chúng sinh chém giết đã bắt đầu trở nên có trí tuệ, bọn học sinh phân tán cũng thức hai, không ít người bắt đầu lợi dụng bẫy dập mai phục. Huấn luyện viên run rẩy chân nhìn màn hình, hắn vẫn luôn chú ý cái này nữ sinh. Ánh mắt của nàng Nhi là một loại không bình thường trong trẻo, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng, có loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn thập phần rõ ràng, muốn ở một chỗ vẫn không nhúc nhích mai phục, là yêu cầu cực đại ý chí lực. Cái này nữ sinh hiện tại, vừa không xuất kích cũng không chạy trốn, nàng đến tụt cùng muốn làm gì? 5 phút sau, Vân Mạt lại lần nữa nghe được tiếng bước chân, nàng chớp chớp chua xót đôi mắt, đi xuống nhìn lại. Người nọ chạy thực vội vã, nhưng cũng cũng đủ cẩn thận. Hắn một cái trước nào lộn liền vọt vào nải phiến cánh rừng, nhanh chóng trốn đến đại thụ mặt sau. Tiếp theo, hắn đôi mắt hướng trùng quanh quét một vòng. Sau đó, người này tầm mắt, liền bất kỳ nhiên cùng Vân Mạt đôi mắt giao hội, nhìn thẳng nàng vị trí. Vân Mạt tức khắc lông tơ đứng thẳng, nhanh chóng từ trên cây trượt xuống dưới. Hai người cơ hồ đồng thời động tác, đối phương đã giẫm lên thân cây, một đao bổ về phía nàng ẩn thân chỗ. Vân Mạt một cái cú súc nhẹ, trốn đến một khắc cây mặt sau, mà đối phương cũng sai bước, bưng đao liền vọt lại đây. Vân Mạt nhận ra người tới, nhìn ngực hắn bày, này không phải cái kia muốn màn ảnh hóa xuyên sao? Còn một đao phế đi nàng một chương kim cương phủ, không nghĩ tới xóa kia nhị hóa biểu tượng, người này tính cách cũng đủ cẩn thận, khó đối phó. Hai người đại đao đã chém vào cùng nhau, cơ hồ là đơn phương làm lục, Vân Mạt rốt cuộc trực quan cảm nhận được, thể chế tiềm lực chính lệnh, đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Liên như vậy ngắn ngủi vài giây, nàng trên cổ tay kim cương phủ đã phế bỏ tầng chương, lại đến một chút Nàng cơ bản liền phải cáo biệt buổi trận thi đấu. Lúc này, có ổ nào thanh âm truyền đến. Chờ một chút, Vân Mạt hô, sau đó nhanh chóng triệt đến một cái an toàn khoảng cách, chúng ta có thể hợp tác. Hoắc Xuyên động tác ngừng một cái trước mắt, ngươi có cái gì đáng giá ta hợp tác? Vân Mạt cẩn thận lui về phía sau, nói, có người ở truy ngươi đi. Ngươi đồng đội đâu? Đại khái xuất đều treo đi. Hoắc Xuyên không nói gì, cái này nữ sinh có điểm khó giải quyết, cư nhiên có thể kháng hạ hắn toàn lực mấy đao, có điểm thực lực. Vân mặt nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, xem hắn công kích gì đổ không có như vậy mánh liệt, tiếp theo nói, ta biết này phiến trường thi bấy dập đều bố ở nơi nào. Vân mặt tung ra chính mình lớn nhất ngồi, nếu như vậy đều không thượng cầu, nàng cũng chỉ có thể trước trốn chạy. Hoác xuyên nghiêng thai nghe xong một chút, đã có mơ hồ thanh âm chuyển đến. Truy hắn chính là bốn người, trong đó một người nữ sinh xa xa theo ở phía sau. Hắn hướng vân mặt so cái im tiếng thủ thế, miêu eo trốn đến bùi cỏ trung. Vân mặt cũng tìm một chỗ địa phương ẩn n Nàng trầm mắt không có rời đi, Hoắc Xuyên, nàng muốn quan sát một chút cái này hợp tác giả thực lực. Hai cái nam sinh đã cẩn thận vào được, một cái ở phía sau, Hoắc Xuyên sẵn này chưa chuẩn bị từ bụi cỏ chung nhảy dựng lên, một chân đá hướng một cái nam sinh, đồng thời ánh đao cũng giá ở một cái khác phương hướng công kích. Leng keng. Đại đao giao hội thanh âm truyền đến, mặc dù cách đến thật xa, cũng có thể cảm nhận được kia cổ lực độ. Vân Mạt thấy được Hoắc Xuyên cố hết sức, mọi người đã đem hắn vây chắn ở trung gian. Thẳng thắn nói Hoắc xuyên đao pháp là thập phần xuất sắc, đao đao đả công, chẳng người yếu hại. Đại đao múa may ở trong tay, tự nhiên không có có vẻ quá mức cường tề. Đây là một cái thập phần thiện công tuyển thủ, hơn nữa hắn cực có nghị lực. Đúng vậy, hắn là kiên nghị, ba người công kích tương đương cường hãn, Vân Mạt có thể thấy được tới cánh tay hắn khẽ run. Loại công kích này hạ, nhất định là cơ bắp nhức mỏi, làm không hảo gân cốt cũng sẽ bị thương, nhưng Vân Mạt chỉ nhìn đến hắn một lần lại một lần không chút do dự phản kích, lương định đến thẳng pháp cũng không đem chính mình mềm yếu triển lãm cho người khác. Vân Mạt cũng là quật cường, cho nên Hoắc Xuyên loại này quật cường, làm Vân Mạt đối hắn thưởng thức lên. Đối phương nam sinh cũng phát hiện nàng, nhưng khả năng chính là nhận định nàng là cái dị động điểm mà tôi, chỉ cần đào thải Hoắc Xuyên, nàng sớm muộn gì phải bị chém xuống, cho nên hiện tại cũng không có lãng phí thời gian. Vân Mạt mục tiêu là cái kia nữ sinh, thừa dịp ba người vây công Hoắc Xuyên thời điểm, công lược cái kia nữ sinh. Điên Nhã phủ không nghĩ tới, còn có người dám đối nàng xuống tay đồng dạng là nữ sinh, Vân Mạt thực lực so nàng nhưng cường quá nhiều, làm cho bọn họ lui ra, rút khỏi 1 km. Vân Mạt đại đao hoành ở Điên Nhã phủ trên cổ. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe ta. Điên Nhã phủ có chút hoảng loạn, nhưng cố gắng trấn định. Phải thử một chút sao? Ngươi tưởng cáo biệt trận này tỷ thí. Vân Mạt đại đao lại gần một phân, Điên Nhã phủ tích phân khí bắt đầu lập lòe hừng quang, biểu hiện nàng sinh mệnh giá trị ở đi xuống rớt. Bọn họ đi rồi ngươi liền thả ta. Điền Nhã phủ cắn cắn môi, hoán hẳn nói, hình thức không bằng người, tài. Ngẩng, Vân Mạt nói, các ngươi đi trước. Điền Nhã phủ hướng bọn họ phất tay. Ba cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, do dự một cái chớp mắt, xoay người liền đi. Chém đi. Vân Mạt một bên nói, một bên đem dao hướng Điền Nhã phủ trên cổ rựi vào càng gần. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Điền Nhã phủ có chút luống cuống. Chỉ đùa một chút sao? Vân Mạt vỗ vỗ nàng bả vai, kiên cường điểm nhi, tiểu tỷ tỷ. Điền Nhã phủ quay đầu liền chạy, một bên chạy một bên kêu, "Hoắc Xuyên, ngươi chờ. Còn có ngươi, ta nhớ ký ngươi, Vân Mạt." Ba ba ta liền chờ, "Ngươi trở về nói cho Mễ Lệ á, đua tiền, thiếu gia có rất nhiều." Chờ năm người chẹt sau, Hoắc Xuyên từ nơi xa đứng lại đây. 33 người hành. Đuổi rồi Điền Nhã phủ, Vân Mạt mang theo Hoắc Xuyên đi một cái khác các vị, tiến lên trong quá trình, Hoắc Xuyên nối nàng để phòng rốt cuộc thả xuống dưới. Hai người hợp lực chiếm cái dễ thủ khó công vị trí. Phát hiện nơi này không tồi, tuy rằng tới gần đại lộ, nhưng thảo cao hơn người, trừ phi từ không trung xem, nếu không không ai có thể phát hiện, cơ bản có thể xác định là an toàn. Vân Mạt ngồi xuống, "Trù y chân, đói bụng, ngươi nói sao?" "Có chút." Hoắc Xuyên nhìn Thái Dương, đã sắp tây tà, hắn này thể lực tiêu hao rất lớn, một ngày không ăn không uống, đã tương đương khó chịu. Huấn luyện viên sẽ định kỳ mang thi thể trở về, liền như vậy không lâu sau, đã nghe được vài bắt tiếng bước chân từ trên đường lớn đi qua. Hai người tránh ở bụi cỏ chung lên nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại hẳn là thực phân tán mới đúng, như thế nào ngắn ngủn thời gian, treo nhiều người như vậy? Hoắc Xuyên ngón tay so ở cái môi phía dưới, hướng một bên chật phía dưới. Vân Mạc híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới tầng cây, không quá một hồi, liền thấy một cái đáng khinh thân ảnh lặng lẽ đẩy ra rồi cỏ dại, lại tiểu tâm che giấu dấu vết, lại là cái kia xui xẻo trứng, lưu béo. Hoắc Xuyên đang muốn ra tay, Vân Mạc nhẹ giọng hô một câu. Từ từ, người một nhà. Tổ đội sao? Vân mặt chủ động hướng lưu béo phát ra mời. Lưu dược cũng nhận ra vân mặt, hiện tại biết ca hảo. Thành giao? Hai người cấp ngươi hành à, lưu dược một ngông ngồi ở bên cạnh, còn thuận đường nết lên chân bắt chéo. Cái gì? Vân mặt có chút nghi hoặc. Ngươi không biết sao? Mễ lị á ra một trăm vạn tinh tệ, ai muốn đem hai ngươi đầu người bắt lấy, liền đi nàng trô đó lánh. Cung cấp tình báo, cũng có kết xù tiền thưởng. Lưu Dược một bên hoảng chân một bên nói: "Cho nên, cái này Mễ Lệ Á, rốt cuộc là ai? Ngươi là như thế nào chẳng phải?" Vân Mạt nghiêng đầu xem Hắc Tuyên, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không mệt, kéo người này đương đồng đội, cùng toàn trường thi đại bộ phận người làm thượng, này như thế nào chơi? Lại nói tiếp cái này Mễ Lệ Á, Lưu Dược bĩu môi, chỉ vào Vân Mạt, "Cùng ngươi còn có điểm quan hệ." "Ta?" Vân Mạt khó hiểu, "Ngươi đã quên? Người cao điệu thi viết trước?" Có cái nữ sinh không phải nói ngươi đổ nhà quê sao? Chính là nàng. Lưu Dược quả thực là cái bác sư thông. kia hai người bọn họ ân oán lại là sao lại thế này? Vân Mạt chỉ vào Hoắc Xuyên hỏi. Hai người bọn họ? Chỉ do có tiền tiêu. Lưu Dược hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn lại. Hoắc thiếu gia cũng thập phần khó chịu, lão tử đã kêu vài người giúp đỡ soát phân mà thôi, ai biết nàng muốn cùng lão tử đấu phú. Ta ra giá 1 vạn, nàng ra 2 vạn, lão tử thêm đến 5 vạn nàng ra 10 vạn. Lão tử chém nàng một cái trợ thủ đắc lực, đã bị nàng đuổi giết đến bây giờ, liền ta cộng sự đều thua tiền. Vân Mạt cảm thấy ngực trúng một mũi tên. Vạn Ác Phú nhị lại. Đây là chân chủi khoe ra. Hiện tại tình huống như thế nào? Như thế nào học sinh đào thải nhanh như vậy? Nói như vậy không lâu sau, lại nghe được một trận hỗn độn bước chân, là con cờ hàng học sinh, hữu giúp cụp đuôi bị mang đi. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Phương Hồng thần đội ngũ, hắn luôn luôn là cái này cái bản. Đại khái suất phán đoán, phía trước hẳn là bị người của hắn cấp chiếm. Vân Mạt ngầm đầu, ai? Lưu Dược không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng, ngươi không thấy tân sinh sổ tay. Hắn ngươi cũng không biết. Đã bị rẻ trẻ sát tờ tuyển nhận chỉ huy hệ tinh anh, lần này tới đua đặc triêu, rất nhiều người đều nhận thức hắn. Còn có tân sinh sổ tay. Vân Mạt có chút nốc, nàng như thế nào trước nay không nghe nói qua. Lưu Dược một phép đầu, ngươi tham gia đặc triêu không xem công lực sao. Mỗi năm giáo trên mạng đều sẽ có các học trưởng truyền thụ kinh nghiệm, cũng sẽ có một ít tư liệu chia sẻ. Không biết là ai sửa sang lại, nhưng là rất hữu dụng. Nga, Vân Mạt minh bạch, nàng lúc ấy vội vàng kiếm tiền cùng Tứ Thửng, nơi nào có tinh lực xem giá võng. Còn có sao? Các học trưởng đối với thông qua đặc tiêu, đều có cái gì kinh nghiệm sao? Vân Mạt hỏi. Không có đặc biệt hữu dụng, nhưng là có một cái, tất cả mọi người nhớ kỹ, Lưu Dược đũi môi nói. Cái gì? Vân Mạt hỏi. Không cần khiến cho công phấn. Hoắc Xuyên ẩn vân mặt. Hai người bọn họ xem như công phấn sao? Rõ ràng là bị kẻ có tiền nhằm vào hảo sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Vân Mạt hỏi. Hai hai nam nhân, rõ ràng đều là tự mình vì trung tâm, đừng nhìn Lưu Dực mặt ngoài thân hòa, trên thực tế ngạo đâu. Ta ý kiến, trước tìm ăn, quá đói bụng. Lưu Dực nói. Ta đồng ý, Hoắc Xuyên không có làm trái lại. Đi đi thôi, qua này lại lộ, bên kia trong rừng có ăn. Vân mặt bài bài trên mông hôi, đứng lên. Cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tưởng tượng. Không lửa các ngươi, ta biết bản đồ. Không phải, muội tử, ngươi sớm biết rằng nơi đó có ăn, ngươi như thế nào không đi lấy? Lưu Dược theo ở phía sau hỏi, thực sự có ăn sao? Nga, ta mới vừa nghỉ lại đây, vừa rồi không biết, nàng méo nhéo, nhéo túi chung tiền xu, hôm nay đệ nhất quẻ, nhưng là phía trước huyết phù hao không ít tinh thần lực, vẫn là có chút cố hết sức quả nhiên cô ăn, ba người cầm vật tư dương lúc sau, nhanh chóng hồi triệt đến bụi cỏ. Vân Mạt uống một ngụm thủy, cắn bánh mì, đem chính mình đoán mò nghĩ đến bản đồ chia sẻ một chút. Nếu lựa chọn hợp tác, liền không cần thiết che giấu. Ba người cuối cùng quyết định, lấy này chỗ ẩn thân vị trí bắt đầu, dần dần hướng phương hồng thần trái ngược hướng công lược. Đại bộ đội đã xuất hiện, Mễ Lị Á hẳn là tập kết một khắc bắc người, mọi người đều tốt phần, không có khả năng đem tất cả mọi người hấp thu đi vào. Như vậy cách bọn họ xa một ít địa phương, chính là quân lính tản mạn tối ưu lựa chọn, cũng là bọn họ tốt nhất cơ hội. Phía trước vẫn luôn ở che giấu, vẫn mặt cơ bản không đạt được, cái này lựa chọn chủ động xuất kích, tức khắc có loại hưng phấn cảm. Màn hình trước huấn luyện viên rốt cuộc mở to hai mắt nhìn, đem thị giác cắt đến cái này ba người tiểu đội. Một cái thiện tình báo, một cái thiện công kích, còn có một cái nhìn giống như kê, nhưng tổng cảm thấy là cái che giấu buột. Ăn uống no đủ sau, ba người hiệu suất rất cao, từ vân mặt mang đội, một đường hữu kinh vô hiểm thu hoạch đầu người. Không sai biệt lắm một giờ đi, vân mặt thu hoạch mười tới phân, mặt khác hai người phân biệt được hơn hai mươi phân. Lúc này, bọn họ gặp được nhân số bắt đầu thiếu lên, con cờ hàng nhiều lên. Có đại đoàn đội lại đây. Lưu Dương nói. Trời sắp tối rồi, vân mặt ngừng đầu, chúng ta cơ hội muốn tới. Có ý tứ gì? Hoác Xuyên khó hiểu hỏi. Ban đêm tầm mắt không tốt, đại gia Xuyên đều không sai biệt lắm, mặc dù ngực bài tỏa sáng, công nhận độ cũng không có như vậy cường. Tây cối cùng thạch lâm gian. Có thể nhìn đến ẩn ẩn đầu người, nhưng là mờ, cũng không rõ ràng. Chúng ta đi thu người, theo chân bọn họ đua một phen, vân mặt vô đùi, nói, nàng cảm thấy như vậy đi xuống có điểm nị oai, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Ban đầu con ngồi, chính là hiện tại đối tượng hợp tác. Bọn họ xác thật kéo không ít người tiến vào, đây đều là bị đại bộ đội vứt bỏ như ghê. Trúng sinh yên ổn rất nhiều, trong lòng cũng không phải thực kiên định. Một người nam sinh hỏi, bọn họ bên kia nhân số rất nhiều, còn có chỉ huy hệ toa trấn chúng ta có thể được không? Nếu tới, được chưa đều phải thượng, không phải sao? Vân Mạt nói, các ngươi không nghĩ bị đào thải đi, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội. Hành đi, kia nam sinh do dự một cái trước mắt, gật đầu đáp ứng. Nhìn đến không, 11 giờ phương hướng, Vân Mạt nhỏ giọng chào hỏi, vọt vào đi, cắm vào bọn họ chung gian, ban đêm phân không rõ đi ta, đem bọn họ đảo loạn, chúng ta nhân cơ hội thu hoạch. Đã một ngày, huấn luyện viên thả xuống vật tư là số ít. Tuyệt đại đa số người đều ở vào cơ khát trạng thái, dưới loại tình huống này chiến đấu là thập phần tra tấn người. Đói còn có thể nhẫn nại, khát liền khó chịu. Không phải không có nguồn nước, nhưng này, nhưng tinh cầu hoang phế đã lâu, ai cũng không biết trong nước mặt có cái gì thứ không tốt, cũng không quá dám đi nếm thử, vạn nhất có chút cái gì phóng xạ đâu. Nếu không phải vì thăng cấp cái này niệm tưởng, chỉ sợ thật nhiều người tình nguyện hiện tại liền tự sát rời khỏi. Bọn họ nhân số không ít, tới gần thời điểm vẫn là có người phát hiện Hai bên người cho nhau đối khẩu hảo. Giết qua đi, đừng động mặt khác. Có thể được phân, tin ta. Vân Mạt ở trong đám người điên cuồng hét lên một tiếng, đi theo hướng trong hướng. Sắc trời đã cả ngày càng ám, mọi người hoạt động phạm vi không lớn, che giấu năng thể lực không được nhược điểm. Nay một mảnh địa hình, sắc thật không tồi, hai bên đấu ngươi tới ta đi, đối phương đã phân không rõ ràng lắm ai là ai. Giao chiến mọi người một bên gào giống người một nhà tên, một bên kén cầm đao. Vân Mạt trên người khai vận phù cùng đùa bình an chờ không ít, dựa vào ông trời bất công, thu hoạch không ít người đầu. Nàng đếm đếm, đến đến, đến có hơn 20. Đối diện bọn học sinh gạo giống lợi hại, tựa hồ sợ bọn họ chiến đấu không đủ kích liệt, tang bệnh huấn luyện viên bắt đầu thả xuống nổi lên thao sáng. Chuyên môn hướng giao chiến kịch liệt mấy cái vị trí thả xuống, nháy mắt quét dẩy Vân Mạt kế hoạch. Nàng sức chiến đấu không cao, không thích hợp bại lộ trong tầm mắt mọi người, nàng lặng yên không một tiếng động rời khỏi. 31 hô tra ngoại quải 1 Mễ Lệ A, cái kia Vân Mạt quả thực quá đáng, giận, Điền Nhã phủ dậm chân, tức giận bất bình. Hử, nàng không biết ngươi là của ta người sao? Mễ Lệ A bất mãn. Ta xem nàng chính là cố ý, Điền Nhã phủ nói, cùng cái kia Hoắc Xuyên chính là cá mẹ một lũ. Nghe nói chính là Lam Tinh dân bản xứ, liên Hoắc Xuyên về điểm này Nhi Tài Nguyên đều xem ở trong mắt, hử, nhân lúc còn sớm đưa nàng trở về. Mễ Lệ A nói, cái gì thanh âm? Một cái tùy tùng đứng lên, Động tinh có chút đại, tựa hồ mặt đất đều có chút rung động. Giống như nghe được chém rất thanh, Điền Nhã phủ nói: "Đi, chúng ta qua đi nhìn xem." Mễ Lệ Á mang theo đội ngũ hướng tiếng người ồn ào trố phóng đi. Bên kia chiến đấu đã gay cấn, đen tuyền sắp trời, đao quang kiếm ảnh đều vô ý rõ ràng. Phương Hồng Thần đã sớm phát hiện không đúng rồi, bên ta trận doanh có chút loạn, tại như vậy loạn đấu đi xuống, ngộ thương người một nhà xác suất rất cao. Chúng ta trước rời đi nơi này, một đội trước tiên lui, nhị đội cản phía sau không thể không nói, Phương Hồng Thần là thập phần quyết đoán. Muốn chạy. Lưu Dược phát hiện bọn họ ý đồ. Ban đêm huấn đấu, chính là bọn họ tốt nhất cơ hội, thả bọn họ đi rớt, đại đối phương một lần nữa tập kết một lần, liền không phải như vậy hảo lấy phần. Trung gian cái kia chỉ huy, Hoắc Xuyên đằng không ra tay tới, chỉ có thể hướng về phía Lưu Dược kêu. Lưu lại đi. Lưu Dược hét lớn một tiếng quát qua đi. Đừng nhìn Phương Hồng Thần là cái chỉ huy, nhưng trên tay công phu không kém, hai người ngươi tới ta đi. Trình đấu ở cùng nhau. Hùng thần, ta tới giúp ngươi." Một cái vóc dáng cao nam sinh từ trong đám người lao tới, một chân đá đến Lưu Dược phía sau lưng, đem hắn đạp một cái lảo đảo. Phương Hồng thần đại đao bổ tới, Lưu Dược chỉ có thể hướng mặt bên trốn, bả vai đụng phải vách đá, mới ổn xuống dưới. Hắn dùng tay căng một chút, cảm thấy tựa hồ ấn tới rồi thứ gì. "Oanh." "A." Lúc này không riêng thí sinh làm một bức, tinh võng người xem cũng làm một bức. Bọn họ cho rằng Viên tinh cầu này chính là cái bối cảnh tưởng, ai thành tưởng, nó cư nhiên là cái phóng đại chiêu. Các thí sinh dưới chân bùn đất đột nhiên sa hóa, một đám liền phải chìm xuống, may mắn ở bên cạnh đồng học vội vàng giơ tay, hy vọng có thể bắt lấy cái gì tiến hành tự cứu. Người ở nguy cơ trạng thái, tiềm năng là vô hạn. Bên cạnh đồng học phản ứng đều cực kỳ nhanh chóng, trên tay bắt lấy có thể bắt lấy sở hữu cơ hội. A, mau bung ra, ai bắt ta quần. Bung ra, ta eo muốn chặt đứt. Căn cứ theo đuổi sinh không thể cùng Khâm đã chết cũng muốn cùng Huệ Hoàn Mỹ tình yêu, bọn họ dùng hết các loại âm hiểm thủ đoạn cho nhau hại. Vân Mạt đứng xa xa nhìn, đôi mắt đều phải sáng, nàng nhanh chóng vọt tới trước, chạy đến sa hố bên cạnh, âm trắc chắp giơ lên đại đao. Ngươi muốn làm gì? Chúng sinh sợ hãi. Vân Mạt không nói chuyện, đại đao vô khác nhau bổ tới. A có thí sinh bị mệnh chung đỉnh đầu, mang theo một chuỗi đường hổ lâu giống nhau học sinh lăn đến đáy hố. Còn có mấy cái ủy vào thân thủ linh hoạt. Đôi tay bắt lấy bên cạnh đồng thời, gian nan chánh né. Vân Mạt híp mắt người, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia thí sinh đôi mắt. "Ngươi làm gì?" Thí sinh hô to. Liên thấy Vân Mạt núi đao, chậm rãi phóng tới hắn đầu ngón tay phía dưới, đem hắn ngón tay từng bước từng bước đẩy ra. "Ngọa tào." Nam sinh không có chống đỡ, cũng rất đi xuống. Vân Mạt bảo chế đúng cách, tặng vô số người đi xuống, sau đó nhìn kia đen nhánh cửa động, tâm tình rất tốt. Đó là Vân Mạt Điên nhã phủ mang theo người lại đây. Vân Mạt xoay người liền chạy. Không bao lâu, xa đái hỗ bộ học sinh, hàm chứa một miệng cất vàng bò ra tới. Ngoa tảo, đây là địa phương nào? Mọi người ngậm bước một cái chớp mắt sau, nhớ tới còn muốn khảo hạch, nhanh chóng tìm kiếm có lợi địa hình tranh lẽ. Binh khí khô. Không biết hai hô một tiếng. Có cung nỏ. Veo veo veo. Có trước phát ưu thế đồng học đã bắt đầu viễn trình công kích. Không có phòng bị đối thủ đổ một mảnh. Lưu Dược cũng cấp được một phen liền nhỏ, hắn đem bao đường tên bối ở sau người, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Veo đệ nhất phát, không trung. Lưu Dược cảm thấy không đúng, điều chỉnh góc độ sau, lại thí bắn đệ nhị phát. Thì ra là thế, nai phê cung nọ là cố ý đem chuẩn độ điều bay. Mọi người thực mau thích ứng, phân tán ở thạch thất xung quanh, từng người săn thú. Tựa hồ sợ trường hợp không đủ hỗn loạn, trên vách tường, rậm rạp màu đen viên động không tiếng động mở ra. Đoá đoá rậm vô số mũi tên giống phi châu chấu giống nhau bắn ra tới. A. Chúng sinh không hề phòng bị, phản ứng chậm chúng kêu ngã xuống đất. Suốt 30 giây, bốn phương tám hướng, che trời lấp đất mũi tên bắn ra tới. Chúng sinh bị buộc lưng tự lưng, tận lực tìm kiếm góc chết cùng công sự che chắn, đồng thời đem đao múa may kín không kẽ hở. Nay tình huống như thế nào? Như vậy không phải toàn diện sao? Còn như thế nào đã được? Thí sinh thở hừng hực. Mũi tên thế công tạm hoãn ban đầu đưa lưng về phía bối mọi người binh khí tương hướng, đang muốn sống mái với nhau. Chờ một chút, Phương Hồng Thần hô to một tiếng, "Đừng đánh." "Hồng thần, làm sao vậy? Có nam sinh chạy qua đi." Các ngươi xem, hắn chỉ vào vách tường một chỗ không chớp mắt vị trí. Mặt khác đồng học sớm đã đem trí não chùn tia sáng đúng rồi qua đi, nửa giờ sau, bụi lầy rớp mãn mê cùng. "Dựa." "Trúng sinh tức khắc nóng nảy, từ bọn họ rơi xuống đến bây giờ, đã qua đi 5 6 phút đi, nơi này lớn như vậy, lại đấu đi xuống, đừng nói có thể hay không bắt được người khác đầu người phân, đã đến giờ đều chơi xong. Trước đừng đánh, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đều mau tìm xem có hay không manh mối, Phương Hồng thần thập phần quyết đoán, tiêu gọi lực cũng thực hảo. Mau, mau, chúng sinh lửa thiêu nông giống nhau ở trên vách đá tìm kiếm manh mối. Lưu Giữa Can tĩnh đánh giá, trong nhà lung tung rối loạn hoành rất nhiều hòn đá, trên vách tưởng là xem không hiểu đồ đẳng, nhưng có vị trí khiến cho hắn chú ý. Đến ký rơi xuống mũi tên, Phòng đoán phi hành quỹ đạo, chỉ có cái kia vị trí, không có bị công kích quá. Là chỗ đó. Lưu Dược hô một tiếng, đi nhanh vọt qua đi. Phương Hồng Thần cũng trước tiên vọt qua đi. Xem, có 3 cái nút, hồng, lục, hoàng, có học sinh chỉ vào nói. Không có bất luận cái gì nhắc nhở. Ấn ấn xem. Còn không đợi kiến nghị thanh niên vang lên, Lưu Dược liền ấn ở màu xanh lục nút thượng, này còn không phải là giao thông đèn tín hiệu sao? Màu xanh lục thông hành. Ka ka ka. Mỗi phiến cửa sắt mở rộng, mời mọi người tiến vào. Vào chưa? Học sinh thực do dự, ấn ấn mặt khác cái nút. Phương Hồng Thần cẩn thận nói: "Đã hôi. Không có lựa chọn, nơi này địa thế cao một ít. Đi." Không có người chần chờ, lưu lại nơi này cũng là lãng phí thời gian, không bằng đi vào xông vào một lần. Chờ bọn họ toàn bộ đi vào nhà ở sau, kia phiến đại cửa sắt lại ca ca ca đóng lại. Đi sao? Mọi người rất cẩn thận. Cùng cục cù. Nói không hảo là cái gì thanh âm, tóm lại rất nhỏ. Trước mặt đường lát đá bao phủ ở một mảnh laze tuyến trung. Đối diện có môn, tiến lên. Mặt đất là hình dạng kỳ lạ đường cong, tựa hồ đánh dấu nước cờ tự. Có nóng vội thí sinh dẫn đầu đi trước, bọn họ đem này coi như thưởng quy laze võng, cho rằng chỉ cần không đụng vào liền hảo. Chờ bọn họ bước lên đệ nhất tảng đá sau, mới phát hiện, tia laze tuyến cũng không phải yên lặng, tựa hồ vô góc chết ở di động. Xông lên đi năm người, trừ bỏ một cái nam sinh còn đứng lập. Mặt khác bốn người đã bị quét sạch tanh máu. Quá hố. Mọi người phát hiện quy luật sau không dám lộn xộn, bình tĩnh đãi tại chỗ. Tình huống mọi người cũng nhịn không được đỡ chán. Bọn họ là góc nhìn của thượng đế, mặt khác hai cái cái nút đối ứng con đường thực an toàn. Giẫm đối âm chí liền sẽ không dẫn phát công kích. 32 hô cha ngoại quải hai. Lưu Dược cũng dò ra đầu, dưới chân đá phiến thông lộ trùng thượng trăm khối, vị trí có chút hỗn độn, nhưng không phải mỗi một khối đều bao phủ ở la ze hạ. La có quy luật Xem, trên tường có quy đạo, đó là dò xét khí, dò xét khí là có quy luật ra quét cùng phóng ra la re. Chúng sinh theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, đầu từ bên trái vách tường vặn tới rồi bên phải, đôi mắt đều phải thành trọi gà mắt, này thật sự có quy luật. Người có thể nhìn ra tới. Lưu dược điều ra tới chi nào tính toán khí, không ngừng giải toán, có thể. Hắn vừa mới tính giờ qua, dò xét khí 30 giây lên đỉnh đầu di động một vòng, nó ở vào bất đồng vị trí khi, ra quét phạm vi là bất đồng chỉ cần ở riêng thời gian dẫm đến riêng hòn đá, chính là an toàn. Ai đi? Phương Hồng Thần có chút do dự. Ta tới, Lưu Dược nhìn nửa ngày, đầu đều có chút hôn mê, cảm thấy đã nắm giữ quy luật. Mọi người tức khắc lui về phía sau một bước, đem trung ương nhất vị trí dâng ra tới. Mọi người an toàn giao cho ngươi. Lưu Dược gật gật đầu, lại một lần nhìn trí não thượng đo lường tính toán tiến lên lộ tuyến, cắn răng bắt đầu đánh sâu vào. Hô! Hô! Mọi người tâm đều ở dẫn theo Thẳng đến hắn thành công đến trung điểm. Trên cửa vẫn là có ba cái lựa chọn, hồng, lục, hoàng, không biết cái nào là tắt đi an toàn phương tiện, Lưu Dực Hồ. Không cần phải lục. Mọi người giống to, nhớ rõ vừa rồi chính là màu xanh lục cái nút. Tiêu Thành, ta đánh cuộc một cái. Lưu Dực không hề áp lực tâm lý, lúc này chỉ có hắn một người là tạm thời an toàn, cái nào đều không sao cả, hắn tùy tay ấn thượng màu vàng. Ngoa tào. Mặt sau lại là một trận quỷ khóc sói gào. Cảnh tượng lại một lần thay đổi, tất cả mọi người bị yểm ở tề ngực thâm vũng bùn trùng, kia thủy không biết đã bao lâu, tràn ngập hư thối hơi thở. Lưu Dược, ta hận ngươi. Có tâm lý thừa nhận năng lực kém nam sinh, đều sắp khóc. Mọi người lại lần nữa tinh bị lử tận, cá mặn giống nhau bò lên trên không trung cự thạch. Lại là Lưu Dược, từ mặt đất kia không chút nào thu hút điểm tiến mặt trùng, tìm ra quy luật, mang theo một chúng thí sinh tìm được rồi ba cái trường ẩn, vẫn như cũng là hổng, hoàng Ta cảm thấy ta phải đối này ba cái nhan sắc sinh ra bóng ma tâm lý. Phương Hồng thần tinh bị lật tận, ngửa mặt hướng lên trời, nằm ngã trên mặt đất. Truyền cái nào? Trải qua giai đoạn trước nỗ lực, bọn họ bị nảy hố tra trường thi, làm chỉ còn lại có 500 nhiều người. Một nửa huynh đệ đã đem sinh mệnh giá trị phụng hiến cho nải khối thổ địa. Thủy lên đây, không có thời gian. Lưu Dược nhìn nhanh chóng bay lên mực nước, nói: "Liên đưa màu đỏ không lấn qua, thử xem." "Đừng." "Cậu ngươi" Mạc Khắc huynh đệ sôi nổi vươn tay đi, có người gắt gao túm chặt hắn quần. "Ca, ngươi nói xem, trừ bỏ màu đỏ, ngươi còn thích cái nào nhan sắc?" Lưu Dược Gian Nan nhìn ba cái vị trí, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, "Màu vàng đi, rất xinh đẹp." "Màu." "Thử xem màu xanh lục." Sớm đã có thí sinh vọt qua đi, một cái tát ấn thượng cái kia màu xanh lục cái nút. "Ka ka ka" nên đón bọn họ, là bên ngoài Ôn Nhu phòng. Trú sinh chưa từng như lúc này giống nhau, cảm thấy bên ngoài hoàn cảnh lạ như thế mỹ diệu. Bọn họ cả người bùng lời, nhanh chóng lăn ra tới. Trường hợp này đã làm người không nỡ nhìn thẳng, giám thị huấn luyện viên cười đều mau chịu đi qua. Người xem nhìn bọn họ thảm dạng, cũng nhìn xuống không ra tiếng nhi. Hảo đáng thương à, ba cái lựa chọn chung, nguy hiểm hệ số lớn nhất, như thế nào mỗi lần đều có thể làm cho bọn họ cấp tuyển thượng đâu. Bọn họ đại khái dùng đầu gối cũng tưởng không rõ, nơi này, có cái sao trổi cao chiếu người, khai chính là quải. Này hố địch một ngàn tự tổn hại tám trăm quải. Ai có thể khiêng lấy ai chính là thiên đạo hắn thân nhi tử? Hình ảnh đã không thể khống chế, hướng tinh vân phương hướng phóng đi. Xắt. Hoắc xuyên cùng Liêu Dược nhanh nhẹn trốn đến một bên, liền bắt đầu dùng cung nỏ xạ kích. Phía trước vẫn là cộng phó thiên nhai hảo huynh đệ, ra tới liền phải đao kiếm tương hướng. Vân Mạt bị Mễ Lị A Vây đổ có chút lợi hại, này cánh rừng không lớn, bọn họ hơn 1000 người tìm nàng một cái, Vân Mạt có chút chật vật. Mầu đen ban đêm, Lơ đãng nhìn lên trời cao. Giữa bắc vị trí một viên màu làm ngôi sao phá lệ lóa mắt. Làm tinh đồ nhà quê, chính người ra tới nói, chúng ta hảo thương lượng, mẹ lỷ á khinh thường tiếng nói ở chung quanh tiếng vọng. Phi. Vân mặt không tiếng động đắp lại, trong bóng đêm không dám khai ánh sáng, nàng sờ soạn đi trước. Nơi này hẳn là có đường A, vân mặt vướt vết đá, chầm âm, nàng sẽ không tính sai. Ca ca ca, quả nhiên có cơ quan. Đẩy ra cửa đá, là mấy chương ghế đá cùng đơn giản bàn đá. Vô số xiên xích cuốn quanh ở một khối cự thạch thượng, không biết làm cái gì dùng, có đã gì sắc thực, xiên xích cái đấy theo lỗ thủng mặc ở trên mặt đất, không biết đi thông nơi nào. Nay quỷ dị thạch thất, làm tinh vong quần chúng nhanh chóng đem thị giác cắt lại đây. Có lưu dược thần kỳ thao tác, bọn họ đối với loại này mật thất đột phát chạng huống, tràn ngập chờ mong. Bọn họ muốn nhìn đến, Vân Mạt cũng có thể ở chỗ này bùng nổ một đợt. Xiên xích rất dài, Vân Mạt theo kéo nửa ngày, cũng không có tìm được đầu. Bên ngoài rừng cây dày đặc, Không trung tiếng sấm ù ù. Vân Mạc trong mắt xoay chuyển, câu môi cười. Muốn trời mưa, đưa các ngươi một cái trung thân khó quên ngũ lôi chú đi. Nàng bắt đầu chém xiên xích. Nàng đang làm gì? Tình võng mọi người có chút lốc, bọn họ chờ mong xoay ngược lại cùng đột phát trạng hướng cũng không có xuất hiện. Xiên xích có thể làm gì dùng? Trên lầu ngu đi, xiên xích dẫn lôi a. Ta xem ngươi mới choáng váng đâu, nơi này như thế nào dẫn? Ngươi đưa ngươi cổ thu lôi đâu, nói dẫn liền dẫn. Trong lúc nhất thời tranh luận thanh không dữ, Vân Mạt vội vội đỉnh đỉnh, không ngừng mà cùng kia đôi sích sắt phân cao thấp. Mọi người nhìn nửa ngày, rốt cuộc không có nhẫn mại, tầm mắt lại một lần bị chuyển tới Thạch Lâm chỗ sâu trong. Nơi này là chiến đấu kịch liệt khu trung chiến đấu kịch liệt khu. Lúc này, tiêu điểm tụ tập ở lưu dược trên người, chúng sinh bị hắn hố lợi hại, thù mới hận cũ, hận không thể lập tức đưa hắn trở về. Hoắc Xuyên cũng bị mễ lị á người nhận ra tới, bị vây quanh ở trung ương vị trí, tích phân khí đã phát ra hồng quang. Sinh mệnh lực nguy ngập nguy cơ. Tránh ra. Đều tránh ra. Lại không tránh khai ta muốn tự bảo a. Hoắc xuyên bị vây quanh ở trung gian, thiếu gia tính tình lên đây, có chút ngự vô luận thứ. Phi, có bản lĩnh ngươi bảo một cái cho ta xem. Lưu lại các ngươi phần. Tha các ngươi đi ra ngoài. Đây là đào thải cao thủ cùng đạt được tốt nhất thời cơ, thượng chỗ nào tìm như vậy dạy đặc còn dễ dàng như vậy đục nước béo cò thời điểm. Lưu Dược Xê dịch chỗ tránh, thường thường bắn tiên trọng. Tinh phân khí không ngừng lóe sáng, là ngã vào hắn giao mổ hạ quần chúng không cam lòng linh hồn. Theo dõi lão sư mặt mày hớn hở, đây là lít, chính xác nhất mở ra phương thức a. Lưu Dược rốt cuộc thoát khỏi mọi người, té ngã lộn nhào xông ra ngoài. Vân Mạt đã đứng ở dưới tầng cây, Lưu Dược thở hổn hển hô, "Vân Mạt, muội tử, xem ở cùng là Thiên Nhai Lưu Lạc người phần thượng, giúp ta chắn một chán." Vân Mạt quay đầu xem hắn, cách phòng hộ tráo lộ ra một cái tán loạn tươi cười, "Hảo a, tới, ngươi chạm nơi này." Đối, liền này tây biên, cảnh cây phía dưới, đường lúc nhích. Làm ha? Lưu Dược mẹ muốn chết rồi, một mong ở nàng chỉ định vị trí ngồi xuống, thừa dịp truy binh không đi lên, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Vẫn mặt cảm thụ hạ chính mình tinh thần trạng thái, lại miễn cưỡng này cuối cùng một lần đi. Nàng lại một lần tháo xuống bao tay, bên phải tay ngón trỏ thượng cắt một đao. Này một đao đi xuống, nước mắt đều mau chảy ra. Lần đối nhất định trước lộng cái ngăn dao phủ. Lưu Dược bị nàng hoảng sợ. Không phải, Vân Đồng học, đánh không lại không quan hệ, không cần chơi tự sát nha. Ngươi muốn thật muốn tự sát, cũng là cắt cổ tay mới thành, như vậy quang đau không chết được. Câm miệng. Vân Mạt hoành hắn liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy đau. Truy binh lập tức liền đến, Vân Mạt vây quanh Lưu Dược đi đi dừng dừng, trên tay huyết tích, ở trong đêm tối câu ra một cái quỷ dị đồ án. Lưu Dược miệng chương lão đại, cũng không biết nàng đang làm gì, nhưng tựa hồ bị nàng dọa sợ. Lưu Dược còn tưởng nói điểm nhi cái gì? Nhưng là không đợi hắn bắt đầu há mồm. Vân Mạt đã họa xong trận pháp, lúc này nàng đinh bước mà đứng, mặt chiều sấm vang chi phường, biên miết quyết biên nhấc mãi. Trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương, nô nay hạ bút, hách hách đầm giường, cư thu ngũ lôi thần tướng, điện trước ánh mặt trời rồ nở, cấp tốc nghe lệnh. Người tới. Lưu Dực muốn nhảy dựng lên. Đừng nóng độ, Vân Mạt một cái cú sốc nhẹ, tay phải ấn đến hắn trên vai. Lúc này, truy binh nhóm liền nhìn đến kia cây tối cùng cự thạch bên cạnh thiếu nữ chậm rãi chiều thượng dựng ngón giữa. Ngoa Tào bị nhược kê xem thường. Ai đều đừng ngăn đón ta, ta muốn lộng chết nàng. Tinh cảm quân chúng xúc động, vân mặt đem đao nhanh chóng đệ đến Lưu Dược trong tay, cử cao hai tay của hắn, hét lớn một tiếng cấp tốc nghe lệnh. Bùm bùm. A. Tinh vong trên màn hình tất cả đều là. Phát sinh cái gì? Ngoa Tào, ta nhìn đến cái gì? Gấp hai trọng phóng động tác trung, bọn họ nhìn đến, Lưu Dược giơ lên cao đại đao, tựa muốn tiến công. Mọi người đã xông đến phủ cận, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, chóng rống một đạo sấm sét, chính chính dọc theo lưu vực thân đào dẫn xuống dưới. Sau đó lại theo mặt đất một vòng một vòng xoắn xích, cùng với mọi người tương tiếp đao truyền ra. Nhân viên thập phần dày đặc, lúc này phóng đàn thương hình đại chiêu, chính là sáng suốt nhất lựa chọn. Sấm sét ầm ầm trùng, oai vệ vận tám đổ một mảnh. Lúc này, tất cả mọi người làm một bước. Các thiếu niên tập thể nhớ tới trong nhà ngoạiễn ngoại báo cho. Xét đánh trời mưa không cần tránh ở dưới tàng cây. Có phản ứng lại đây, tinh vong quần chúng nhanh chóng hồi phỏng, muốn biết rõ ràng một màn này đến tuột cùng là như thế nào phát sinh. Ta như thế nào cảm thấy có điểm sợ, là muốn trời mưa không sai, này cũng quá xui xẻo đi. Lại là cái kia lưu mập mạp, ta xem hắn chính là suy thần bám vào người. Liền không có người cảm thấy, vân mặt kia lấy máu thao tác có vấn đề sao? Trên lầu choáng váng sao? Nay nói không hảo chính là dân bản xứ cái gì nghi thức. Tí tách, tí tách, Thời gian 1 phút 1 giây đi tới. Mọi người phòng hộ phục là có thể bảo đảm an toàn, nhưng là tích phân khí, không ít người sinh mệnh giá trị, chỉ còn lại có một chút tơ máu. Tại đây dưới tình huống, Vân Mạc cứng trống, ngồi thum ngư ông thủ lợi. Phương Hồng Thần mới vừa thoát khỏi mỹ lỵ Á Đại Bộ đội chiến đấu, cũng mang theo thành viên vọt lại đây. Nhưng là, hắn chỉ nhìn đến kia gần nhau trong gang tấc ma biển trời cách mặt đại thụ bên cạnh, không hề hình tượng dựa một cái thiếu nữ. Vân Mạc ngẩng đầu xem bọn họ, một bên gõ đại đao một bên nói, ra phân đủ rồi, không nghi đánh. Phương Hồng Thần. Khảo hạch kết thúc, thỉnh các vị thí sinh ở trung điểm tại chỗ chờ đợi, tiếp dẫn hàng hạm lập tức liền đến. 33 trốn chạy. Tiết hiệu trưởng cũng đang xem trận này lít, nhưng là hứng thú không lớn, hoặc là nói có chút hứng thú giá rồi. Thiên tài hàng năm có, xem nhiều cũng liền thẩm mỹ mệt nhọc, huống hồ chân chính trưởng thành lên lại có mấy cái. Tiết hiệu trưởng về phía sau nằm ngửa ở ghế mát xa thượng, chán đến chết cắt thị giác. Trong hình, vân mặt cắt vỡ ngón tay đầu. Liên như vậy trong ngáy mắt, hắn ngón tay phảng phất bị đông cứng, Tiết Hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn đem hình ảnh dừng hình ảnh, phóng đại cái quán đặt ở mặt đất huyết sắc bố phiến, tinh tế quan sát, mày càng nhăn càng chặt. Chờ đến vân mạt cùng hóa xuyên thân ảnh giao hội, cũng siêu việt hóa xuyên thời điểm, Tiết Hiệu trưởng rốt cuộc ngồi không yên, hắn có chút hoảng loạn đứng dậy, ở thư phòng tìm được rồi một quyển đóng chỉ thư tịch. Cư nhiên là phụ. Cư nhiên thật sự có người có thể vẽ bùa. Tiết Hiệu trưởng không dám tin tưởng nói nhỏ: Ánh mắt Minh Minh rực riệt, không biết tưởng chút cái gì. Không hề nghi ngờ, Vân Mạc lấy đại bỉ phân ưu thế, thông qua khảo hạch. Nang băng bản thân chi lực, tiêu diệt gần hơn 200 danh thí sinh, được giải nhất. Lưu Dược khiên qua kia nói sấm đánh, cũng nhân cơ hội thu hoạch 100 đa phần, thuận lợi thăng cấp. Vân Mạc Điểm, lại lần nữa nghiêm trọng thương tổn thí sinh tâm. Bọn họ mặc sức tưởng tượng quá chính mình ngăn cơn sóng dữ, trở thành một viên tân tinh, ở tinh tế Lít trung lấy người thắng thân phận, sướng tịch mịch đất bồi lãnh cũng áp đủ quá chiết kích trầm sa bi trắng. Nhưng bọn hắn chính là không nghĩ tới quá, sẽ bị một cái nhược kê cấp nhân áp. Ta không phục. Nay ước chừng là tinh lịch 1172 năm một khắc câu vong hồng từ ngữ đi. Mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao đoàn thể Lít thông qua, Vân Mạt tâm tình thực thoải mái. Trong không khí tín ngưỡng lực độ dày có điều tăng lên, chẳng qua thực pha tạp, tinh tế nhân dân tín ngưỡng lực cũng thật tùy tiện. Vân Mạt ở nhà ăn ngồi, ngậm khối bánh mì, tùy ý mở ra trí não giao diện. Che trời lấp đất tuyên truyền, làm nàng hoảng hốt một cái chớp mắt. Đặc biệt là nàng cùng lưu dược thiệp lâu, càng là lũy cao cao. Một cái bị gọi nữ thần may mắn, một cái là suy thần bám vào người, như thế nào náo nhiệt như thế nào tới. Vân Mạc đại khái lay một chút, mọi người cũng không có đem cuối cùng lôi điện liên hệ đến trên người nàng, nhưng là đối với nàng họa đồ vật, vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú, thảo luận nhiệt độ cũng rất cao. Vân Mạc nhìn đến bọn họ như thế như tình, rứt khoát cũng khai một cái thiệp, ở mọi người phía dưới nặc danh phân tích khách qua đường, khảo hạch chung, kia nữ sinh họa chính là bữa chú. Sử dụng mãi vì dịch kinh sở thiệp kỳ môn độn giáp, căn bản tinh thần mà sống sinh chi gọi dễ, vũ cực sinh thái cực, thái cực sinh nhị nghi, nhị nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái hóa vân vân. An dưa con chúng. Đùa chú là cái gì? Khách qua đường, đùa chú là đại địa cầu thời đại tồn tại đồ vật, đơn giản nói chính là lấy nói chi tinh khí, bố chi giản mặc, sẽ vật chi tinh khí. Khách qua đường Dịch sinh sôi chính là vũ trụ sinh sôi hóa hóa. Hỗn độn chưa phân xương Thái cực, rồi sau đó có âm, dương, lại từ âm dương hai loại tính chất phân hóa ra thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương trở tứ tượng, tứ tượng phân hóa mà làm bát quái, từ bát quái lại phân ra 60 tứ quẻ. An Dư quần chúng 1. Cái gì ngoạn ý nhi? An Dư quần chúng 2. Ta nhận được mặt trên mỗi cái tự, nhưng ta cư nhiên xem không hiểu liền lên ý tứ. An Dư quần chúng 3. Ta không thừa nhận ta là thất học. Này hoàn toàn không phù hợp ta tinh tế lý luận cơ sở." An Dư quần chúng bốn, học giả Cầu Đông Tha. Vân Mạc, quả thực là không thể giáo hóa chi dân. Tính, nếu nói không thông, cũng không bắt buộc. Vân Mạc mở ra chính mình đầu chú trang web, chuẩn bị nhìn xem buổi xuất tình huống. Hiện tại nàng đã qua hai quan, nghe nói cửa thứ ba ở năm ngày sau, khảo thí hình thức cùng khảo đề tùy đoán không được, nhưng nàng đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Vân Mạc trong miệng hừ đi điều mọn nhỉ ca khúc. Ta muốn hoa không xong tiền sau đó Liễu Mạc Hoa, ta muốn xin ý làm được đại lệ vèo 88. Nhưng mà, 30 giây, nàng đầu chú kia ra công ty họp phỉ sỉ ở website, vẫn là cái phiếu hình bận rộn tiêu chí. Nay tình huống như thế nào? Tựa hồ không đúng a. Vẫn mặt rời khỏi giao diện, từ ngàn độ tìm tòi, một lần nữa điểm đánh đăng nhập, vẫn là như vậy. Cái kia cái phiếu vẫn luân chuyển, truyền nàng tâm càng ngày càng lạnh. Lúc này, một cái cắm bá tin tức bắn ra tới, lại một tài chính đại lao trốn chạy. Dùng 52 ra vợ rống công ty hố thảm cư dân mạng, bị nghi ngờ có liên quan phi pháp góp vốn bị truy nã, ký hạ sản nghiệp hàm vẽ số, cầm đồ, bảo hiểm, T2P. Ngoa tạo. Ma chứng. Vân mặt một quyền chú ý ở trước mặt trên bàn. Người 51 tiểu thuyết 51 XS info đại gia ngũ tệ tang huyết. Này vẫn là đầu một cái lừa nàng tiền trốn chạy. Nàng lúc ấy thời gian cấp bách, chưa kịp nhìn kỹ, nhưng cũng là tuyển nhất bắt mắt liên tiếp, hạ chú, tiến hàng hạng, thỏa thuê đã ý. Mẹ nó đến cũng không đến mức như vậy hố đi. Ngươi một cái kẻ lừa đảo công ty, cư nhiên dám ở toàn tinh vống đánh quảng cáo. Con chưa từng có người nào dám lừa một cái huyền học đại sư tiền, sẽ không sợ tao báo ứng sao? Vân Mạc khí hàm răng đều ngứa. Nàng cảm thấy có lẽ chính mình cùng internet bắt tự không hợp, từ khi tới bên này, từ internet bên trong liền không chân chính kiếm được trả tiền. Như thế rất tốt, chỉ có hơn 2 vạn tinh tệ, chỉ còn lại có 5000, quả thực khóc không ra nước mắt. Thật hảo. Người thành công chọc tới ta. Vân mặt nghẹn một hơi, dựa theo cảnh sát thông cáo, đem chính mình tin tức đệ trình, lấy bị tương lai truy hồi khoản tiền. Cùng lúc đó, nàng ở trên mạng tìm tỏi kia ra công ty người sáng lập tin tức. Càng xem càng bực bội, nàng vì cái gì trước đây không có quét liếc mắt một cái đâu. Hồ Đa Kim, tinh lịch 1.126 năm người sống, Liên bang Đại học Công thương quản lý thác sĩ, tài chính lĩnh vực danh khí tương đối lớn. Mười năm trước thành lập dễ cốc tập đoàn, quy mô nhanh chóng mở rộng đã có được mấy trăm, trăm triệu tài sản tổng số ngàn danh công nhân. Trên mạng đã bắt đầu có người tiến hành lộ ra, từ hắn bằng hữu vòng xem, người này sinh hoạt cực độ xa hoa, đơn lấy khai huyền phù xe luật, kia giá mẹ xe DS800 hạn lựa bản, giá cả sắp cập được với một con thuyền loại nhỏ hàng hạng. Người này hiện 546 tuổi, xương gọ má xuống giường, hàm răng gao hãm, rõ ràng chính là một cái khát vọng thành công nhưng không có gì năng lực người. Lại từ tinh vong công bố sinh ra ngày đổi bát tự, bát tự trung mang bảy sát. Thiên quang, Thương quang, bảy sát mang hung ác, Thương quang mang phần lịch, tuyệt phi người lương thiện, nhân phẩm giống nhau. Vân Mạt nhìn chằm chằm người này ảnh chụp, hợp lực không được, huyền học người bị người lừa, nếu tổ sư gia đã biết, có thể hay không từ trong quan tài mặt nhảy ra mắng chết nàng. Toàn tinh vống truy nã, nhưng là hữu dụng sao? Tinh tế như vậy đại, tùy tiện thượng cái nào không phát đạt tinh cầu trốn một chuyến, lác mình biến hóa, là có thể đổi cái thân phận. Vân Mạt đôi mắt chớp lại chớp, ảo nào không được. Sáu hào bòi toán, hữu hạn tin tức, nàng bản lĩnh, nhiều lắm là tính ra tới phương vị, nhưng tinh tế lớn như vậy, nghi cư tinh cầu nhiều như vậy, nàng thượng chỗ nào tìm người đi. Liên tính có thể tìm được vị trí, nàng chỗ nào có tài lực đuổi theo, đem người lộng trở về. Vân mặt trong đầu lao nhanh vô số thất thảo nê mã, nàng đảo không riêng gì bởi vì tiền. Mà là, chuyện này, đã đủ để thuyết minh, ngũ tệ tam khuyết, là mẹ nó thật ngư bức. Nàng này chân ngắn nhỏ, khả năng thật kháng bất quá, phải qu� Liên ở ngay lúc này, bên cạnh đi tới hai nữ sinh, dịu dít. "Ngươi ngày mai khảo thí chuẩn bị thế nào?" "Ai, ta cảm thấy ta khả năng quá không được." Một cái khác nữ sinh thở dài, "Bất quá, ta xoay khai vận phù." "A, ngươi cũng xoay?" "Vậy ngươi khẳng định có thể quá, nghe nói cái kia nhưng linh nghiệm, so cẩm lý còn linh nghiệm." Cái thứ nhất nữ sinh kích động mặt đỏ, "Ta cũng xoay đâu." "Khai vận phù." Vân mặt lỗ hai dựng lên. "Sẽ là nàng cái kia khai vận phù sao?" Nàng mật mã tài khoản là nhiều ít tới. Vân Mạc nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, nếm thử nhiều lần sau, rốt cuộc tìm về mật mã, điểm đi vào nàng tùy tay đăng ký cái kia WB tài khoản. Tin tức nhắc nhở nơi đó đều mâu bạo, nàng đều số không ra có vài vị số nhắn lại. Vân Mạc hỏng tâm tình rốt cuộc hơi chút thư giải, cái này tiêu mất cái này được cái khác, mất công này được công kia sao? Khai vận 500 tích lũy truyện phát số càng là đạt tới 100 vạn, cư nhiên còn ở liên tục bay lên, Vân Mạc nhướng mày. Nhã cư nhiên có kinh hỉ. Bình luận khu vẫn luôn lại lóe lên, nàng điểm đi vào xem trong chốc lát. Bình luận đơn giản có 3 loại: thổi câu vùng thí, mắng nàng, cầu phù. Trách không được tổng cảm thấy gần nhất tín ngưỡng lực nhiều không ít đâu. Đang ở xem, một cái tài khoản nhắn lại liên tục bang rồi ra tới. Vân Mạc tùy tay cờ lật mở, người này vong tên là làm cá mặn, tự xưng là cái cổ dân, nàng nhắn lại là từ hơn 10 ngày trước liền bắt đầu, mỗi ngày mười mấy điều, mưa gió không ngừng. Liên Tính là có tân nhân đem nàng soát đi xuống, thực mau lại mạo đi lên. "Cá mặn, ở sao?" "Cá mặn, ngươi hảo." "Cá mặn, đại thần, ngươi ở đâu?" "Cá mặn, đại thần, ngươi hảo." Vân Mạt có chút bĩu môi, nàng hiện tại tâm tình không thể nói hảo. Liên Tính nàng tâm tình tốt thời điểm, cũng thực phiền một sự kiện. Đó chính là bằng Hưu nói chuyện phiếm thời điểm hỏi, "Ở sao?" Mỗi lần nhìn đến loại này lời dạo đầu, đều làm người nhịn không được tim đập gia tốc, các loại phòng đoán Lo lắng hãi hùng. Ngươi có việc nhi không thể nói thẳng A. Ta nếu là nói ta ở, ngươi cùng ta vay tiền làm sao bây giờ? Này cá mặn mỗi ngày đều phải hỏi, ngươi ở đâu? Có phiền hay không A? Đương nhiên, người này còn không phải nàng bằng hữu, có thể cấp điểm chịu đựng độ. Nghĩ nghĩ, vì tuyệt hậu hoạn, vân mặt cho chính mình tài khoản thiết trí tự động nhắc nhở, có việc thỉnh trực tiếp nhắn lại, ở sao cùng hoa bút giọng nói chờ sẽ không hồi phục A. 34 tần 1 đào hoa kiếp không biết tự động nhắc nhở đối diện thu được không có, dù sao này cá mặn không có lại phát tin tức lại đây. Vân Mạt xem xong chính mình thiệp lúc sau, ước chừng châm trước một chút. Hiện tại thời đại này, mỗi người đều có khả năng ở 15 phút nội thành danh, đồng dạng, bọn họ cũng có thể sẽ ở một vòng trong vòng liền quá khứ. Các ký ức chỉ có 7 giây, không có liên tục kích thích, cư dân mạng ký ức cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vân Mạt muốn thông qua tính võng nhanh chóng tích góp funds, do đó tích góp tín ngưỡng giá trị. Nàng liền phải không ngừng cấp ra kích thích. Cái dạng gì kích thích nhất hữu hiệu? Nàng nhìn vô số phân tích gián, phát hiện giải quyết sinh lý nhu cầu ở tầng thấp nhất, an toàn nhu cầu tiếp theo, sau đó chính là các loại khoái lạc. Có câu nói không phải nói sao? Nhân sinh chính là ở chính mình khoái lạc cùng xem người khoái lạc chi gian vòng đi vòng lại quá trình. Để tạm dừng, Vân Mạt quyết định phát huy một chút. Đương nhiên, nàng không phải chính mình khoái lạc, nàng là hi vọng người khác thế nàng rồi lấy truyền phát thành công nàng đùa chú vị vinh cái loại này thôi. Tính ra, khoảng cách lần trước kia chương khai vận 500 cũng qua đi không ít lúc, là thời điểm lại sang một đợt huy hoàng. Vân Mạt trầm trước một chút, giống cái gì đào hoa phù, hồi tâm chuyển ý phù loại này, có khả năng dẫn tới vi phạm cá nhân vốn dĩ ý nguyện buộc chú, cũng không thích hợp loại này con đường truyền bá. Hiện tại tương đối thích hợp chính là chiêu tại phù cùng văn xương phù, trước phát cái văn xương phù đi. Rốt cuộc việc học thành công, không riêng gì vô số học sinh tâm nguyện cũng là gia trưởng tiếng lòng. Nghĩ đến lúc sau, Vân Mạt nhanh chóng thu nạp hồ cơm, trở lại phòng. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nghiêm túc vẽ một chương văn xương phù, sau đó chụp ảnh, chuyển phát đi ra ngoài. Têu ta 33, văn xương phù 500, chúc việc học thành công, trước 500 người hữu hiệu nga. Nay đoạn thời gian tới nay, nàng không ngừng đào giống tinh thần lực, lại không ngừng tích đẩy, cảm giác chính mình cảnh giới tựa hồ có điều tăng lên. Nay chương văn xương phù, tuy nói không thượng có bao nhiêu cao cấp Nhưng cùng lần trước khai vận phù so sánh với, cũng chỉ hảo không xấu. Hiện giờ Vân Mạt WB Fans đã 300 nhiều vạn, từ vừa mới 2 nửa xinh đối thoại là có thể cảm giác ra tới, học sinh đảng đối với khảo thí là cỡ nào coi trọng. Quả nhiên, mới vừa phát ra đi 5 phút, chuyển phát cũng đã vượt qua 100, không đến nửa giờ, đã qua 500. Văn Xương phủ, thật tốt quá, chiếm số pha. A a, đều đừng đoạt, ta dùng ta nhi tử tài khoản dành trước lục, cho ta lưu một cái số lần. Ta cũng muốn, ta kêu ta mội mội, các ngươi tay chậm một chút. Chứ bỏ những người này, tự nhiên còn có hát tử, cái gì đều gửi thư, các ngươi trường đầu vóc sao. Đúng vậy, nếu là cái gì đều có thể thông qua chuyển phát cái thứ gì thay đổi, còn muốn nỗ lực làm gì. Này lâu chủ cũng chính là không gom tiền, hoặc là phát mặt khát hại người đồ vật, nếu không ta nhất định cùng nàng xé. Vân mặt nhìn chầm chầm tinh võng nhìn trong chốc lát, chuyển phát lượng còn ở tăng trường, nhưng liền nàng chính mình ít như vậy phèn x, vẫn là không quá đủ. Nguyên thần vẫn là tổn hại trạng thái, tiến ngưỡng lực đối nàng tới nói đặc biệt quan trọng. Nói đến nguyên thần, dựa theo văn gia truyền thừa, hư vô trời sinh tính, gọi chi nguyên thần, số ít huyền học người ở cơ duyên cùng khổ tu sau mới có thể hình thành nguyên thần. Nguyên thần lực nhưng thật ra cùng tinh thần lực hiệu quả như nhau, cũng là ở tinh thần trung ẩn chứa thật lớn năng lượng. Đồng thời nguyên thần cùng tu đức trực tiếp liên hệ, tích đức càng quảng, nguyên thần sở hấp thu vô hình duy trì, cũng chính là tiến ngưỡng lực cũng càng nhiều. Thô sơ giản lược tới giảng, Nguyên thần có 10 cấp ba cái cảnh giới, chia làm giai đoạn trước, 1-3 cấp, trung kỳ, 4-6 cấp, cùng hậu kỳ, 7-10 cấp. Nguyên thần lực cực hạn không có người biết, nhưng ít ra, càng cao cấp đỗ chú, yêu cầu nguyên thần lực càng nhiều. Nhưng nguyên thần cảnh giới tăng lên thập phần không dễ, trừ tiêu hao tín ngưỡng lực ngoại, còn sẽ rút ra đại lượng linh lực. Có chút người khổ tu vài thập niên, nhân tư chất hoặc cơ duyên, khả năng cũng chính là ba cấp đỉnh trạng thái. Vân Mạc năm đó tuổi không lớn, đã chạm vào bốn cấp có thể nói là tương đương làm người kinh diễm. Bất quá, nhiều như vậy nhật tử sờ soạng xuống dưới, Vân Mạt Thần ẩn cảm thấy, Nguyên Thần cùng tinh thần lực liên hệ thập phần huyền diệu. Thì như, trước kia Ngưng Thần vẽ bữa, yêu cầu Nguyên Thần phụ tá. Hiện tại nàng là trước đem tinh thần lực chuyển thành linh lực lại đem linh lực lấy ra thành nguyên thần lực, dùng cho vẽ bữa, tổng cảm giác là đi rồi một cái thật lớn vòng. Nàng thử qua tinh thần lực trực tiếp vẽ bữa, nhưng cũng không có thành công, không biết trung gian còn có cái gì không có hiểu thấu đáo đồ vật. Giờ phút này nguyên thần là rách nát vống trạng, nàng uổng có 4 cấp đáy cũng phát huy không ra một cấp thực lực. Đoán chiến phía trước còn không quá rõ ràng, lần này Đạc Chiêu vẫn mạn phát hiện, nếu không có tín ngưỡng lực, nguyên thần sẽ thay đại tính rút ra nàng tinh thần lực, bị rút ra nhiều, tinh thần hỏng mất hiệu quả cũng rất nghiêm trọng. Nghĩ như thế nào, như thế nào cảm thấy con đường phía trước chưa biết, sinh mệnh căng nguy. Cần thiết nhanh hơn tốc độ tăng lên tín ngưỡng lực. Vẫn mạt đôi mắt, ở chí đỉnh mấy cái đại vê hào bên trong tìm gọi. Một bên quan khán, một bên cân nhắc, hay không có thể có một chút người khác nhịp độ. Tân Mục gần nhất có chút tâm thần không yên, có phía trước Vân Mạt đệ điểm, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không có gặp được cái gì suy sụp, chỉ là hôm nay, hắn lơ đãng móc ra Vân Mạt cấp kia trư phủ, mới phát hiện, da đen. Cũng không phải cái loại này trang giấy thiên nhiên hắc, giống như là mặt trên che kín cho đen sắc hoa văn, bị ăn mòn rất cái loại này hắc. Hắn không thể nói là cái cái gì tâm tình, giống như buổi chiều thời điểm, Tôn chủ niệm kêu hắn tới. Nói làm hắn hỗ trợ chuyển cái chứng, là thường quy chi trả, bọn họ trước kia cũng không phải chưa từng có giúp đỡ cho nhau chuyển khoản thời điểm, chỉ là này tôn chủ nhiệm chứng có chút đại. Hơn nữa là yêu cầu trước từ bệnh viện chuyển tới tần mục cá nhân tài khoản, sau đó lại từ hắn cá nhân tài khoản chuyển ra cấp một cái khác tài khoản. Tần Mục cảm thấy không rất hợp mùi vị, đặc biệt hắn qua đi lấy tài liệu liêu thời điểm, còn bị ngạch cửa qué một chút, tức khắc nhớ tới lúc ấy ở trong quần thiếu cháy kia chư phủ. Tần Mục tìm cái lý do độn Muốn dùng kéo dài chiến thuật, lại đi hỏi một chút Vân Mạt. "A Mục, ngươi này làm sao vậy?" Mắt hồn mất vía, Vương Minh Đào ngừng ở hắn Huyền Phù xe bên cạnh, xem hắn nửa ngày không nhúc nhích, Tấn Hạ Loan lại lại đây gõ hắn cửa sổ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn hắn, "Không có gì đại sự nhi. Có phải hay không tiểu cảnh sát lại tìm ngươi a?" Vương Minh Đào cọ thượng hắn ghế phụ, làm mặt quỷ. Tần Mục đầy mặt phức tạp, không biết nói cái gì hảo. Hắn chợt chẽ nhớ kỹ Vân Mạt báo cho, thương lôi là hắn Đào Hoa Kiếp. Cho nên đối nữ nhân này, hắn là kính nhi viễn chi. Ai biết, nhà nàng cư nhiên liền ở hắn cha mẹ tách vách, cái này hảo, địch nhân trực tiếp đánh vào bên trong. Ngươi nói ngươi, hạn hạn chết, úng úng chết, như thế nào liền không ai coi trọng ta đâu. Ta tốt xấu cũng là cái hoàng kim người đàn ông độc thân a, Vương Minh Đào có chút chua lòm. Mau đừng nói nữa, tần mùa quế quả hữu xỉu. Nhìn ngươi như vậy nhi, đây là gặp gỡ chuyện gì nhi? Đi, ca thịt ngươi ăn một đốn đi, giải sầu, Vương Minh Đào nói. Tần Mục lắc lắc đầu, dù sao hắn cũng không nghĩ ra được cái gì nguyên cớ, cùng này huynh đệ liêu một lát, có lẽ liền không như vậy hạt cần nhắc. Tần Mục cấp Vân Mạt để lại ngôn, làm nàng có rảnh thời điểm hồi âm nhi. Ăn cái gì thời điểm, thông tin vang lên thật nhiều thứ, hắn kỳ thật rất hi vọng là Vân Mạt đánh tới, nhưng liên tiếp mấy cái đều là Khương Lôi. Tần Mục không tiếp, hôm nay hắn thật không có gì tâm tư cùng Khương Lôi nói chuyện tào lao. Nay bữa cơm hắn cũng ăn rất không thú vị, Vương Minh đảo giống như nhìn ra hắn cảm xúc. Ta nói ngươi làm sao vậy?" Tần Mục thở dài, "Ta nói ta cũng không biết, ngươi tin sao? Ta chính là vô duyên vô cớ tâm tình hạ xuống. Ngươi sinh lý chu kỳ?" Vương Minh Đảo tiện cười, "Ngươi cũng không này công năng a. Đi ngươi đi." Tần Mục trở về một câu, sau đó tiếp theo nói, "Ngươi còn nhớ rõ lần trước kia cao nhân sao? Kia thần tiên a?" "Cần thiết nhớ rõ a?" Vương Minh Đảo hưng phấn lên, "Như thế nào? Nàng bằng lòng gặp ta?" "Không thể nào?" Tần Mục có chút hậm hực. Nàng nói ta phạm tiểu nhân, làm ta cẩn thận một chút nhi, ta này không bị dọa sao? A, ngươi thật phạm tiểu nhân." Vương Minh Đảo hỏi. "Ta không phải thực xác định." Tần Mục nhấp một ngụm rượu, không có tiếp tục nói, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Truyền tới tôn chủ nhiệm trong thai, hắn về sau còn như thế nào hỗn? Đều là đồng sự, một ít không hảo hỏi đồ vật, Vương Minh Đảo cũng thông minh không đi hỏi. Tần Mục tâm tình hâm hực, nay rượu liền uống lên không ít, hắn vô Vương Minh Đảo bả vai, "Ta đi cái toilet." Đi thôi đi thôi." Vương Minh Đảo biên phất tay, biên soát chính mình bằng hữu vọng. Tần Mục có chút đầu óc choáng váng, mở ra vòi nước hướng mặt, nghe được mặt sau tựa hồ tới cá nhân. Hắn còn tưởng rằng là Vương Minh Đảo cùng lại đây, đang muốn quay đầu lại, người này hướng hắn kêu một tiếng, "Tần Mục." "Ân, là ta." Tần Mục cứng một chút, cảm thấy hẳn là chưa từng nghe qua thanh âm này, vì thế lễ phép đứng lên, quay đầu lại nhìn lại. Hắn phía sau là một cái so với hắn cao nửa đầu người, côn làm Tần Mục đôi mắt có chút hoa. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng, liền cảm thấy một cái bóng đen đâu đầu tạp lại đây. Ngày muốn ở ngày thường, tần mục ít nhất có thể né tránh, hoặc là không đến mức bị tạp vừa vặn, nhưng lúc này uống có chút phía trên, hơn nữa đối phương vốn là so với hắn khổ người đại. Hắn liên thủ cũng chưa tới kịp năng, đã bị đối phương quyền phong đánh tới nhĩ môn. Hắn trước mắt một trận biến thành màu đen, lỗ tai ong ong, ngay sau đó, một cổ sú vị đâu đầu mà đến, đối phương tựa hồ là đem xi si giấy khung khấu hắn trên đầu. Ngọa Tào Trần Mục thật nổi giận. Hắn cố nén choáng váng cùng đau đớn, tránh thoát cái thứ hai công kích, đồng thời hung hăng triều hắn bụng đụng phải qua đi. "Đương bác sĩ, như thế nào cũng có thể biết chỗ nào đau nhất. Ngươi nọ không nghĩ tới hắn còn có thể đánh trả?" Thấp giọng mắng một câu, "Cong lưng đi. A Mục, ngươi rất bên trong." Vương Minh đảo chờ nửa ngày hắn cũng chưa trở về, nghĩ có phải hay không uống nhiều quá. Vừa vận chính mình bụng cũng trướng, rứt khoát lại đây nhìn xem. Ngươi nọ nghe thấy thanh âm, ôm bụng chạy đi ra ngoài. Tầm mục mắt tối sầm liền hoạt tới rồi trên mặt đất, lỗ hai hò ngọng, trước mắt một mảnh hắc ảnh. Thảo, quay đầu lại hỏi một chút kia nha đầu, đây là tiểu nhân kiếp sao? Vô duyên vô cớ bị người ở Vệ đút cờ thu thập một hồi, này tính cái gì? 35 đào hoa cũng tiểu nhân. Vương Minh Đào bị phòng vệ sinh lao tới người đụng phải cái lão đạo, ngươi làm cái? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đối phương đã sớm nhanh như chớp chạy xa. Vương Minh Đào rất xinh khí, người này từ phòng vệ sinh ra tới, như vậy hoàng loạn, Không thể nào. Hắn chạy nhanh thu hồi muốn mắng chửi người hòa khí, vọt vào phòng vệ sinh, Tân Mục. Ngươi đây là? Ngoa Tào. Tân Mục mắt đầy sao xẻ hoạt ngồi dưới đất, nếu không phải dựa lưng vào bồn rửa tay tử, đã sớm nằm chỗ đó. Ngươi nhảy cái gì mùi vị a? Vương Minh đảo một bên nâng dậy hắn, một bên ghét bỏ lẩm bẩm. Làm ta trước tẩy tẩy. Tân Mục hoán một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thập phần chịu không nổi đỉnh đầu kia đôi phân vị, cũng mặc kệ thủy có phải hay không ôn. Thả liền hướng đỉnh đầu hướng. Vương Minh Đào chạy nhanh đi muốn sạch sẽ khất lông, này một sát, phát hiện mắt phải rắc cùng huyết thái dương tất cả đều thanh, đôi mắt cũng có chút sưng, nhìn rất dò người. "Này sao lại thế này a? Người nọ ai a?" Vương Minh Đào đem hắn cánh tay đặt ở trên vai, gia hắn liền trở về đi. Hai người đều uống xong rượu, liền đánh cái huyền phù xe trở về bệnh viện. "Chết không được ngươi hôm nay tâm thần không yên a, hợp lại là làm người cấp theo dõi đi." Vương Minh Đào có chút cùng chung kẻ địch. Ta không quen biết hắn, trông như thế nào cũng chưa tới kịp xem, liền cấp đánh chỗ đó, Trần Mục càng khó chịu, hắn mặt đau lợi hại. Đến bệnh viện thời điểm, cùng Tôn chủ nhiệm gặp thoáng qua, Tôn chủ nhiệm nhìn đến Trần Mục, mắt có chút hắc, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn màu sắc ực rỡ nhăn sắc, lại nhịn xuống đi không lên tiếng, quay đầu đi rồi. Người máy thực mau liền kiểm tra xong miệng vết thương, không có trở ngại, nhưng tốt nhất vẫn là quan sát một ngày. Lý Bằng Vân cũng tới, một bên xem từ biệt tấm tắc cảm thán, ai da Ta một ca không từ trước đến nay là cái người văn minh sao? Hôm nay đây là làm sao vậy? Uống nhiều quá, làm người đánh một chút tần mục trên mặt phun chứa trị dịch, cảm thấy chợ căng, nhưng thật ra không đau cũng không hôn mê, các ngươi đều đi về trước đi, không đều tan tầm sao? Muốn hay không thông tri mẹ ngươi nhà, ngươi nhìn nhiều đáng thương, liền cái chiếu cố người đều không có lý bằng văn trêu chọc hắn, kia đóa cảnh hoa cũng đúng a, tốt như vậy cơ hội. Đừng, không nhiều lắm chuyện này, nhưng ngàn và đường Tần Mục nhìn chằm chằm trí não đầu cuối, mặt trên một chuỗi đến từ Khương Lôi thông tin, việc này cứ như vậy đi, ta đã báo nguy, không biết nhà An bên kia có hay không theo dõi. Ngươi thật cái gì cũng không biết sao? Vương Minh Đào ngồi ở bên cạnh, một bên gặm trái cây một bên hỏi. "Ai, kia không phải cho ta mua sao?" "Này trái cây nhiều quý ngươi không biết." Tần Mục đã quên đau. "Ta còn là người ân nhân cứu mạng đâu, nếu không phải ta, ngươi có thể hoàn chỉnh trở về sao?" Vương Minh Đào tiếp tục gặm Ngươi liền mỗi ngày như vậy hai điểm một đường Trạch Nam, ai sẽ cùng ngươi có thủ án, còn theo dõi ngươi. Lý Bằng Vân cũng tiểu trần, biên soạn tin tức biến hỏi, hai người chút nào phải đi ý tứ đều không có. Tân Mục, ba người lẫn nhau thổi hải khán hơn 1 giờ, chủ yếu là kia hai nói, Tân Mục chính là nghe. Lúc này một cái nữ âm truyền tới, là Khương Lôi. Tân Mục ba người ngẩng đầu xem qua đi, nữ hài tử đứng ở cửa, có chút không biết nói cái gì hảo. Vương Minh Đảo cùng Lý Bằng Vân liếc nhau, tiện thể cười. Chúng ta đi trước, các ngươi liều, các ngươi liều. Tân Mục, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Tân Mục đối nàng rất khách khí, hắn từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, huống chi hắn cha mẹ rất thích nãi nữ hài nhi. Cái kia, ta cho ngươi thông tin, ngươi vẫn luôn cũng chưa tiếp, Khương Lôi cắn hạ môi, có chút xấu hổ, kỳ thật ta chính là tưởng nói cho ngươi, làm ngươi gần nhất cẩn thận một chút nhi. Đó là ngươi bằng hữu. Tân Mục nháy mắt liền ngẩng đầu lên. Hắn trong đầu bắt đầu quanh quẩn quần vân mạt ngay lúc đó ngắt lời. Hẳn là cái đảo hoa kiếp, nếu không tránh, tốn hao tiền đả thương người khó tránh khỏi. Hắn chỉ nghĩ đem kia nữ sinh nắm lại đây, hướng về phía nàng lỗ tai giống, mẹ nó như thế nào cái tránh? Hắn đều tận lực không thấy mặt, còn tưởng thế nào? Thật xin lỗi, Khương Lôi thành tâm xin lỗi, ngươi có thể đừng truy cứu sao? Hắn rốt cuộc là ai? Là ta. Trước kia bằng hữu, Khương Lôi có chút hổ thẹn, hắn có chút cực đoan. Hắn thích ngươi đi. Tân Mục cẩn thận hỏi, kỳ thật hắn trong lòng ở gào giống, hai ngươi chạy nhanh cùng nhau đi, ly ta xa một chút. Khương Lôi gật gật đầu, lần trước ta cho ngươi tạo thành bồi dối, thực xin lỗi, ta cho rằng, ta cùng hắn đã không có khả năng. Tân Mục, này đốn đánh, thành tựu người khác nhân duyên. Này đốn đánh, cũng thật giá trị à, hắn có phải hay không nên đi khóc một hồi. Đô đô đô lại là gõ cửa thanh âm. Hai người đồng thời hướng cửa nhìn lại, vân mặt đã ỉ ở cạnh cửa thượng, nha, quấy dày các ngươi. Không có, không có, ngươi có việc gì, ta đây đi trước." Khương Lôi nói, thức thời cáo tử. Đào Hoa kiếp cũng tiểu nhân kiếp, nha, tự nhiên có không tưởng được hiệu quả, Vân Mạc một bên kéo qua ghế giữa, một bên nói chuyện. Tân Mục thấy nàng, không biết vì cái gì, ngực có chút phát đổ, "Cái này, ngươi còn có sao?" Tân Mục từ trong quần móc ra kia chương phù, đã hắc nhìn không tới nguyên bản bộ dáng. "Ném đi, thế ngươi chắn không ít phiền toái." Vân Mạc nói, lại đưa cho hắn một chương thân, "Ngươi phiền toái có điểm lại." Ta công lực không quá hành. Còn, con không có qua đi sao? Tân Mục có chút run bắn cả người. Ân, ta ngay từ đầu liền nói quá, ngươi rất xui xẻo, Vân Mạt bĩu môi. Tân Mục, Thảo. Tân Mục, kia, có cái gì hảo biện pháp sao? Nếu ngươi có ngọc nói, ta có thể giúp ngươi khắc một cái trận pháp, so bữa giấy tốt một chút, Vân Mạt nói. Ta đi mua, Tân Mục lập tức gấp không chờ nổi nói. Nga, Vân Mạt không nói nữa, ngồi xuống. Ngươi đầu cơ cổ phiếu a?" Nàng nhìn đến Tân Mục Chí náo thượng mở ra tài khoản, thuận miệng nói. "Ân, Tân Mục có chút chờ mong lại có chút cẩn thận hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta tài vận như thế nào?" Vân Mạt bĩu môi, thật mạnh vô vô bờ vai của hắn, lục lục rau hẹ ăn rất ngon. Tân Mục một lòng đều mau bị nàng nói lạnh, liên tục hai cái ngã ngừng, vẫn luôn ở cắt thịt cùng không cắt thịt chi gian bồi hồi, thật sự rất kém cỏi. Cũng không phải cái chuyện xấu, Vân Mạt khí định Tân Nhàn. "Còn có chuyện cơ?" Tân Mục hỏi. Không phải, vì liên bang tiếp bản cũng coi như là hiệp chi đại giả, có phú báo. Tân Mục không biết nên khóc hay nên cười. Ta còn mua vé số, còn có 10 phút, Tân Mục nhìn xem thời gian nói. Vé số? Như thế nào mua? 10 phút về sau liền mở thưởng sao? Tân Mục đối nàng phấn khởi có chút không hiểu. Đúng vậy, mỗi ngày đều có, tiểu kim mạch, hai tinh tệ một chú, tùy ý tuyển con số tổ hợp, 10 phút sau liền khai, hiện tại còn có thể mua. Ta tối 10 chú, Vân Mạt hưng phấn. Tần mục có chút hoài nghi nhìn chầm chầm nàng, mỗi khi hắn đối vị này cao nhân có điểm đổi mới, muốn ngước nhìn thời điểm, nàng tổng hội từ địa phương khác đánh vỡ chính mình hình tượng. Hành đi, dựa theo vân mặt chỉ thị con số, tần mục giúp nàng thao tắt hảo. Mười phút không dài. À, ta trúng. Trúng năm mê tinh tệ. Tần mục có chút đắc ý, không phải nói hắn không tài vận sao. Đây là cái gì? Người đâu? Tần mục hướng bên này như người, muốn nhìn xem. Vân mặt biểu môi, không thú vị đứng lên. Không chung. Tần mục cười ha ha. Hắn nháy mắt mãn huyết sống lại, nguyên lai nàng cũng không phải tất cả đều chuẩn nha, xem ra này cổ phiếu, kiên trì đi xuống vẫn là có hy vọng. Vân mặt nhìn hắn đắc ý, đồng nhiên ta ác gửi, trả sát tay, ngươi biết không? Chúng ta này một hàng, tính càng chuẩn, ngũ tệ tam khuyết càng nghiêm trọng. Tần mục. Ta ngũ tệ tam khuyết, là thiếu tiền, cho nên, nếu hôm nay ta có tiền lấy, ngươi mới hẳn là may mắn. Tần mục. 36. Mượn vận cung tân mục hàn huyên trong chốc lát sau, Vân Mạt liền chuẩn bị cáo tử. Bệnh viện hoàn cảnh sạch sẽ ngăn nắp, nhưng có chút ồn ào, có thể là có cái gì đại sự cố, kham gấp bên kia dòng người chen chúc xô đẩy, liên quan thang máy đều bắt đầu quá tải. Thang máy người có điểm nhiều, Vân Mạt theo bản năng hướng góc nhường nhượng. Minh Yiye, làm ngươi đừng như vậy đua, trong nhà lại không thiếu ngươi tiền, ngươi phi không đồng ý, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi. Có thể là cái mẫu thân, mặc rất cao nhã. Nước hoa vị cũng làm người nghe được rất thoải mái, nhưng lời trong lời ngoài nồng đậm cảm xúc, lại hiện ra người vội vàng. Mẹ, ta không có việc gì, mới vừa không phải kiểm tra qua sao, chính là bình thường mất ngủ, ngươi đừng nhọc lòng, vương minh y phê phẩy nàng tay háo trả lời. Ngươi đệ đệ cũng thật là, dùng đến hắn thời điểm, hắn tan tầm chạy, thật là. Vân Mạc nghe trong lời nói tha thiết quan tâm, có chút hâm mộ. Lão nhân lúc ấy cũng luôn như vậy lại nhảy, này ngắn ngủn thời gian. Trụ hồ đã qua đi vài cái thế kỷ như vậy chường, nàng đều nhớ không nổi bọn họ đã từng mặt. Bất quá, lão nhân kia đem lão xương cốt, hẳn là lâu dài lưu tại kia vực sâu đi. Lão nhân khả năng không thể tưởng được, vân gia còn có nàng này một đường sinh cơ đi. Cứu lại vài tỉ người sinh mệnh, địa thân công đức, không biết có thể hay không làm hắn ở dưới quá đến tốt một chút, ngày khác mua điểm giấy, thiêu cho hắn đi. Cũng không biết, tinh tế này tràn ngập công nghệ cao tràn giấy, có thể hay không bị phía dưới trở thành giả tệ. Vân Mạt lau đôi mắt, có điều bất. Nàng hít hít cái mũi, ngẩng đầu thời điểm, khóe miệng lại là kiết như có như không ý cười. Yên tâm đi lão nhân, vô luận ở đâu, Vân tiểu thiếu chủ đều có thể sống hảo hảo. Đinh, lầu 1 tới rồi. Nữ nhân lôi kéo Vương Minh Yy chậm rãi đi ra ngoài, cách đó không xa là một đài điệu thấp huyền phù xe, bất quá xem kia mai tái độc hưu tiêu chí, cũng biết tuyệt đối tiện nghi không được. Nữ nhân lộ ra tới Ôn Nhu, làm Vân Mạt có chút càng khái, nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cũng liền ở ngay lúc này, vương minh y y trở về một chút đầu. Vân mặt tức khắc xứng sở ở nơi đó. Này nữ hải mặt hướng cực hảo, là phúc thọ song toàn mệnh cách, nhưng lúc này lại lộ ra một cổ hôi bại, như là sinh cơ bị cái gì như tầm ăn lên giống nhau. Vân mặt đang muốn nhìn kỹ xem. Đi thôi, hai người đã ngồi trên huyền phụ xe, một thoán minh hỏa hạ, loe không có bóng ráng. Vân mặt hay còn đứng ở cửa, vốt cầm chầm tư. Đây là tựa hồn là cái thứ hai có chút quái gì ví dụ. Cái thứ nhất ở nơi nào nhìn thấy. Không thể hiểu được có chút phiền, vân mặt dứt khoát khoát kiện áo khoác, đi đến trường học trong hoa viên. Nơi nơi đều là cao ngất kiến trúc, sao trời sắp hàng sớm đã không phải quen thuộc bộ dáng. Lại lấy sinh tồn bốn trụ bắt tự, nhưng thao tác tính rất kém cỏi, không ít dịch học lý luận, đều phải vòng một cái phần cong mới có thể tìm được vốn có liên hệ, kia đã từng tồn tại với thần thoại trung đế lưu tương trời vận, hiện tại chỉ sợ thật là cái thần thoại. Vẫn luôn bận bận rộn rộn, đột nhiên rảnh rỗi, mới rốt cuộc ý thức được Đây là cái tân thế giới. Thế giới này văn minh, so kiếp trước phát đạt quá nhiều, tinh tế lưu hành, vượt qua thời không, dùng cơ giáp võ trang huyết nhục chi thân, có thể làm được vô số tưởng đều không thể tưởng tượng sự tình. Vẫn Mạc ngửa đầu, bầu trời đêm như mực, lại bỗng nhiên có tịch mịch như tuyết cảm giác. Nhìn nhìn, thảng đến kia viên màu lam ngôi sao xuất hiện ở trong tầm nhìn, từ đây càng lóe càng lượng. Vẫn Mạc nhẹ giọng bật cười, nàng cũng không tịch mịch, nơi đó còn có vướng bận không phải sao? Qua đi đã qua, tương lai đã tới, kiếp trước kiếp này ngăn cách biến mất. Nghĩ thông suốt lúc sau, Vân Mạt Tĩnh hạ tâm tới, nhìn chằm chằm sao trời, đem toàn bộ tâm thần đều tán phát đi ra ngoài. Trước kia có đối với sao trời hiểu được thói quen, hiện tại sao trời bất đồng, hay không cũng tồn tại một ít đặc thù liên hệ. Trung quanh cây cối sàn sạt rung động, có điều trùng tên là, có người đi đường nói nhỏ. Tựa hồ, cấu thành một cái phong phú thế giới. Nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bổ đề. Thần thức tựa hồ tan đi ra ngoài, theo thổ địa kéo dài, theo dòng nước lan tràn, theo gió núi phất động. Có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ là về tới tu hành thời điểm. Chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt, lại phát hiện tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Vẫn mạc câu môi cười, cảm thấy chính mình ngộ. Nguyên lai, này tinh tế, năng lượng cũng có độc hữu vận hành quy đạo. Tiếp trước là linh lực kéo trong không khí nguyên khí, nơi này, nguyên khí thay đổi một loại hình thái tồn tại. Chết không được. Nàng dùng tinh thần lực hóa ra tới lá bùa, giống nhau có thể tạo được tác dụng. Nếu là như thế này, nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi vẫy bùa lối tắt. Vân Mạt ngẩng đầu lên, nhịn không được cười lên tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, khóe mắt dư quang nhìn đến một người nam nhân bóng dáng hiện lên. Là hắn? Vân Mạt nhớ tới hôm nay thang máy cái loại này kỳ quái cảm giác ngọt ngào. Tiết hiệu trưởng, đoàn mệnh lại khỏe mạnh tồn tại. Nữ hài kia, trường họ lại bị ngầm chiếm sinh cơ trạng thái. Vân Mạt trầm tư, nhìn tiếp hiệu trưởng rời đi phương hướng, nhịn không được theo đi lên. Tiết hiệu trưởng mang theo mũ, che khuôn hơn phân nửa bên mặt, đi đi dừng dừng, cuối cùng đẩy ra một cái hẹp hẻm viên môn. Biển số nhà phía dưới rõ ràng tiết tự, làm Vân Mạt đè lại mặt, ngước mũ, này rõ ràng là về nhà. Cùng ra tới không ngắn lỗ, Vân Mạt trầm gì gì trở về đi, ven đường ven đường mọc đầy một loại xem xét cây tối, nhìn như là cây về linh, xinh đẹp lại rắn chắc. Lớn nhất một cây, chừng hai người ôm như vậy thôi. Không biết có phải hay không buổi tối hơn 11 giờ duyên cớ, trên đường người cùng chiếc xe đều thiếu. Đông nhiên một trận gió lạnh thổi tới, Vân Mạt run lấp gặp, nhịn không được kéo chặt áo khoác. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngôi sao bị che khuất, có điểm tích hạt mưa rơi xuống, Vân Mạt nhìn mắt chạm bài cùng đại thụ, do dự một cái chớp mắt, quyết định vẫn là đi sân ga phía dưới, tốt xấu có thể che một chút. Mới vừa đi ra mấy chục bước xa, vang một tiếng vang lớn, một chiếc huyền không huyền phù xe đụng vào cây đại thụ kia thượng. Tốc độ quá nhanh, kia cây bất kham gánh nặng, trực tiếp bị đâm đoạn, thân cây áp tới rồi huyền phù xe trên người, đem cửa xe đều cấp ngăn chặn. Tài xế có an toàn túi hơi bảo hộ, còn tỉnh thanh tỉnh. Chỉ là xe mặt sau tiểu thanh niên tương đối thảm, toàn bộ từ chỗ ngồi bay đến phía trước pha lên thượng, lúc này đã hôn mê qua đi. Vân Mạc nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình vị trí, lại nhìn nhìn kia chiếc huyền phù xe, trong lòng Mạc Nghiệm phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tài xế đã bắt đầu đẩy cửa xe, nhưng hắn hiện tại cũng có chút nức vòng, sử không thượng sức lực gấp đến độ thẳng gõ cửa sổ. Vân Mạt chạy nhanh đi lên, từ bên ngoài giúp hắn kéo, hai người hợp lực, lúc này mới đem cửa xe kéo ra, tài xế từ bên trong lăn xuống ra tới. "Mau, nguồn năng lượng trì hoãn rồi, nhiệt lợi hại, giúp một chút, đem thiếu ra ôm ra tới." Tài xế ngữ khí thập phần vội vàng. Vân Mạt xem hắn cánh tay trái đã gãy xương, lương trước cũng sử không thượng sức lực. "Ta tới, ngươi báo nguy." Huyền phù xe kỹ thuật quá hảo cũng không được, hết thảy đều là điều khiển tự động. Gặp được hư hao sau cơ nhiên tự động đóng cửa cửa xe, hai người lại phế đi cực đại sức lực, mới kéo ra một khắc quạc gió môn. Ngoa Tào, này như một hóa hoắc xuyên sao? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Vẫn mặt vỗ hoắc xuyên mặt, muốn đem một cái hoàn toàn hôn mê người làm ra đi, vẫn là có chút khó. Hoắc xuyên hung hăng nhíu nh mày, cả người đau nhức, không biết thương đến nơi nào, ánh mắt mơ hồ, ta làm sao vậy? Tài xế bắt đầu bắt thông cảnh sát thông tin, Hoắc xuyên di động không được. Vân Mạt dứt khoát đem hắn cánh tay trái giá Lâm trên vai. "Ngươi đừng núp nhích, ta ôm ngươi đi ra ngoài." "Hoắc Xuyên, ngươi làm ha?" Vân Mạt không nói nữa, một tá hành đem hắn công chúa ôm lên. "Thú lạ, thú lạ." Bảng mạch điện cháy hỏng thanh âm đã có thể nghe được. Bên trong xe theo dõi hệ thống độ ấm đã mắt thường có thể thấy được bay lên, Vân Mạt ôm lấy Hoắc Xuyên sau, nhanh chóng hướng nơi xa chạy. Tài xế đánh xong thông tin, quay đầu muốn đi hỗ trợ. Lại thấy kia một M7 tà hữu Bộ dáng thập phần mềm mại cô nương, bế ngang một cái một em mở chín tả hữu tiểu thanh niên, lửa thiêu nông giống nhau nhảy đi ra ngoài. "Ngươi, ngươi buông ta, hoặc xuyên rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu dãy rửa." Vân Mạt chính mỆt hồn hển thẳng xuyến đâu, lấy nàng B cấp thể chất, ôm một cái 1560 cân trọng nam nhân, vẫn là tương đương cố hết sức, hắn quằn quại, Vân Mạt thiếu chút nữa đem hắn tùy tay ném trên mặt đất. "Đừng núc đích, Vân Mạt đem hắn dọn tới rồi ghế trên, phóng san bằng." "Wen." Giang Giác uyên phù xe toàn bộ nổi lửa, tinh tế nguồn năng lượng chỉ nhưng không thể so sánh, kia nóng bỏng độ ấm, nháy mắt Thiêu Hủy một chỉnh đại xe. Hoắc Xuyên lúc này mới phản ứng lại đây, mặt mũi trắng bệch. Tài xế cũng sợ hãi, thiếu gia, chúng ta xe bị người động tay chân. Vẫn Mạt thật sâu thở ra một hơi, cũng nằm liệt ngồi ở ghế trên. Phòng trưng la hoán lại đây, Hoắc Xuyên lại bày ra kia phó kiều căng ngạo mạn bộ dáng, hôm nay cảm tạ a. Vẫn Mạt liếc mắt nhìn hắn, thường phục thời điểm Người này cũng thật không giống cái chính phái người. Hắc tóc ngắn, hai trái mang theo ba viên quyền hai, một thân màu sắc rực rỡ quần áo. Thấy thế nào như thế nào giống cái bất lương thiếu niên. Ai? Không đúng, này hình tượng ở đâu gặp qua? Vân Mạc nhớ người từ trước đến nay không nhớ biểu tượng, nàng ngược lại dễ dàng nhớ kỹ cốt tương cùng với một ít văn tự không cách nào hình dung đồ vật. Này không phải cái kia gió thổi thí thí lạnh sao? Cho rằng hái được khẩu trang liền nhận không ra. Lúc đó người nọ nội xong đôi mắt Hình dạng con rắn dài, đôi mắt bộ phận hướng về phía trước giơ lên, toàn bộ đôi mắt hắc bạch phân minh, nàng lúc ấy còn cảm thán tới, người này vành thai có trí, nhị cao lông mày một tức, vĩnh viễn sẽ không nhà khó. Lúc này cơ nhiên đánh lỗ hai, còn liền đánh ba cái, đây là chính mình muốn làm yêu nha. Bất quá hắn ra sản nghiệp phong phú, nhưng thật ra cũng chịu được hắn như vậy lậu tài. 37 sơn thiên đại súc. Cảnh sát thực mau liền đến, hiện trường một mảnh rối ren. Tân Mục vì chính mình mà nhỏ lấy cực nhanh tốc độ hạ đơn mua khối ngọc, hỏi nàng ngày mai có thể hay không đi xem. Hôm nay này vừa khéo gặp gỡ chuyện này, dù sao cũng ngủ không được, rứt khoát lại đi tranh bệnh viện đi. Vì thế, vẫn mặt đắc cứu viện xe cũng theo qua đi, thuận đường giúp đỡ giản xếp một chút Hoắc Xuyên bọn họ. Sớm đã có người chờ ở bệnh viện cửa, Hoắc Xuyên vừa xuống xe, liền có một cái trung niên mỹ phụ vọt đi lên, một bên lôi kéo hắn tay, một bên lau nước mắt. Xuyên. Xuyên Nhi, ngươi làm sao vậy? Mẹ Ta không có việc gì. Hoắc Xuyên xấu hổ xoay đầu đi, thấy được bên cạnh nam nhân có chút phạm biến hữu. Hắn như thế nào cũng tới, ta không thể tới sao? Nam nhân tức khắc liền nổi giận, dùng tay chỉ hắn mặt liền bắt đầu mắng. Ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày trang điểm cùng cái lưu manh giống nhau, ta không trông cậy vào ngươi nhiều tiền đồ, ngươi có thể hay không thiếu sắm điểm nhi họa? Hoắc Ba Ba trong mắt đã có đau lòng, lại mạo hỏa nhi. Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh nhìn xem thương chỗ nào rồi không có. Nữ nhân chạy nhanh ra tới hỏa giải. Vân Mạc nhìn bọn họ vào phòng, liền đến bên cạnh thang máy bên, chuẩn bị đi tìm Trần Mục. "Vân Mạc, ngươi từ từ." Cửa thang máy khai nháy mắt, Hoắc Ba ba đuổi đi lên, đưa cho nàng một chuông màu đen tấm cả, "Chúng ta vừa rồi không có cố thượng ngươi, xin lỗi, ngươi cứu Hoắc Xuyên, đây là nho nhỏ ý tứ, thỉnh ngươi nhất định nhận lấy." "Không không, chuyện nhỏ không tốn sức gì, cái này ta không thể thu." Vân Mạc thực kiên trì, nàng đã thu được công đức kim quang, không cần lại lấy phần vật. Hóa xuyên người nhà hộ sĩ thanh âm truyền tới. Cứ như vậy đi, ta đi trước, Hoắc Ba Ba không có dung nạng cự tuyệt, chính là đem tấm cạt phóng tới Vân Mạt trong tay. Vân Mạt nhị chỉ nhéo tấm cạt, tại chỗ suy nghĩ một lát. Trí não là có thể phân biệt ra tới, này chương trong thể, ít nhất có 50 vạn tinh tế. Nàng hôm nay sở làm, chỉ do thuận tay vì này, Đạm Dương không nổi như vậy trọng lễ. Bắt người tiền tài, liền phải cùng người tiêu thai. Thôi, giúp hắn một lần đi. Ngày hôm sau Hoàn thành buổi sáng phun nạp điều tức sau, vân mặt bạc một quẻ, không phải vì Hoắcuyên, là vì Hoắc Ba Ba. Hôm qua xem hắn thiên đỉnh phát hôi phát ám, sự nghiệp có tổn hại chi tướng, ra vận đêm mê, nghiêm trọng giả còn sẽ có lao ngục hai hương. Quả nhiên, bại ở vân mặt trước mắt là mà thiên thái thay đổi, sơn thiên đại súc. Cổ nhân vân, thần triều cơ với động, này quẻ ứng hảo vì con cháu dậu kim hóa quan quỷ độc phát hợp thế hảo. Thế Hào Lâm Chu tức cùng Câu Trần, Chu tức vì miệng lưỡi, Câu Trần vì lao ngục Ứng Hào vì người khác, Hóa Quan Quỷ vì có người gặp quan, Hập Thế Hào vì liên lụy, đề cập tới rồi chính mình. Ứng Hào không vong tới hợp, kỳ thật không có thực chất tính sự thật, chỉ là nhận thức lui tới mà thôi. Thế Hào tuy rằng vọng tưởng, cuối cùng sẽ không có sự tình, nhưng là Thế Hào tự mang hình, lại chu tất câu Trần tới người, hắn Hào Hóa Kỵ thần tới hợp Thế Hào, vẫn là có ngắn hạn câu lưu, thời gian ở Tuất nguyệt, bởi vì Sáu Hào dậu Kim ứng kỳ ở Tuất. Sự tình quan hệ trong đại, Tuất nguyệt tức vì 9 tháng, chính là tháng này. Vẫn mặc tạm thời không nghĩ rất áo lót, thân phận của nàng, không khỏi nàng không thật trọng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là mở ra WB tài khoản. Ly lần trước phát thiếp thời gian không nhiều lắm, nhiệt độ còn ở, một ít chân ái phấn cùng hắc tử ở mặt trên nhảy nhót lung tung, tranh thủ trong mắt. Thậm chí, có người đã chịu nàng dẫn dắt, phiên biến điển tịch, tự học mấy quyển thư, còn đi khai cái gọi là các loại đàn. Cái gì Đông tấn đoán mệnh đàn, cái gì đại sư đàn, cái gì bát tự nhân duyên đàn. Quả thực hoa hòe loẻo loẻo. Cấm loại thác cũng là tràn ngập trong đó. Vân Mạt nhìn này trướng khí mù mịt bộ dáng liền tới khí. Kém tệ đuổi đi lương tệ, vô luận quá khứ hay là hiện tại, bọn họ chính thống chu dịch truyền thừa chính là bị nhóm người này cấp dạy hư, dẫn tới hoàn toàn không có người tin tưởng. Tìm được gió thổi thí thí lạnh vóng hữu, đã phát một đoạn tin tức qua đi. Hoắc Xuyên đang theo hắn ba cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt phân cao thấp đầu, thiếu chút nữa hai trà con lại xảo lên. Hoắc Mụ mụ đôi mắt lệch về một bên, Nhìn đến hắn trí não màn hình hiện lên một cái tin tức. Ai à. Còn đặc biệt chú ý. Hoác Xuyên hướng hắn ba hừ một tiếng, đem đầu vặn hướng một bên, đưa lưng về phía bọn họ cờ lạc mở đốt lưu bê tài khoản. Têu ta ba ba, hiếu nghĩ nhắc nhở, người ba sắp tới sẽ chịu người khác liên lụy, xử lý không tốt có lao ngục hai hương. Hoác Xuyên rất muốn khịt mũi coi thường, nhưng nghĩ lại nghĩ đến bị vả mặt hai lần, tức khác có chút nghiêm nghị. Gió thổi thí thí lạnh, vì cái gì? Người làm sao mà biết được? Ngươi lại không quen biết Ta Ba? Têu Ta Ba ba, ngươi ba không phải hoắc chết hắn sao? Hoắc xuyên nháy mắt ngồi thẳng, cảm thấy mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Ai? Hắn như thế nào sẽ biết Ta Ba? Hắn thập phần khẳng định, chính mình áo choàng sẽ không có người biết. Cho dù là sướng kia đầu chinh phục, hắn cũng đem chính mình bao thực kín mít, thậm chí dùng tới mỹ nhan. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn ba ngày hôm qua đều cùng nhân gia gặp qua, còn đã làm tự giới thiệu đâu? huống chi Ngàn Độ Bạch Khoa còn có hắn ba cuộc đời tổng quát. Hoắc Xuyên hầu kết run rẩy, mãn đầu góc khiếp sợ, thậm chí có chút sợ hãi, tựa hồ tại đây người trước mặt căn bản không có bí mật đáng nói. Hoắc Ba Ba xem vẻ mặt của hắn nháy mắt đông lạnh, cảm thấy không thích hợp, người rốt cuộc làm sao vậy? Một bên nói, hắn một bên thăm dò hướng Hoắc Xuyên màn hình nhìn lại, này vừa thấy, cũng sững sờ ở nơi đó. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đây là người nào? Hoắc Ba Ba hỏi. Nghe nói là một cái thần côn, Hoắc Xuyên nói. Sẽ thấy sắp tới internet xuất hiện không ít đoán mệnh nhật tử, Hoắc Ba Ba đối này đó tiếp thu độ đảo càng cao một ít. Hắn chủ nghiệp nguồn năng lượng, hàng năm du tẩu với các mẩu trong đám người, tin tức cùng nhân mạch, chính là hắn sinh tồn căn bản. Hoắc Ba Ba tin tưởng, không huyễn không tới phong, tới phong tất có sự. Người này cố ý lại đây nhắc nhở, có phải hay không nghe được điểm tiếng gió. Hoắc Ba Ba cũng biết sắp tới internet xuất hiện cái gọi là huyền học, nhưng cùng Hoắc Xuyên bất đồng, Hoắc Ba Ba đối những cái đó huyền diệu khó giải thích đồ vật Nhiều như vậy một ít kính sợ. Hơn nữa từ Hoắc Xuyên giới thiệu bên trong, Hoắc Ba Ba phán đoán, nàng liền tính sẽ không tính, cũng khẳng định biết chút cái gì. Gió thổi thí thí lạnh, ngươi vì cái gì nói cho ta? Têu Ta Ba Ba, ta đã nói rồi, ở ngươi có yêu cầu thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một quẻ, đây là kia một quẻ. Gió thổi thí thí lạnh, ta như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là thật sự? Têu Ta Ba Ba, một vòng sau ngươi sẽ minh bạch. Còn không đợi Hoắc Xuyên tiếp tục đặt câu hỏi, Hoắc Ba Ba chen vào nói nói, hỏi một chút nàng, "Như thế nào tránh?" Hoắc Xuyên lần đầu tiên không có làm trái lại, đem tự phù đánh qua đi. "Têu ta Ba Ba, đêm nay bữa tiệc, không cần đi." Lại lúc sau, vô luận Hoắc Xuyên phát cái gì tin tức, bên kia đều không đáp lại. Hoắc gia người có chút thất thần. "Lão Hoắc, đêm nay không phải hẹn giờ S tinh tế ngân hàng giám đốc sao? Có thể đẩy ra sao?" Vẫn là Hoắc Mụ mụ dẫn đầu lên tiếng. Chúng ta năm nay ở Giao Quang Tinh muốn đầu 100 trăm triệu tinh tệ đại hạng mụ, nếu dự giờ ép tinh tế ngân hàng không cắt hân dự, những người khác liền phải tốn nhiều rất nhiều chắc trở, hoặc mụ mụ phân tích tình huống. Hoác Xuyên, người đem các người nhận thức quá trình, kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói, hoác ba ba thực thận trọng. Hoác Xuyên kỳ thật không có gì để nói, trên mạng một lục xoát liền có. Hoác ba ba đem sự tình ngọn nguồn tinh tế nhìn một lần, câu mày. Hoác Xuyên xem hắn ba mẹ trạng thái, có chút bực bội, đây là cái kẻ lừa đảo. Nói không chừng là đối thủ cạnh tranh, nên làm gì làm gì. Không không, lời nói không phải nói như vậy, tha rằng tin này có, hơn nữa chỉ là sau này lẩy, chưa nói vẫn luôn không thấy a, Hoắc Mụ Mụ tựa hồ đã có tính khuynh hướng ý kiến. Lão Hoắc, ngươi xem đâu? Giám đốc Lưu, ta chính là hẹn nửa năm nhiều, mới bằng lòng ra tới. Hoắc Ba Ba đem nói nửa thành, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đi ra ngoài gọi điện thoại, trở về về sau, cùng Sương đánh cả tiếng không có gì hay dạ. Chỉ mong nàng không cần nói chuyện giở gần, nếu không ta mấy năm nay nhiều quan hệ, cũng liền hủy ở lần này mặt trên. 38 không khảo lựa chọn đề. Chấm dứt cùng Hoắc Ba Ba nhân quả, Vân Mạt trước đem 25 vạn tinh tệ chuyển cho Linh Yêu yêu quý, cầm lấy Tân Mục cho Ngọc, tạo hình lên. Tân Mục làm việc thực chu toàn, nguyên bộ khắc ngọc công cụ cũng cho nàng đều đưa lại đây. Thời đại này ngọc không có trước kia như vậy thông thấu, hàng không ít tạp chất, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Vân Mạt nghĩ nghĩ, quyết định khắc họa một cái đế thính thần thú. Đế Thính, tương truyền vì kim điệu tạng Bồ Tát tọa kỵ, đầu hổ, mồ sừng, khuyển nhĩ, long thân, sư roi, kỳ lân đủ, có thể gặp dư hóa lành, tránh ma quỷ ác. Vẫn mạch thiện trận pháp, nàng tính toán ở đế thính phía trên lại chồng lên một cái kỳ nguyên trận. Nàng truyền nguyên thần lực phụ tá, đem tinh thần lực quán chú với điều khắc nào, ở ngọc thạch mặt trên tinh điêu tế trác, theo điểm điểm bột phấn rơi xuống, trận pháp cũng dung nhập đế thính đường con chung. Theo nàng cuối cùng một bút rơi xuống, chỉnh khối ngọc phảng phát sáng lên, Cầm trong tay, có một loại thần thanh khí sáng cảm giác, xuyên thấu qua ánh mặt trời, tựa hồ còn có thể nhìn đến vầng sáng. Nay khối ngọc không lớn, nhưng điều khắc xong cũng xuất hoa hai cái rở, Vân Mạt cảm thấy mệt quá sức. Hốt mở ra, tần mục hai mắt trừng đến lão đại, hắn thật là bị kinh diễm ở. Hắn xinh thời, liền chưa thấy qua như vậy xấu đồ vật. Người đây là đế tính, ngươi đừng lừa gạt ta. Ngọc thượng đường cong trực lai trực vãng, kia long thân chính là tùy tiện một cái hình cùng, đừng nói gì đến kỳ lân đủ cùng đào một cái hố không có gì khác nhau. Nay khối ngọc không tiện nghi a, hoa hắn một tháng tròn tiền lương. Vì có thể xứng với Vân Mạt Kế Tác, hắn còn cố ý hoa số tiền lớn chế tạo một cái dây xích. Hiện tại hắn cảm thấy, chính mình lúc ấy, đầu óc sợ là bị môn dế. Tân Mục điều ra tới ngàn độ hình ảnh, này thượng đế thánh uy vũ hùng tráng. Ngươi nhìn, đây mới là đế thánh. Tân Mục ngu hoáng nhìn Vân Mạt, ước lượng muốn cô nương này đền tiền khả năng tính có bao nhiêu đại. Liền này phá đồ vật vẫn là tùy tiện tìm khối thằn nhi hệ đi. Nông Cạn vẫn mặt đem ngọc chụp ở trên tay hắn, xoay người đi rồi. Tân Mục ở mang cùng không mang chi gian do dự 5 phút, rốt cuộc cắn răng một cái, mang lên. Không vì cái gì khác, vạn nhất ngọn ý nhi này không hảo xử, tương lai cũng hảo tìm lý do lại đi thảo muốn bữa chú a. Đệ Tam Trưởng khảo hạch thời gian thực mau liền đến. Lam bất cứ chuyện gì, Vân Mạt đều là nghiêm túc. Nàng tướng tá trên mạng công lực nghiên cứu cái hoàn toàn lại nhảy ra bao năm qua khảo hạch ra tới đối lập, cuối cùng đến ra một cái kết luận, mỗi năm khảo thí hình thức tuy rằng không giống nhau, nhưng khảo hạch năng lực là nào mấy hạng, lại là rõ ràng. Lấy vấn mặt ghi danh đơn binh tác chiến hệ luận, như vậy không ngoài chính là tiềm lực, năng lực phân tích, đoàn kết hợp tác, cá nhân chiến lược, tri chi thức chiều rộng cùng với học tập năng lực. Năng lực phân tích cùng tri chi thức chiều rộng ở trận đầu khả qua. Đoàn kết hợp tác cùng cá nhân chiến lược ở lead bên trong cũng có thể thể hiện. Như vậy này kế tiếp Đại khái suất hẳn là khảo bọn họ học tập năng lực, này hẳn là tính Vân Mạt nhất có năm chắc một hồi khảo thí. Có lần trước không cho mang đồ chú trải qua, Vân Mạt thay đổi một bộ trang phục. Nàng mang theo giấy cùng bút, nàng chuẩn bị hiện họa. Lần này trường thi, tựa hồ là cái thật lớn thư viện, nhìn dáng vẻ vẫn là thi viết a. Cửa đã có người đang chờ, nhìn đến Vân Mạt sau, Lưu Phàm thành cái thứ nhất vọt lại đây. "Hảo hán, trận này đơn tuyển đề, ngươi cảm thấy cái nào sát suất tối cao?" Lưu Dược cũng trợn tròn đôi mắt. Từ phía sau theo lại đây, đúng đúng, chạy nhanh nói nói, chờ huynh đệ sẽ không thời điểm, liền tuyển cái kia. Các ngươi thật muốn hỏi? Vân Mạt nhướng mày, cười tủm tỉm xem qua đi. Không sợ ta hô các ngươi. Chúng ta chính là đối thủ, Vân Mạt nói. Chớ sợ chớ sợ, vô số nam sinh gật đầu. Trước mắt vị này, chính là trường thi tam đại chưa giải trí mật chí nhất a. Rốt cuộc, có thể bằng vào vận khí một đường năm tháng, ngàn vạn người cũng không thấy đến có thể chọn một cái không phải. Không tin ngươi nhìn Vì cùng vị này làm chuẩn, cơ hộ mỗi người trong túi, đều có ba cái tiền su. Người hỏi khác hai đại chưa giải chi mê à? À, lưu dược vận khí có thể là cái thứ hai. Cái thứ ba sao, chính là khảo thí nội dung lâu. Xuân sao chúng lấy chúng, đám người mặt sau truyền đến một tiếng hư lệnh, là điền nhã phủ cùng mễ lị á. Với hỏi tám trăm tinh tệ, ta chỉ thu hiện bạc, khai không chịu nợ, vân mặt không để ý đến bọn họ, vẫn cứ cười tủng tịm. Cái gì lời này vừa nói ra? Vân mặt chung quanh nháy mắt quét sạch một mảnh, không ít người trực tiếp triệt thoái phía sau ba bước, chuẩn bị xoay người. Bọn họ đa số chính là đi lên chỉ đùa một chút, cũng không thấy đến tin nàng. Tuy rằng tiểu cô nương lớn lên không tồi, nhưng tám trăm tinh tệ một cái vui vừa, liền có chút quý. Người điên rồi sao? Người thiếu tiền? Hoác xuyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nàng, đương hắn không biết hắn ba bút tích sao? Bọn họ muốn hỏi, ta cần thiết thu phi A, nếu không có nghiệp báo, không thu tiền bọn họ cũng không thể tin A. Vân mặt lao đem cái mũi, bình tĩnh nói: "Tới, nói cho ca, ca có tiền, lưu dược trực tiếp xoay 800 cho nàng." Bốn cái lựa chọn đen mù, người bình thường ngông đối xác suất ở 25% tả hữu, hắn ngông đối xác suất cơ hội bằng 0. Cho nên so sánh với những người khác, lưu dược tự nhiên nguyện ý mượn một chút này nữ thần may mắn quang. "Ngươi xác định ngươi muốn hỏi?" "Lựa chọn." Vân mặt trên dưới nhìn hắn một cái. Lưu dược cảm thấy có chút phát mau, đúng vậy, ta không thể hỏi sao? Không phải, ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi, vẩn mặt ngéo một cái tay, làm cái tới gần thủ thế. Lưu Dược chạy nhanh dựa trước, nghiêng hai lắng nghe. Liền nghe kia trương môi đỏ trên dưới mấp máy, nói ra làm hắn hôm nay lần đầu tiên hối hận lời nói, lần này khảo hạch, không có lựa chọn đề. Ngoa tao. Giá Tà 800 tinh tệ. Lưu Dược hối hận muốn đi đâm thủ, bụng to đều đi theo nhảy dựng nhảy dựng. Sướng đáng, Hoắc Xuyên ở phía sau lẩm bẩm một câu. Chân này, khảo nhớ cơ giáp lý luận Ở vai vị giám thị huấn luyện viên dẫn rất hạ, mấy ngàn danh học sinh tiến vào tầng thứ nhất. Thư viện có ước chừng 10 tầng nhiều như vậy, bọn họ mấy nghìn người ở bên trong, nhỏ bé một so. Rẻ trẻ sở trường quân đội thư viện, tầng thư chi phong phú, không phải người bình thường có thể so sánh, lần này rõ ràng sảng chọn một lần, hiện ra ở mọi người trước mặt, đa số là cơ giáp giàn sử, nguồn năng lượng lý luận, cơ giáp cơ sở, một vài đại cơ giáp thật thao từ từ. Phàm trước mặt hai đời cơ giáp có quan hệ vô số lý luận cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Ngư Độc cũng thực phương tiện, quét mã đạo loan, có thể trực tiếp dùng quang não hoặc trí não xem xét, muốn giấy chất thư tịch cũng có thể. Hoa, không hổ là rệ trẻ Sở Trường Quân đội, này tăng thư. Đúng vậy, có không ít là trên thị trường không có công khai. Tuy rằng đều là đã đảo thải kỹ thuật, nhưng cũng đáng giá. Giàn lược kim loại sắc kệ sách, mỗi cái đều có hai người cao, tinh tế hiếm thay giấy chất tàng thư cách cửa tủ tương vọng, vô hình trung có loại tốc mục cảm giác các bác. Kệ sách chỉnh chỉnh tê tê, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, các ngành các nghề cơ sở thư tịch, đều ở trong đó. Huấn luyện viên thanh âm từ giữa khống hệ thống chung chuyển lên ra, tỉ thí liền từ nơi này bắt đầu. Này một tầng thư, các ngươi tùy ý lật xem, ba ngày sau khảo hạch, đều xem sao. À, nhìn cái gì? Khảo cái gì? Bọn học sinh có chút một bước, đây là có ý tứ gì? Qua một môn cơ giáp tóm tắt, cũng đã là đại học năm nhất toàn bộ năm học trường trình học, làm cho bọn họ ba ngày xem xong. Còn nhớ kỹ, còn có kia cái gì cơ giáp cơ sở, này 3 ngày là chuẩn bị làm cho bọn họ tự học đại một toàn bộ chương trình học sao? Huấn luyện viên ý tứ này là muốn bọn họ học cấp tốc. Muốn ăn vị thịt cũng không mang theo như vậy uy đi. Chúng sinh lẩm bẩm lẩm bẩm, nhưng ai cũng không dám chậm trễ, thời gian quý giá, 3 ngày, bất cứ giá nào. 39 học giả cảnh giới. Văn Mạt đi đến cơ giáp giảng sử kia một loạt giá sách, dùng trước mặt quang não tùy tày cờ lật mở. Văn tự rất nhiều. Chủ yếu từ cơ giáp diễn biến bắt đầu rảnh rỗi, bao gồm sơ đại người máy, sau lại cơ giáp vũ khí nóng, lại mặt sau tay thao cơ giáp, cùng với trước mặt thần kinh truyền cơ giáp. Lại rút ra một quyển, vẫn là như vậy, chỉ là đồ hình nhiều rất nhiều, vẫn như cũng là một ít thưởng thức. Vân Mạt vừa đi vừa nhìn. Tặc. Đại môn khép lại thanh âm vang lên, mọi người trong lòng tức khắc dùng mình, biết tính giờ đã bắt đầu rồi. Mau, mau, nhiều nhớ một ít. Không đúng, này hoàn toàn xem không hiểu a. Trước tìm lý luận, từ đầu xem. Ngoa tạo, này còn phải chứng minh chọn thích hợp thư sao? Mọi người tinh thần căng chặt, một bên cho nhau bước bước, một bên luống cuống tay chân lảo đảo. Đồ nhà quê, gặp qua sao? Trăn tròn mắt đi. Điên nhã phủ khinh thường phét miệng, nàng cùng những người khác nhưng không giống nhau, trong nhà sớm liền cho nàng phụ cấp giáo dục. Quản hảo chính ngươi đi. Vẫn mặt khẩu khí lạnh lạnh, cũng không đem nàng để vào mắt. Hoắc xuyên cũng đi theo tiếp lời, chính là, quản hảo tự mình đi. Điên Nhã Phủ thấy hoác xuyên, liền khí không đánh vừa ra tới, hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ném cho hắn một cái phi tự, chạy lấy người. Chờ. Điên Nhã Phủ đi đến mễ lỷ á bên kia, không hề lên tiếng, tất cả mọi người bắt đầu lật xem thư tịch. Ba ngày thời gian nhìn rất nhiều, thật lộng minh bạch, chỗ nào đơn giản như vậy. Húng chi, có chút chi thức, là một vòng khấu một vòng. Liền giống như ngươi học cao đẳng toán học, vi phân, thích phân, đạo số cũng không phải là ngươi xem xong một quyển sách là có thể nhớ kỹ. Vân Mạt ngồi nơi nhìn nhìn, tìm được một đại quang não, ngồi xuống. Nàng không có sốt ruột lật xem, mà là dựa bàn vẽ lên. Trải qua ngày đó buổi tối hiểu được, trung cấp văn sư phụ, nàng đã có thể họa ra tới, lại đến một chương tỉnh thần phù, thuận tiện cho chính mình nghiệm một đoạn hư không tàng chú, tăng cường trí nhớ. Rồi sau đó, Vân Mạt chậm điều tư mở ra quang não, có lựa chọn nhìn lên. Giao diện điểm đánh phi thường mau, nàng hẳn là ở đọc nhanh như gió. Đôi mắt thường thường chớp một chút, ngón cái đè lại cầm suy tư một khắc. Cũng có đôi khi sẽ phục bút đo lượng tính toán. Toàn bộ thư viện thập phần yên tĩnh, tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở, viết chữ sàn sạt thanh, cùng với quang não phiên trang thanh hiệu. Cơ hồ không có người giao lưu, bọn họ cũng không có thời gian giao lưu, đọc lượng quá lớn. Thư viện có dinh dưỡng dịch, có giản dị giường, có yêu cầu đồng học có thể sử dụng. Thái Dương ngọc lên ở phương đông tây lạc, trừ bỏ vân mặt đến giờ nghỉ ngơi ngoại. Những người khác ngày đầu tiên cơ hồ là làm liên tục. Vân Mạt mở to mắt, nhìn Lưu Dược không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng xem, quả thực bị hoảng sợ. "Làm gì?" Nàng dịch khai Lưu Dược đầu. "Ngươi, ngươi này đều có thể ngủ. Ngươi chưa từng nghe qua một cái thành ngữ sao? Muốn trẻ tuổi phải mài đau." Vân Mạt nhàn nhạt nói. "Lưu Dược, thành ngữ không đều là bốn chữ sao? Ta nói, ngươi có thể xem hiểu không? Ngươi xem mấy quyển?" Lưu Dược thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn cùng Vân Mạt xem hình như là cùng quyển sách, chỉ là Vân Mạt phiên trang tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt một tờ. Xoẹt xoẹt xoẹt lại là một tờ. Lưu Dược nhìn chằm chằm nàng, ước chừng 5 phút. Vân Mạt dừng lại, dương mắt xem qua đi, thuận tiện chú ý chú ý bà vai, làm sao vậy? Lưu Dược nhìn chằm chằm nàng trước mặt quá náo, lại nhìn về phía phía dưới một đống mở ra cửa sổ. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ chỉ Vân Mạt, có chút khiếp sợ, ngươi như vậy không thành. Không phải ngươi xem xong rồi là được, ngươi đến lý giải, mới đẹp phía dưới, hơn nữa, ngươi như vậy phiền, ngươi nhớ rõ chủ sao? Còn thành đi." Vân Mạt duỗi người. Theo sau nàng giơ tay một chút, tắt đi kia buồn cơ giáp cơ sở, lại mở ra tân một quyển sách. Vân Mạt học đồ vật, bản thân liền mau, lý giải năng lực càng là đứng đầu, huống chi lúc này còn muốn có bữa chú thêm vào, liền càng không cần phải nói. Lão nhân đã từng hài hước quá, vân ra tiểu thiếu chủ trang bức năng lực vô địch. Lời này không phải nghĩa xấu. Mà La nói, vân mặt dung hồi nối liền năng lực cực cường. Mặc kệ thứ gì, chỉ cần nàng đã hiểu, lần đầu tiên thượng thủ thao tác, liền cùng người khác luyện mấy lần giống nhau trạng thái, thập phần đả kích người. Vì thế, lão nhân còn đem vài cái cùng tuổi học sinh cách ly, tình ảnh hưởng người trẻ tuổi trong lòng khỏe mạnh. Lưu Dược nhìn nàng hoàn toàn không bình thường tốc độ, thở dài, liền quay lại chính mình vị trí. Nhưng trên mặt biểu tình, hận sắt không thành thép, sẽ tin mới có quỷ. Hiện tại nhiều thổi vài câu, thực mau liền vả mặt. Điên nhã phủ từ bên cạnh đi qua, rất là khinh thường. Mễ lị á cũng xa xa liếc mắt một cái, cho một cái hoa phi mắt. Vân mặt rũ mắt tiếp tục, không lấy vật hỉ không lấy mình bi. Thư viện bên cạnh, cây cối cao to cành lá sung xuê, ánh mặt trời theo cành cây chiếu xuống dưới, sái đến trên mặt đất. Nơi xa hô quát huấn luyện thanh âm chuyển đến, lộ ra một cổ kiên cường cùng cứng cỏi. Ba ngày thời gian, dây lắt lướt qua. Thư viện mở ra, hơn một ngàn danh học sinh trào ra đại môn. Số ít người ngẩng đầu đỡ ngực, tuyệt đại đa số sắc mặt trắng bệch, khóe mắt phát thành, rõ ràng mệt nhọc quá độ bộ dáng. Vân Mạt duỗi người, "Dậy sớm không khí thật thoải mái a." "Vân Mạt." Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh. Vân Mạt đôi tay ôm ngực, lười biếng ỉ ở cửa, chậm rãi quay đầu lại, "Nha, kêu ta chuyện gì a?" "Đừng tưởng rằng, vận khí của ngươi vẫn luôn như vậy hảo." Mễ Lệ á lạnh lùng nói. "Phải không?" Vân Mạt bĩu môi, người này có tật xấu, chính mình cũng không chắc nàng tiểu nhân nha. Mễ Lệ Á, đi thôi, trong chốc lát trưởng thi thấy rốt cuộc. Điên Nhã phủ cùng lại đây, nàng sắc mặt không thể nói hảo, trong mắt thượng tràn đầy tơ máu. Không có cấp học sinh bao nhiêu thời gian, nay một vòng khảo thí, liền phải bắt đầu rồi. Mễ Lệ Á nhìn Vân Mạt bộ dáng, nheo lại đôi mắt, "Hử, ta đảo muốn nhìn, ngươi hôm nay có phải hay không còn có thể giẫm tuyến thông qua." Đại tiểu thư phía sau đi theo mấy cái người ủng hộ, một trận làn gió thơm thổi qua, đi đến phòng học. Lưu Dược thân sắc có chút phức tạp. Hàn toàn bộ hành trình vây xem Vân Mạt kia cỡi ngựa xem hoa tốc độ, lấy tốc độ này, có thể nhớ kỹ mới là lạ. Nghĩ nghĩ, Lưu Dực vẫn là đi lên một bước, "Vân Mạt." Ân. Vân Mạt dừng lại, nghiêng người xem hắn, ánh mắt trời từ buông xuống lông mi tới xuống, ở trên mặt rũ xuống một bóng râm. "Ngươi có năm chắc sao?" Lưu Dực biểu đạt hắn tiện ý, "Lo lắng ta." Vân Mạt ha hả cười, "Ngươi muốn khảo bất quá, còn có khác nhập học cơ hội sao? Nhà ta có điểm quan hệ." Nếu ngươi yêu cầu, lưu dược tựa hồ hạ quyết tâm. Còn không đợi hắn nói xong, Vân Mạt đã bắt đầu ngâm nga. Tinh lịch 526 năm, đời thứ nhất có chống đạn công năng hợp kim titan cơ giáp ra đời, lợi dụng mini lò phản ứng hạt nhân làm điều khiển. Hơi phản ứng hạt nhân là ở một 20mm vế đút tờ dưới mini lò phản ứng hạt nhân cơ sở thượng phát triển lên, vì khống chế năng lượng vận hành, xen ngã phát hiện tân quy luật, 18RN12 giờ 5P36TE giờ 43IE. Hành hành Ngươi đừng nói nữa, Lưu Dược Trừng lớn đôi mắt, tỏ vẻ không thể tưởng tượng, ngươi thật sự nhơ kỹ. Ngừng, Vân Mạc chậm rì rì trả lời. Ngươi đã gặp qua là không quên được. Lưu Dược không dám tin tưởng, nàng thực sự có này thực lực, trận đấu như thế nào sẽ toàn bằng vật khí. Vân Mạc nhìn mắt bốn phía, trừ bỏ Hoắc Xuyên còn ở phía sau đá đá, những người khác đều đi xa. Nàng không có chính diện trả lời, mà là nói một câu, ta sẽ tính. Cái gì? Tính cái gì? Lưu Dược đào đào lỗ thai hỏi: "Đoán mệnh a, ta một ngày tăng quẻ, chỉ tính người có duyên, ngươi muốn thử xem sao?" Vân Mạt ngẩng đầu hỏi hắn. Lưu Dược nháy mắt lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách, có chút thấp hỏm: "Miễn phí, vừa hỏi 800 tinh tệ." Vân Mạt đáp. Lưu Dược nhớ tới 3 ngày trước vứt bỏ 800 tinh tệ, trong lòng tràn đầy chua xót, ngươi muốn kéo lung dê cũng không thể, nhưng một con đến đây đi. Vân Mạt bắt lấy hắn tay, trả lỏng: "Gì?" Lưu Dược hoảng sợ Nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn tưởng phủi tay, lại không tránh ra tới. Hoắc Xuyên ở phía sau cũng trợn tròn đôi mắt, "Nhà, năm nay ngươi tuổi vận cũng lâm, độc dương nhận bảy sát vì hung, dược tiên dương nhận, phải tránh khí phù, tuổi vận cũng lâm." Haiương lập đến, "Ta thực hoài nghi, ngươi lại như thế nào thông qua trận đầu khảo hạch?" Lưu Dược, "Liên bang không phải có thông dụng nữ sao? Ngươi nói gì? Ngươi có hai cái tỉ tỉ, gã thực hảo, cái chán Nhật Nguyệt Giác có đâu, nhưng vô mặt khác dấu hiệu." cùng cha mẹ ngươi gãy nhau đi. Ngoa Tào, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi cha ta, ngươi cảm thấy ta có nảy năng lực sao? Vân Mạt khinh thường trừng hắn một cái, tìm kiếm chính mình hay không đương cái cao cấp hacker càng có tiền đồ. Vừa mới nói, ta sẽ tính, ngươi muốn tính sao? Ta có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi các vị ở nơi nào? Vân Mạt cười nhạt. Lưu Dược cắn chặt răng, giống như hạ quyết tâm, hắn xoay 800 tinh tệ qua đi. Hành, ta tin ngươi lúc này. Hoắc Xuyên ở phía sau, nhìn hai người bọn họ này một loạt thao tác, cảm giác có chút chứng đau. Hắn như thế nào cảm thấy, một màn này giống như đã từng quen biết. Vấn mạc mở ra trong tay Tiễn Xu, dung vì kim, không nên cư nam, nghi cơ cản đối phương. Có ý tứ gì? Liên Hoắc Xuyên cũng theo đi lên. Không cần đi phía nam ngồi, đi tây bắc hoặc phía tây vị trí, nếu hiện tại chạy nhanh đi, còn có thể tới kịp cướp được. Nàng lời nói vừa nói, Lưu Dược liền giống như rời cung chi gian giống nhau xông ra ngoài. Ai cũng không có hắn hứng ngo. Hoắc Xuyên mãn nhãn vỗ tạp, "Ngươi có WB tài khoản sao?" "Ngươi đoán?" Vân Mạt hướng hắn mắng ra một hàm răng trắng. "Hoắc Xuyên, ta đoán ngươi đại gia 40 mễ tiểu thư Trảo Phúng." Hoắc Xuyên đầy mặt rồi rắm, càng nghĩ càng không thích hợp. Phía trước cái kia có chút nhỏ yếu bóng dáng, sẽ là WB mặt trên cái kia thiếu tấu thần côn sao? Nếu thật là nàng, kia nàng đoán được hắn ba tên, hẳn là chỉ do gia lận. Kia mặt sau cùng hắn ba nói những lời này đó, Mức độ đáng tin lại có bao nhiêu cao? Là từ đâu được đến tin tức? Không có cấp Hoắc Xuyên bao nhiêu thời gian do dự cùng suy xét, trường thi sớm đã bị hảo, Vân Mạt đã ngồi xuống vị trí thượng. Hoắc Xuyên hít khí vô lực theo đi vào, hắn đã làm tốt làm hắn lao tử quên một tòa thư viện chuẩn bị. Mấy ngàn danh học sinh trước sau tiến vào trường thi, một nửa người móc ra tiền xu, học Vân Mạt bộ dáng, thành kính bày biện ở trên mặt bàn. Giám thị huấn luyện viên đứng ở phía trước, Thái Dương nhịn không được run rẩy một chút. Theo ôn nhu máy móc gâm hừ khởi, này luân thi viết mở ra mở màn. Quả thực cùng Vân Mạt nói giống nhau, không có lựa chọn đề, tất cả đều là dàn đáp. Đề mục hoa hòe loẻo loẹt, bất quá chủ đề xác thật không chạy đi cơ giáp kỹ thuật tương quan. Lưu Dược liền ngồi ở Vân Mạt phía sau, thân sắc có chút cổ quái. Điên Nhã phù ánh mắt, tất tràn ngập kiều thị, trong chốc lát nhìn chằm chằm Vân Mạt, trong chốc lát nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên. Bất quá Hoắc Xuyên không ném nàng, nàng cũng chỉ có thể chọn mềm quả hồng. Hắn không thể đem vân mạt bóng dáng nhìn chằm chằm ra tới hai cái động, hừ, ta xem ngươi lại chăng. Đáp để thời gian 1 giờ, hiện tại bắt đầu. Cuốn mặt đã giải khóa, mọi người luống cuống tay chân lựa lễ mục, chuyên nhặt quen mắt tới, thừa dịp chính mình còn không có quên, chạy nhanh điền thượng. Lách cách lách cách đánh chữ thanh âm vang thành một mảnh, nhân sinh tranh thái, lúc này chỉ dư vội vàng. Thi viết bắt đầu kêu một khắc, Mễ Lệ Á liền tiến vào trạng thái, nàng không riêng gì cái đại tiểu thư, nàng sắc thật cũng có ngạo nhân tư bản. Từ từ đáp tới, không chút hoang mang. Lưu Dược ở một trận luồn cuống tay chân sau, xem hoàn toàn bộ đề mục, rốt cuộc thâm hô một hơi, bắt đầu điền. "Con hảo con hảo, cơ bản có thể hôn lại." Vân Mạc không có sốt ruột, nàng vẫn là trước cầm lấy bút, lại cho chính mình vẽ chương văn sư phụ. Kia ma tính đường cong, quả thực làm giám thị huấn luyện viên Mao đem trong mắt trừng ra tới, huấn luyện viên trong đàn thảo luận thành một mảnh. "Ngọa tào, ta này hồi thứ hai thấy nàng vẽ, này cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi mới hồi thứ hai?" Ta mẹ nó đệ tử trở về, đoàn chiến trường thi ngươi không gặp sao? Chẳng lẽ, đây là Lam tinh bất truyền chi mật? Thần bí kỳ nguyện nghi thức không thành. Vân Mạt mở ra đề mục, biểu tình không kinh không cáo, đầu ngón tay tung bay, một đám tự phù sôi nổi xuất hiện. Có thể làm được nàng như vậy trấn định, toàn bộ trường thi thật sự tìm không ra một cái bản tay tới. Trước nửa giờ còn hảo, tới rồi mặt sau, vô số học sinh bắt đầu vào đầu bất hai. Không ít người hướng Vân Mạt phương hướng nhìn qua. Muốn nhìn một chút nàng kia tam cái tiền xu động không có. Cơ giáp lý luận, vốn mặt là khiếm khuyết, nhưng nàng kiếp trước có hai đại yêu thích, toán học cùng chân pháp. Nàng thích collision nhưng cứu đồ vật. Huyền học người trong yêu thích khoa học, đây cũng là một đại huyền học đi. Nếu tổ sư ra biết, nàng còn nghiêm túc nghiên cứu quá, như thế nào dùng toán học lý luận giải thích chu dịch, sợ là càng muốn che mặt đi. Sáu hào bồi toán đều có thể tính nhẩm, loại này logic tính thập phần rõ ràng đồ vật, nàng tiếp thu lên tốc độ cực nhanh. Ở nàng trong mắt Cơ giáp cùng trận pháp chồng lên con rối thuật, có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là kết cấu cùng điều khiển càng thêm phức tạp. Nay 3 ngày, từ cơ giáp diễn biến lịch sử đến nguyên lý đến cấu tạo, đủ để bực lửa nàng trong lòng lựa nóng, vặn mặt lại một lần đối cơ giáp sinh ra nồng đậm hứng thú. Trung quanh học sinh đã bắt đầu vào đầu bức hai, thời gian càng chuyển rời, tựa hồ quên đến càng nhiều, rõ ràng mới ra tới thời điểm còn rất minh bạch, như thế nào làm trong chốc lát để liền toàn đã quên đâu. Nay cái gì nguyên lý tới? Hoắc xuyên ngón tay cứng đờ. Từng cây dựng tóc, trước mặt hắn quằn não, trố chúng một mảnh. Đinh. Đã đến giờ. A, ta còn có một nửa đề mục không có đáp lập tức có học sinh kêu lên. Huấn luyện viên, huấn luyện viên cầu ngươi lại cho ta 5 phút. Mễ Lị à, ánh mắt thường thường phi hướng vân mạn, hừ, một cái lam tinh hạ đẳng người, nên lại ở cái tiệc ghê tởm tinh cầu, trung ương tinh là bọn họ này đó quý tộc địa bản, sớm muộn gì làm nàng cút đi. Còn có Hoắc Xuyên, tên lúc này, phòng trường lại phải bỏ tiền mua trượng không được mặt bản. Quang não giao diện đã tọa định, mọi người đáp án đều bị tự động đệ trình. Mễ Lệ Á thần thái ưu nhã đi ra trường thi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người váy lụa thượng, mạn diệu thân hình phảng phất độ một tầng quang, không ít nam sinh đôi mắt đều thẳng. Điền Nhã phủ cũng thực ngạo khí đi theo bên cạnh. Mễ Lệ Á, khảo thế nào? Có nam sinh đi lên hỏi. Còn có thể đi, Mễ Lệ Á nhàn nhạt đáp lại, thần thái có chút tự đắc. Nha nàng nhưng không riêng gì có tiền. Rốt mô bịu là sinh sản cơ giáp nguồn năng lượng công ty, nàng tự nhiên từ nhỏ là có thể tiếp xúc các tiểu cơ giáp. Những người khác khó gặp cơ giáp, ở trong nhà nàng cũng không hiếm thấy. Mưa dầm thấm đất dưới, tri thức mặc tự nhiên so người bình thường cường rất nhiều. Lúc này, vô số thí sinh tụ tập ở đại thụ phía dưới, thân thái nôn nóng cho nhau thảo luận, biểu đạt lẫn nhau đối này biến thái khảo hạch lên án. Bọn họ không bao giờ muốn nhìn thư. "Hảo hán, ngươi khảo thế nào?" Lưu Phàm Thành từ phía sau tẽ đi lên. Thập phân tử quen thuộc cùng Vân Mạt đánh lên tiếp đón. Từ trận đầu khảo hạch bắt đầu, hắn liền âm thầm quan sát tên này nữ sinh. Người khác đều cảm thấy nàng là bằng vận khí xâm nhập trận chung kết, nhưng hắn không cho là như vậy. Bởi vì bất cứ lúc nào nhìn về phía Vân Mạt, tia nữ hài tử nhàn nhạt gợi lên khóe môi, như có như không ý cười, tổng làm người cảm thấy tính sẵn trong lòng. Trước hai chặng khảo hạch xuống dưới, nhìn như nhẹ nhàng băng cơ lữa rối quá quang, nhưng không phải tất cả mọi người có thể ở vừa lúc thời gian, xuất hiện ở vừa lúc địa điểm. Nhan Vân Mặc cho hắn cảm giác thập phần phức tạp, lộ ra một loại không thể nói tới thần bí, nàng không nên là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhược. Suy không đợi Vân Mặc trả lời, Điền Nhã phủ trước nhịn không được cười nhạo lên. Lưu Phàm Thành có chút không vui, lại không cùng nàng nói chuyện, này rõ ràng không cho người Hòa Nhã biểu tình tính cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Phàm Thành hỏi. Không có gì ý tứ, đi hỏi một cái rõ ràng khảo bất quá người, khảo thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng giản đáp đề cũng có thể vực tiền xu ra tới đáp án. Điền Nhã phủ nói một chút cũng không khách khí. Lưu Phạm Thành giáo giễu, làm hắn đối một người nữ sinh, nói không nên lời ác luôn tương hướng nói, khí mặt đều đỏ, nắm chặt nắm tay có chút trắng bệ, sau đó lại buông lỏng ra. Vẫn mặt nâng nâng mí mắt, nhìn trước mắt hùng hổ dọa người Điền Nhã phủ không chút nào để ý, bản thân cũng coi như nàng là chỉ nhảy nhót nhóc vai hề. Trảng qua thấy Lưu Phạm Thành thế chính mình suốt đầu, trong lòng không cấm đem hắn hoa vào người một nhà phàm chủ. Vân Mạc không chút khách khí hỏi lại: "A, ngươi như thế nào biết, ta liền khảo bất quá? Ngươi có thể khảo quá? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Đừng nói cho ta, các ngươi Lam Tinh còn đã dạy ngươi cơ giáp lý luận, đúng không, Mễ Lệ Á?" Điền Nhã phủ nói. "Theo ta nói biết, Lam Tinh cơ giáp kỹ thuật chỉ sợ." Mễ Lệ Á cũng không có nói đi xuống, nhưng nàng này chưa nói đi xuống nói, lại dẫn phát rồi không ít liên tưởng. Chính là, cơ giáp kỹ thuật nếu có thể lấy ra tay Còn có thể bị trung ương tinh đè nặng đánh. Kia phòng hộ cháo sử dụng nguồn năng lượng, cùng cơ giáp có hiệu quả như nhau chi diệu đi, ta nghe nói, một quả tinh tế đạn đạo cũng chưa ngăn lại, cứ như vậy, trông cậy vào lam tinh gia tới học sinh, có thể có cái gì tiền đồ. Điên nhã phủ tiếp tục châm ngòi thổi gió. Trong đám người, có mấy cái lam tinh tới nam sinh, âm thầm nắm chặt nắm tay, trên mặt đều là một loại khó chịu. Còn có một cái nam sinh, ánh mắt âm trầm lóe lóe, âm thầm cúi thấp đầu xuống, nhưng vết hướng vân mặt trầm mắt lại là một loại thủ hẹn. Tựa hồ Vân Mạt là làm cho bọn họ mọi người mất mặt nguyên nhân chủ yếu. Phải không? Người ba nhiều kéo mấy năm phần, ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể lôi ra tới giống nhau sao? Tạm thời đi ở người khác phía trước, có cái gì hảo kiêu ngạo?" Vân Mạt nói thập phần không khách khí. 41 Dũng Đoạt đứng đầu bảng. Điền Nhã phủ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vân Mạt, che miệng nói: "Vân Mạt, ngươi cũng thật thô tục, Lam Tinh người quả nhiên thượng không được mặt bản." "Lam Tinh" hai chữ, làm Vân Mạt lập tức đứng thẳng. Nàng nhìn chằm chằm Điền Nhã Phù đôi mắt, hơi mang trào phúng thăm hỏi nói, kẻ có tiền cẩu quả thực độc đáo. Ngươi cắn ta, ta không điều ngươi, bởi vì ta sợ ngươi cẩu nóng nảy nhảy tường ngã chết. Bất quá giống ngươi như vậy cẩu ta chưa từng thấy quá, chó nhứt đi, không ngươi như vậy khỏe mạnh, chó san đi, cũng đến nghe chủ nhân nói, ta phòng trừng ngươi chính là điều chó hoang. Ngươi Điền Nhã Phù khí giơ lên bàn tay. Mễ Lụy á nao nao, trong mắt nếu có trừng màn, nếu là có thể nói Sợ lão Vân Mạt sớm bị niết con kiến giống nhau bóc chết, chẳng qua từ nhỏ tu dưỡng nói cho nàng, phải có tu dưỡng. Nhã phủ, trở về, đừng cùng nàng chấp nhặt, cùng một cái cấp thấp tinh cầu phế vật có cái gì hảo thuyết, chạy nhanh đi xem thành tích liền hảo. Mễ Lệ Á biên đi, biên giới cũng không trở về nói. Chính là, Điên Nhã phủ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mễ Lệ Á, chẳng lẽ chính mình hiểu lầm nàng ý tứ. Nhanh lên, Mễ Lệ Á không kiên nhẫn thúc dục, thấy Vân Mạt này phúc không giáo dưỡng bộ dáng, Liên cảm thấy hết sức ghê tởm. Nga Điền Nhã phủ rậm rậm chân nhìn Vân Mạn, dưới chân thảo đều chỉnh chỉnh tề tề phác lục trên mặt đất. Vân Mạn, ngươi chờ, Điền Nhã phủ hùng tận nói. Xoay người vừa thấy, Mễ Lệ á thế nhưng còn ở chậm rãi đi tới, là đang đợi chính mình sao? Điền Nhã phủ không cấm có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chính mình rốt cuộc là cùng nàng càng gần một bước, này hết thảy đều là đáng giá. Mễ Lệ á ngươi từ từ ta. Mọi người nhìn tất cả hoa giống nhau Điền Nhã phủ có chút cảm thán. Vân Mặc nhìn nhìn đi xa chủ tớ hai người, đồng tử thâm lên, nhưng cũng không có cảm xúc lộ ra ngoài. Kỳ thật, nàng làm sao không biết miệng lưỡi chi tranh chỉ tranh chỉ có thể đến tới nhất thời thông khoái, mai phục vô hạn thai hoang ẩm, nhưng rốt cuộc ý Nan Bình, có lẽ là nguyên chủ kia cận tồn một chút chấp niệm ảnh hưởng đi. Một ngày kia đã cẩu đồng nơi tay, nhất định phải đánh này đó cẩu ngao ngao thẳng tê ư, chỉ là hiện nay tạm không chỗ nào y ỉ. Vân Mặc thở dài, túi xuống thân, yên lặng mà đem bị giẫm đảo thảo nâng dậy tới. Khóe môi hình như có tự giễu ý cười. Hoắc Xuyên ở một bên nhìn nửa ngày, phía trước còn có chút nghi ngờ, nếu là Vân Mạn thật là trên mạng người kia, hắn nhất định phải hỏi cái minh bạch. Nhưng trước mắt người này, chính là cùng trong ấn tượng người kia nửa điểm đều không giống. Hoắc Xuyên dôi dăm không thôi, chỉ có thể tò mò hỏi, "Này nhưng không giống ngươi phong cách nha. Vậy ngươi cảm thấy ta nên là cái gì phong cách?" Vân Mạn câu môi, nhướng mày hỏi. Một câu làm Hoắc Xuyên ngây ngẩn cả người, "Đứng vậy, nàng cái gì phong cách?" Hắn tựa hồ chưa từng có nhìn tấu quá. Hoặc xuyên quay đầu liền đi. Vân Mạt nhìn hắn bóng dáng, vuốt ve cằm. Đứa nhỏ này ngây ngốc, nhưng tâm tính thuần phác, là cái có thể làm bằng hữu người. Chính là bằng hữu. Vân Mạt nhú mắt cười cười, rồi nói sau: "Nàng phải đi lộ, đối bằng hữu không nhất định hảo, nhất định là điều tràn ngập bụi gai lộ." Vân Mạt vỗ vỗ tay, rốt cuộc nâng dậy Sở Hữu Thảo, vừa lòng thở dài một tiếng, thiên đạo hảo luân hồi. Điên nhã phủ rốt cuộc đuổi theo Mễ Lệ Á. Trảng qua trước sau đi theo nàng mặt sau nửa bàn tay vị trí. Nàng thập phần rõ ràng, Mễ Lệ Á không thích người khác cùng nàng đi cùng một chỗ, bởi vì không ai có thể cùng nàng đánh đồng. Nay nửa bàn tay, thập phần chú ý vừa không sẽ đoạt nàng nổi bật, cũng có thể nghe được Mễ Lệ Á nói chuyện. Điên Nhã phủ một chút ít đều là tỉ mỉ suy xét quá, rốt cuộc, tựa hồ con đường này càng tốt đi một ít, đây cũng là đại gia tộc khí chất cùng nội tình đi. Kỳ thật, Điên Nhã phủ cũng có chút không cam lòng. Nhưng nếu thật là có thể trở thành Mễ Lệ Á bằng hữu, nói vậy, gia tộc Tài Nguyên sẽ có điều nghiêng đi, phụ thân đại nương sẽ. Điền Nhã phủ tự mình suy xét quá nhiều, không có lưu ý đến Mễ Lệ Á đã ngừng lại, Điền Nhã phủ lơ đãng đụng phải đi lên. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Điền Nhã phủ hoảng loạn nói kịp. "Không có việc gì, đừng sợ." Mễ Lệ Á nói thập phần khách khí. "Tặng cho ngươi." Mễ Lệ Á cười đem trên tay bao phóng tới Điền Nhã phủ trên tay. "Đưa ta." Điền Nhã phủ có chút ngây ngẩn cả người. Ấn. Đây chính là ngươi ngày hôm qua mới vừa mua, này. Này đến 20 vạn tinh tệ đâu, điền nhã phủ thực thấp thỏng. Mễ lị á hào phong nói, điểm này như tiền, ta còn không có xem ở trong mắt, chúng ta là bằng hữu, không phải sao. Điền nhã phủ vui vẻ hồng rồi, liên tục gật đầu. Bằng hữu, tựa hồ chính mình con đường này đi được càng gần một bước. Điền nhã phủ vui vẻ sang mễ lị á cánh tay, lấy lòng nói, thật hy vọng có thể cùng ngươi phân đến một cái ban, bất quá. Ngươi thành tích nhất định là A Bang, ta liền không được. Mễ Lệ Á kiêu ngạo hưởng thụ điền nhã phủ tán dương, những câu nói đến nàng tấm khảm. Tiên tâm đi, đi theo ta hảo hảo làm." Mễ Lệ Á vỗ vỗ tay nàng, lời nói vĩnh viễn đều là nói một nửa. Một đường đi tới, không yến học sinh Dữu Dít thảo luận, vẫn mặt hai chữ truyền đến, vẫn là thực làm Mễ Lệ Á không thoải mái. Điền nhã phủ xem mặt đoán ý, tự nhiên lại thượng không ít mắt giặc. "Mễ Lệ Á, ngươi đến khảo đến không sai biệt lẫm mãn phân đi." Điên Nhã phủ hâm mộ hỏi, nàng rõ ràng mễ lị á thực lực. 650 đa phần đi, mễ lị á nhàn nhạt, có vài đạo đệ, lần đầu nhìn đến, không quá thuần thục. "Chơi ạ?" Điên Nhã phủ kêu sợ hãi một tiếng, tức khắc hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. "650 đa phần, đệ nhất danh khẳng định là ngươi." Điên Nhã phủ nói, "Ta liền 300 phần đều không quá khả năng." Những người khác tầm mắt cũng tràn ngập khiếp sợ, "650 phần? Sao có thể? Mãn phân mới 700 phần." Mễ Lệ Á khiêm tốn vây vây tay, nhẹ giọng nói, "Điền nhã phủ, lén nói nói thì tốt rồi, Đường Thiên Dương, này con bát tự không có một phía đâu." Thái Dương vẫn là trên chết trạng thái, buổi sáng dọn xương cũng không có đánh tan, vườn trường một trận mắt lạnh. Giãy học lầu chính trước một cái thật lớn màn hình, chúng thí sinh nôn nóng chờ đợi ở phía trước. Phụ trách công kỳ huấn luyện viên mới vừa vừa xuất hiện, đã bị vây chắn ở trung gian, thiếu chút nữa phải bị ấn ở trên bàn cỏ xác. Trạng qua giờ phút này, Chúng sinh đã không phải cái loại này hy vọng biết thành tích bức thiết trạng thái. Kết quả đã đều ở trước mắt, bọn họ lúc này lại hy vọng trễ chút biết tin dữ. Huấn luyện viên, huấn luyện viên cầu ngươi trước nói cho ta, lần này tỷ lệ đào thải rất cao. Huấn luyện viên, xin cho ta vãn một phút qua đời. Ta không nghĩ xem. Huấn luyện viên giống giận, đều tránh ra. Không chấp nhận được bọn họ kháng cự, màn hình trận lué, mọi người thành tích đã bày mãn bình. Á á á, ta thế nhưng bọt vào trước một trăm. Tuy rằng chỉ có 255 phần. Trong đám người bộc phát ra một tiếng quát lớn. Hơn 1000 người đổ ở quang binh trước, có người mừng như điên có người ảm đạm. Trước trăm tên tên là Lượng Sắc, biểu hiện thông qua, mặt sau học sinh sớm đã thất hồn lạc phách, xem ra là cùng đặc chiêu vô duyên. Thành tích xuất hiện khoảnh khắc, Mễ Lị á đột nhiên mặt trầm như nước, cắn chặt hàm răng. Mặt khác đồng học cũng châu đầu ghé tai, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Kia mấy cái nam tinh người, càng là nháy mắt ngẩng đầu lên. Gì? Cái này hỏi câu không ngừng xuất hiện. Đệ nhất danh ai? Vân Mạt là ai? Ngươi làm như thế nào được? Lưu Phạm Thành cùng Nuốt Đại Tiện giống nhau, mãn nhãn phức tạp nhìn Vân Mạt. Kia trên màn hình lớn, xếp hạng trên cùng, quả nhiên là một cái đỏ tươi tên, Vân Mạt. Ngoa đảo, kia không phải cái học tra sao? 680 phân. Như thế nào đáp? Là ta hảo rất sao? Nghiên Áp Mễ Ly á, Dũng Đoạt đứng đầu bảng. Lời này kỳ thật là có chút khoa trương bởi vì nếu không có Vân Mạn, Mễ Lệ A650 phần, đủ để cho nàng ngạo thị quân hùng. Rốt cuộc, đệ tam danh cũng mới 580 đa phần. Nhưng mà, Vân Mạn thành tích lại ước chừng so Mễ Lệ á cao hơn 30 phần, cơ hồ tiếp cận mãn phân. 42 phần đến e ban. Ngươi, ngươi. Hoắc xuyên đầy mặt cứng đờ, cũng rối rắm không thôi nhìn chằm chằm Vân Mạn. Hắn vốn tưởng rằng, hắn muốn rộng mở nam tử hán ôm ấp, biệt biệt lưu lưu nói cho đã từng ân nhân cứ mạ cùng lắm thì làm hắn ba cho nàng cùng nhau quên cái thư viện. Ngoa tảo, kết quả nhân ra chính mình phi thăng. Này không khoa học. Thằng nhãi này không phải thuần rựa vận khí sao? Đường Lưu manh đều sẽ võ thuật, nga không, cùng ngày vận chi tử còn có đầu óc, còn để cho người khác như thế nào hỗn. Vân Mạt lười biếng nghỉ ở thụ biên, ngươi cái gì ngươi? Hoắc Xuyên nuốt hạ nước miếng, vẫn là cảm thấy có chút tiêu ta nào ảnh, ngươi là như thế nào khảo. Vân Mạt nhìn Hoắc Xuyên vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, nhớ tới một câu phận rằng không thể nói cũng. Hoắc xuyên mễ lị à ánh mắt trầm thấp, đi đến Vân Mạt bên người, dùng một loại vô pháp che dấu chán ghét miệng lươi nói, "Vân Mạt, chúc mừng ngươi a." "Cảm ơn." Vân Mạt khẽ môi hơi gục, nhẹ gõ cấy cối. Điên nhã phủ càng là vẻ mặt không dám tin tưởng, "Vân Mạt, ngươi gian lận đi." "Nga." Ngươi cảm thấy huấn luyện viên là bài trí, vẫn là trung ứng theo dõi hệ thống hạt. Yêu cầu ta đi theo huấn luyện viên biểu đạt một chút, ngươi đối bọn họ bất công ý tưởng sao? Vân Mạt cười như không cười nhìn trước mắt Điền Nhã Phủ, thấy thế nào đều như là cái vai hề. "Ngươi?" "Ừ, Điền Nhã Phủ hung hăng ra một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, qua lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi này bệ cấp thể chất, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được cơ giáp đặc huấn danh nghịch." "Nàng nói cái gì?" Vân Mạt đào đào lốt hai, không phản ứng Điền Nhã Phủ, quay đầu hỏi Hoắc Xuyên. "Cơ giáp đặc huấn, không phải sở hữu quân giáo sinh đều có tư cách tham gia, mỗi năm đều phải tranh đoạt, nàng cảm thấy ngươi không được?" Hoa xuyên xem náo nhiệt không sợ chuyện này lại, cấp Vân Mạn Phiên dịch. "Nga, như vậy a?" Vân Mạn không nói nữa, quay đầu đi rồi. "Phanh." Một tiếng cự vật ngã xuống đất thanh âm, từ Mễ Lệ Á phòng truyền ra tới. "Hao môn, đến nơi nào đều có thể thể hiện ra tới, Mễ Lệ Á còn không có nhập học, cũng đã bị an bài hảo phòng." "Phanh phanh phanh." Mễ Lệ Á đem trên bàn trên giường vật phẩm toàn bộ đều quét xuống đất, "Vân Mạn, lại làm nàng ra hết nổi bật, đây là lần thứ mấy?" "Dodo." Tiếng đập cửa truyền tiếng bảo. Mễ lị á không nói gì. Đô đô. Mễ lị á, ngươi ở đâu? Là điền nhã phủ thanh êm. Mễ lị á hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi ra ngoài, nàng đi thực mau. Điền nhã phủ cũng không có nhìn đến trong phòng hôn đột. Mễ lị á, ngươi không sao chứ? Điền nhã phủ có chút lo lắng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Mễ lị á ôn hòa cười. Điền nhã phủ soát ngừng đầu, ngữ khí hoán hận. Cái này vân mạng, nhất định là xử cái gì thủ đ Mễ Lệ Á không tỏ ý kiến, nện bước chậm rãi nhẹ đi dạo, không cần đi cùng nàng, nhập học chỉ là cái bắt đầu. Điền Nhã Phù nhìn Mễ Lệ Á biểu tình, có chút sờ không chuẩn, liền như vậy tiện nghi nàng sao? Còn có cái kia Hot xuyên. Mễ Lệ Á nhàn nhạt nhìn Điền Nhã Phù liếc mắt một cái, môi đỏ chậm rãi gợi lên, "Đừng nóng đội, không mượn, lập tức liền phân ban." "Ý của ngươi là?" Điền Nhã Phù ánh mắt sáng lên, nhìn trước mặt thiếu nữ. Mễ Lệ Á chậm rãi đi đến hành lang biên, nhìn ngoài cửa sổ. Mùa hạ cảnh sắc vừa lúc, nàng mặt lộ vẻ nạo nghệ chi sắc, giữa môi lại ngậm cười lạnh, đã bị trệ vì xì nhiên ngươi không thích nàng, vậy đừng làm nàng cùng chúng ta một cái ban. Cái? Có ý tư gì? Điên nhã phù đầu tiên là khó hiểu, sau đó rũ mắt tự hỏi, sau lại bế tắc giải khai, đôi mắt thả ra hưng phấn vui sướng, sẽ là nàng tưởng ý tư sao? Trả giá chung vi là có hồi báo. Mễ lị á không nói gì, mà là đi vào một chỗ ăn tỉnh bí ẩn chống ngặt, sau đó bắt thông video. Hoang thúc thúc sao? Là ta, Mễ Lệ Á. Đối diện nam nhân thanh âm thập phần ôn hòa, thả lộ ra một cổ lấy lòng. Là như thế này, ngươi đợi an bài một chút. Hảo hảo, đối diện liên tục gật đầu. Mễ Lệ Á thu hồi thủ đoạn, đạm cười một tiếng, đi thôi, đi phòng học chờ xem. Điên Nhã phủ quả thực muốn sợ ngây người, ý tứ này, nàng có cơ hội đi a ban. Phần ban ở cơm trưa sau, Điên Nhã phủ thông thả đi vào chính mình vị trí thượng, ngồi xuống. Nàng ánh mắt cùng Mễ Lệ Á đối diện sau, liền bắt đầu chớp động kích động phấn khởi. Hoặc là nói, nàng từ Mễ Lệ Á đánh xong thông tin sau, liền bắt đầu kích động mà cả người phát run. Lưu Dược đi qua bọn họ bên cạnh, rất có thâm ý nhìn nhìn Điền Nhã Phủ. Nhìn cái gì? Điền Nhã Phủ theo hắn ánh mắt, có chút thấp hỏng. Lưu Dược hơi hơi một đốn, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là kia từ trước đến nay ôn hòa thần sắc thượng có một tia đông lạnh, nhưng thật mau, hắn cũng không quay đầu lại hướng đi hàng phía sau, ngắc không Hắn hôm nay các vị. Hào Hán ngồi bên này. Lâm Phàm thành vô bên cạnh ghế giữa, kêu gọi Vân Mạt. Hắn chiếm cứ trung ương nhất vị trí, tức khắc vì Vân Mạt hấp dẫn không ít tầm mắt. Mễ Lệ Á nhìn một màn này không nói gì, khóe miệng lại là sâm lệnh hắn ý. Vân Mạt bình tĩnh đi dạo qua đi, ngồi xuống. 5 phút sau, vài vị huấn luyện viên đi đến, trong phòng học sột soạt xoạt xoạt thảo luận thanh âm tức khắc ngừng lại. Mễ Lệ Á con ngươi ý cười càng ngày càng thâm, buổi sáng tối tắm lúc này cũng tan thành mây khói. Phía dưới tuyên bố phân bàn, dáng khảo thanh âm vang lên. A ban, Mễ Lệ Á, Lưu Dược, Điền Nhã phủ, B ban, E ban, Hoắc Xuyên, Vân Mạn, Lâm Phàm Thành, Ngoa Tào. Hoắc Xuyên đương trưởng đứng lên. Hoắc Xuyên, ngươi có ý kiến gì? Trương giáo quan mắt lạnh quét lại đây. Không. Không có gì, Hoắc Xuyên đầu, cùng chim cút giống nhau, thấp đi xuống. Tán đi, huấn luyện viên vung tay lên, chúng sinh kêu gọi liền tán. Hoắc Xuyên Tâm tình không tốt lắm, hắn nhìn chằm chằm Vân Mạt nhìn nửa ngày, cũng không ở gương mặt kia thượng nhìn ra cái gì cảm xúc, tức khắc có chút thất bại. Ngươi liền không có cái gì ý tưởng. Hoắc Xuyên rốt cuộc không nhịn xuống, đầy mặt rối rắm nhìn Vân Mạt, này muốn đổi thành hắn bị như vậy đối đãi, không bão nổi mới là lạ. Cũng đúng vậy, Lâm Phàm thành hậu chi hậu rắc một phách đầu. Tuy rằng ngươi trận đầu thành tích giống nhau, nhưng là sau hai chạng biểu hiện tuyệt đối ưu dị, liền tính không phải A ban, ít nhất cũng có thể tiến C ban, hiện tại Vân Mạn không nói chuyện, ánh mắt của nàng giống như vô tình nhìn chằm chằm phòng học nào đó góc, trong mắt Hàn Quang phụt ra. A. Màn hình phía trước vóc dáng nhỏ đột nhiên tay run lên, nhịn không được kêu lên. Làm gì? Lúc kinh lúc giống, phía sau nam nhân không vui cho hắn đầu một cái tát. Nàng. Nàng có phải hay không phát hiện? Vóc dáng nhỏ chỉ vào trong màn hình Vân Mạn. Lúc này, Vân Mạn sớm đã đem tầm mắt rời đi. Liên một học sinh. Làm tốt chuyện của ngươi. Nam nhân khinh thường quét mắt màn hình. Danh sách đã hạ phát, A Ban là đặc chiêu sinh trung mũi nhỏ ban, mặt khác ban đều là bình thường ban. Lâm Phạm Thành quét mắt đồng học danh sách, có chút không thoải mái thở dài. Nơi này có mấy người, hắn là biết đến. Hoặc xuyên tốt xấu tham gia khảo thí, kia vài vị, lại là lấy giao lưu sinh danh hảo hạng không. Cùng nhau đọc sách thời điểm, kia vài vị liền ba ngày hai đầu náo sự, trốn học đánh nhau, nhưng không ai giám quản. Nay E Ban, rõ ràng chính là bị trở thành bộ phận ban đi. Ai? Lâm Phàm Thành xem hoắc xuyên ánh mắt nhị, thật sự là quá rõ ràng, tưởng bỏ qua đều không dễ dàng.